Diệp Âm hỏi hắn, ngươi tính toán lấy cái gì danh nghĩa che lấp? Cố triệt, tiêu Cục. Diệp Âm bất đắc dĩ, ngươi ở cùng huyện lệnh đoàn người. Hắn sẽ dân sao? Nếu huyện lệnh lấy đến suốt công tiền, ta nhận. Nhưng hắn nếu là lấy không ra, cũng liền trách không được ta. Cố triệt mở ra tay, trong tay lá cây theo gió bay xuống, nổi tại mặt nước. Hiện nay tới xem, huệ huyện nghèo một chút ngược lại là chuyện tốt, ai đều biết huệ huyện phế đi, xài lăng cũng không muốn tới. Cố Triệt cùng Văn Đại Lang đưa ra rời đi chi ý, Văn Đại Lang rất là tiếc hận, thậm chí cấp Cố Triệt thêm người bạc, đáng tiếc Cố Triệt không giao động. "A Cửu, ngươi là cái thông minh, ngươi phải biết rằng làm cái gì mới là vì chính ngươi hảo." Cố Triệt gật đầu, đa tạ công tử dặn dò, "A Cửu minh bạch." Văn Đại Lang bực mình, xua xua tay làm người rời đi, nhưng Cố Triệt đi đến cạnh cửa khi lại bị gọi lại. "Cầm." Cố Triệt theo bản năng một tiếp, cư nhiên là cái túi tiền. Văn Đại Lang quay mặt đi, Quan xếp là tả mà phiến, ta văn gia tuy không nói ra đại nghiệp đại, phần ngoại lệ tứ thêm một cái tiểu nhị vẫn là không thành vấn đề. Hắn lời này ý tứ liền kém không sáng tỏ nói, làm cố triệt ở bên ngoài hôn không đi xuống liền trở về, văn gia còn muốn hắn. Cố triệt méo túi tiền, cuối cùng vẫn là nhận lấy, đà tạ đại công tử. Cố triệt đi rồi, văn đại lang trong lúc nhất thời khó chịu, ở bên ngoài lung lay một vòng mới về nhà, vừa khéo đụng tới mội mội cùng một cái thư sinh vừa nói vừa cười. Văn đại lang. Hắn hôm nay có phải hay không điểm bối? Nói lên việc này, Văn Đại Lang liền tới khí, Văn Linh cư nhiên cùng một cái ra bẩn tú tài cặp với nhau, cố tình Văn ra cha mẹ còn nhận đồng. Văn Đại Lang tưởng, nếu là tú tài tới cầu hôn, hắn cha mẹ chỉ sợ lập tức liền ứng. Khu! Văn Đại Lang cố ý ra tiếng. Văn Linh theo bản năng lui ra phía sau một bước, thư sinh nhưng thật ra thoải mái hào phóng hành lễ, tốn gặp qua Đại Công Tử. Không cho Văn Đại Lang mở miệng cở trách hai người bọn họ cơ hội, tôn tốn trước nói. Hôm nay ánh mặt trời hảo, đại công tử cũng là ra cửa giải sầu sao. Văn Đại Lang tâm nói ánh mặt trời hảo, nhưng hắn tâm tình không tốt. Nhưng mà tôn tốn nương ngày, lại nói lên nơi nào phong cảnh hảo, một đường kéo dài đến toàn bộ giang nam. Chờ đến nói không sai biệt lắm, hắn đưa ra cáo từ, cũng làm cho Văn Đại Lang mặt cùng Văn Linh ước hẹn lần sau gặp mặt. Văn Đại Lang, tôn tốn thoải mái hào phóng rời đi, Văn Linh nhẫn cười, cũng tưởng rời đi lại bị Văn Đại Lang gọi lại. Hai anh em vào nhà, Văn Đại Lang hướng nàng. Ngươi là cái chưa xuất các nữ tử, ngươi có biết hay không? Văn Linh không biết sao nhớ tới tôn tốn cùng nàng nói, vì danh chính ngôn thuận gặp mặt, hắn tưởng ít ngày nữa tới cầu hôn. Văn Linh lỗ thai ửng đỏ. Văn Đại Lang còn tưởng rằng muội muội là bị hắn huấn, hắn mềm ngữ khí, đại ca cũng không phải không cho ngươi cùng tôn tốn lui tới, nhưng phải chú ý, chú ý, minh bạch sao? Văn Linh, ân. Văn Đại Lang tâm mệnh xua xua tay, ngươi về phòng đi, nhớ tới tôn tốn. Văn Đại Lang kỳ thật cũng không phải thật ghét bỏ đối phương. Giang Nam Văn Phong Thịnh, nhân tài đông đúc, nơi này người đọc sách khảo ra tới Tú Tài Hàm kim lượng nhưng cao. Theo lý Tôn Tốn tốt xấu là cái Tú Tài không nên như thế, cố tình Tôn Tốn phụ thân bệnh chết ở phía trước, của cải đi 4 năm, hiện giờ Tôn Tốn thật vất vả trưởng thành lấy được công danh, mẫu thân lại bị bệnh. Vừa vặn tốt chuyển gia đình lại ngộ Phong xương. Văn Linh biết sau, trộm lấy tiền riêng trợ cấp Tôn Tốn, nhưng Tôn Tốn không muốn, kiên trì chính mình kiếm tiền cho mẫu thân chữa bệnh. tôn mẫu bệnh chính là mệt ra tới hảo hảo dưỡng là được tôn tốn một cái tú tài cũng có thể gánh vác đến khởi chính là so giống nhau tú tài mệnh chút đây cũng là văn đại lang xem trọng tôn tốn liếc mắt một cái duyên cớ nếu tôn tốn thật sự tiếp văn linh trợ cấp liền tính văn linh oán hận văn đại lang cũng sẽ đem hai người tách ra văn đại lang nghĩ muội mọi sự không trong chốc lát lại nghĩ tới cố triệt nhịn không được thở dài hắn thật vất vả gặp gỡ trợ thủ đắc lực trốn chạy ai cố triệt đi đến huệ huyện sau Dùng cực rẻ tiền giá cả mua hai tòa tòa nhà lớn, nghe nói trước kia chủ nhân là trong huyện nổi danh thân sĩ. Hiện giờ tòa nhà trải qua hòa đốt, hoàn toàn thay đổi. Cố triệt tiêu tiền mướn nhân tu thiện, nói rõ muốn thanh tráng, tuổi thấp nhất không thể thấp hơn 15, tối cao không thể vượt qua 26. Chiêu công yêu cầu thả ra đi, thực mau liền có người tới, còn có hai cái tiểu hài nhi giả mạo đại nhân. Cố triệt không gạch trần, làm cho bọn họ tiến vào Tu sửa phong ốc thời điểm, cố triệt cùng này nhóm người nói chuyện thiếm. Phát hiện rất nhiều đều thành người cô đơn. Nhắc tới thiên lâm quân đều là lại sợ lại hận. Người nhiều làm việc mau, bất quá 7-8 ngày, hai tòa tòa nhà đều tu không sai biệt lắm. Mọi người nhóm lại mặt ủ mày hê, vì về sau sinh kế phát sầu. Cố triệt biết rõ cô hỏi, hôm nay kết tiền công, sao còn không vui? Trước mặt nam nhân kéo kéo khỏe miệng, nhưng lại thật sự cười không nổi. Chủ nhân, chúng ta không biết về sau làm sao bây giờ. Ra không có, tiền không có, đồ ăn cũng bị đoạn nếu muốn sống đi xuống. Chỉ có thể đi mặt khác huyện thành tìm sống. Không đề cập tới huyện huyện là bọn họ sinh sống hơn 20 năm địa phương, sao có thể dễ dàng dứt bỏ. liền nói bọn họ đi địa phương khác, người xứ khác dễ dàng chịu khi dễ. Cố triệt ra tiếng chân an hắn, hắn tử vốn là nghẹn khuất khó chịu, kinh cố triệt một chân an, càng là đại kẻ khổ, cuối cùng thế nhưng ngồi xổm trên mặt đất nghẹn ngào. Những người khác đã chịu cảm nhiễm, cũng là đỏ hốc mắt, những cái đó thiên giết lưu dân. Ông trời chính là biết bọn họ tính ác, mới có thể phát hồng thủy. Không sai, khẳng định là như thế này. Ông trời đều ở trừng phạt bọn họ. Cố triệt chờ mọi người phát tiết không sai biệt lắm, hắn mới ra tiếng, chiếu các ngươi theo như lời, những cái đó lưu dân cũng bất quá bình thường ba tánh, như thế nào có thể đem huệ huyện cấp đoạn. Huệ huyện tốt xấu cũng là một cái huyện, khẳng định so lưu dân nhân số nhiều đi. Mọi người chờ mặc. Bọn họ trong lòng ẩn ẩn có một đáp án, nhưng lại không biết như thế nào nói. Cố triệt đại bọn họ nói, bất quá là có người hơi chút tổ chức. Bình thường lưu dân cũng có lớn như vậy uy lực. Chết đi huyện lệnh lão gia nếu có thể tổ chức bá cánh ngăn địch, khẳng định có thể bảo vệ cho huyện thành. Thôi đi, vị kia lão gia chỉ lo tự mình đâu. Trong đám người không biết ai phun tảo. Cố triệt thở dài, cũng đúng. Các lão gia ở trong phòng đãi lâu rồi, đều đã quên chúng ta này đàn người thường là bộ dáng gì. Hắn nhìn Tân Mua tòa nhà, đã lâu không trụ lớn như vậy, tốt như vậy địa phương, đáng tiếc hiện tại chỉ có ta một người. Hắn ngừng đề tài. nhưng lại khiến cho những người khác tò mò chủ nhân người trong nhà đâu cố triệt cười nói ta có một thê nhi ở mặt khác huyện thành nhưng lòng ta cô đơn vô tình đi vào huệ huyện nhà ta trước kia là khai tiêu cục vô hạn phong cảnh hiện tại ai mọi người tâm tư khác nhau có người thử nói chủ nhân thoạt nhìn giống cái thư sinh a không giống chạy tiêu cố triệt nhìn chung quanh mọi người các ngươi không tin a mọi người huyền chuyển chủ nhân tuy rằng làn ra thất bại điểm nhi nhưng xác thật giống cái người đọc sách Cố triệt giả vờ tức giận, các ngươi thật không tin ta. Chờ. Hán tả hữu nhìn nhìn, sau đó cầm lấy bên cạnh một cây viên gậy gỗ, làm cho mọi người mặt liền biểu thị lên. Cùng hắn mảnh khảnh thân hình bất đồng, trong tay hắn viên gậy gỗ vũ uy vũ sinh phòng, thập phần hữu lực. Mọi người đều xem ngây người. Cố triệt côn đổng một lòng tay, ai dám cùng ta so chiêu. Một người, ba người, mười người, nô toàn không sợ. Thanh âm lên ken, không giấu cùng vọng. Nguyên bản bàng quan hán tử liếc nhau. Tức khắc năm cái hơn 20 tuổi nam nhân tề thượng. Nhưng mà bất quá một lát, trên mặt đất liền đổ một đống. Bọn họ thậm chí không biết chính mình là như thế nào bị đánh ngã. Cố triệt thu thế không giảm, mắt sáng như lúc còn có ai. Cùng nhau thượng, dư lại hán tử không hề cố kỵ, đồng thời công kích. Lúc này đây cũng chỉ là đem ngã xuống thời gian kéo dài một chút. Thẳng đến cuối cùng một người ngã xuống, cố triệt đem trong tay viên gậy gỗ vũ cái hoa, như thế nào, có thể tin. Tin tin. mọi người chăng miệng một lời bỗng nhiên có người hỏi chủ nhân ngươi còn khai tiêu cục sao cố triệt do dự hán tử lập tức nói chủ nhân ngài còn như vậy tuổi trẻ ngươi học một thân võ nghệ chẳng lẽ ca nguyện đãi ở cái này tiểu địa phương những người khác còn có chút ốc, nhưng cũng có hai cái thông minh chạy nhanh phụ họa đúng vậy chủ nhân Liên tính vì ngươi luyện võ chịu khổ cũng không nên như thế tinh thần xa suốt chủ nhân đã có thê nhi không vì ngài chính mình tưởng cũng ngẫm lại ngài nhi tử chủ nhân Cố triệt trong tay gậy gỗ rơi xuống đất, phát ra một tiếng thanh vang, hình như có chút mê mang, nhưng ta một cây chẳng chống vững nhà. Ra tiếng khuyên cố triệt ba cái hán tử lập tức nói, chủ nhân nếu là không chê, chúng ta nguyện đi theo chủ nhân. Vì chủ nhân đánh bạc tánh mạng. Đại họa chung sống sót người, trừ bỏ vật khí, còn có đầu góc. Bọn họ không bao giờ tưởng trải qua lần thứ hai bị người đẹ nặng đánh, như vậy, rất cần thiết tìm kiếm một vị người tâm phúc. Những người khác chậm nửa nhịp, nhưng cũng phản ứng lại đây. uy một gối xuống đất họ có quyền chúng ta nguyện đi theo chủ nhân nay cố triệt vẻ mặt khó xử tập võ thực khổ chúng ta không sợ khổ cố triệt ta thực nghiêm khắc thẫn nghe chủ nhân chỉ giáo cố triệt áp tải khả năng có tính mạng chi nguy chúng ta không sợ sợ như thế nào không sợ ai không sợ chết nhưng so với bị một đám lưu dân chém chết bọn họ càng muốn có dũng khí chém giết dù sao cũng phải mang một cái đi mới đủ cố triệt vẻ mặt dãy dua Cuối cùng cắn răng một cái, thôi. nay đại khái chính là ý trời đi. Hắn đem trước mặt hán tử năm dậy, mọi người đều lên. Hắn nhìn hán tử, còn không có hỏi tráng sĩ tên họ. Hán tử ôm quyền, hồi chủ nhân, Gia Kêu Quách Hòa, 24 tuổi. Chủ nhân, Gia Kêu Đặng Hiển Nhi, năm nay 23. Chủ nhân, Gia Kêu. Hai ngày sau, trường viện tiêu cục thành lập, còn ở chiêu mộ tân người. Cố triệt tân mua hai tòa tòa nhà tức khắc ở sáu bảy phân mãn. mà trường viên tiêu cục trừ bỏ chiêu áp tải nhân viên còn chiêu quét tức phụ nhân tức khác có không ít phụ nhân tụ ở tiêu cục trước trần bảo vị này huyện thái ra đánh trô đó đi qua hâm mộ hỏng rồi nếu nha môn nhận người cũng nhiều người như vậy báo danh thì tốt rồi cũng không phải các bá tánh không hướng tới quan gia cơm chỉ là trần bảo khai ra nguyện bạc quá thấp hơn nữa ai biết còn sẽ có cái gì nguy hiểm nếu lại có lưu dân công thành đâu bị thiên lâm quân dẫm đạp sau sống sót bá tánh đều thực không cảm giác an toàn so sánh với dưới Trường viện tiêu cục chủ nhân võ nghệ cao cường, thả hiểu biết chữ nghĩa, chẳng những quản ăn còn được, còn giáo thụ võ nghệ, càng làm cho người hướng tới. Chủ nhân nói, hiện tại còn không có khai trường, chờ áp tải liền cho bọn hắn kết toán tiền bạc. Không ít trường 10 tuổi nam hoa cũng muốn đi, nhưng trường viện tiêu cục chỉ cần thanh tráng. Bọn họ không có biện pháp, đành phải nửa đường đầu người, hai chân một loan, tay rối ra ôm, cố triệt không cho đi. Vì thế cố triệt chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý bởi vì nhân viên gia tăng. hắn lại lần nữa mua một tòa tòa nhà. chân bảo mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông to như vậy sân nội một đám hán tử đều nhịp thao luyện khí thế rộng rãi tam nương ngươi đang làm gì phụ nhân sụ mặt bất thiện nhìn chằm chằm tránh ở tường sau thiếu nữ thống tam nương cắn môi không hé răng phụ nhân cả giận chủ nhân hảo tâm chiêu ngươi tiến vào làm việc ngươi chính là như vậy hồi báo chủ nhân sao lại thế này một đạo thanh âm đánh gãy phụ nhân phẫn nộ hai người nhìn đến người tới Biến sắc, chủ nhân. Phụ nhân bội nói, Thống Tam Nương nhìn lén những người khác luyện võ. Thống Tam Nương vùi đầu càng thấp. Muốn học liền quang minh chính đại học, bất quá chớ quên chính mình việc. Cố triệt ném xuống những lời này liền đi rồi. Phụ nhân ha hốc mồm, Thống Tam Nương ánh mắt sầu lượng. Buổi sáng thời điểm, tiêu cục mọi người thao luyện, buổi trưa nghỉ ngơi, buổi chiều đi ra ngoài chạy vòng, thuận tiện giúp đỡ lao nhược tu sửa phòng ốc. Không có biện pháp. Trân Bảo lúc trước triệu tập người đem trong thành chết đi bá tánh hỏa táng đã không dễ, mặt sau nha môn thật sự lấy không ra tiền, thỉnh không được nhân tu thiện huyện thành. Thương nhân coi huệ huyện vì nguy hiểm nơi, tạm thời cũng không chịu tới. Cho nên huyện thành tiêu điều thật sự. Cô nhi quả phụ làm không được trọng thể lực sống, có người giúp đỡ tốt hơn nhiều. Nay một nhà làm xong, cố triệt lại mang theo người đi tiếp theo ra. Bọn họ đi rồi, lao nhân lau lau mắt, đối cháu gái nói, trên đời vẫn là có người tốt. Nếu có quen thuộc cố ra người ở, liền sẽ phát hiện Trường Viễn Tiêu cục thao luyện, mỗi ngày hành vi cùng đã từng cố ra quân dữ dội tương tự. Chương 57 cứu tế nội tình. Cố Triệt ở Huyện thao luyện nhân thủ, Diệp Âm bọn họ cũng không nhàn rỗi, Vương thị mang theo Phương Bạch bọn họ nỗ lực bán điểm tâm, Cố Đình tư dạy dỗ Cố Lãng tập võ đặt nền móng. Diệp Âm thao luyện Thiệu Hòa bọn họ đoàn người. Sú đàn kêu khổ không ngừng, âm cô nương như thế nào như vậy tàn nhẫn. Ngược lại là cũng không có việc gì nhắc mãi Diệp Âm hư nữ nhân Thiệu Hòa. Một cái tắt chụp xú đản trên đầu, ngươi biết cái gì? Hắn thấp giọng đem huệ huyện bị lưu dân đồ sự nói, việc này căn bản áp không được. Hiện tại các ngươi không hảo hảo học, gặp được lưu dân liền chờ chết đi. Xú đản rụt rụt cổ, không dám lại oán giận. Bên kia thái tử một hàng rốt cuộc đến Hoài Nam, thực thi cứu tế, lưu dân bị an trí, mỗi ngày có người ở hai lều thi cháo. Thật dài trong đội ngũ, có hai cái nam nhân trao đổi ánh mắt, bọn họ phía sau đi theo nữ nhân, hải tử. Chỉ là nữ nhân hải tử đầu tóc tuy rằng rối tung, siêm y đi cũng phá, trên người lại không có xú vị, phùng chén tay, móng tay sạch sẽ. Rốt cuộc đến bọn họ đánh cháo, nam nhân bội nói, quang ra, ta đều đói bụng ba ngày, ngươi có thể cho ta nhiều chuẩn bị sao? Tân mễ ngao cháo trắng đặc, bên trong giải dưa muối thoái, thập phần ngon miệng. Binh lính cấp nam nhân đánh tràn đầy hai đại ngưỡng, nam nhân còn nói, quang ra, lại chuẩn bị đi. Binh lính không vui. Nam nhân nước nở nói. Ta còn có bị thương lão phụ lão mẫu, bọn họ không thể tới xếp hàng lãnh cháo. Quan ra, người đáng thương đáng thương chúng ta đi. Binh lính đành phải lại cho hắn nhiều đánh một muỗng, nam nhân lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, chuẩn bị rời đi. Trâm đã. Binh lính cung kính nói, vệ đại nhân. Vệ liêm nhìn từ trên xuống dưới nam nhân, nhìn nam nhân trong tay chén, hỏi binh lính, như thế nào cho hắn đánh nhiều như vậy. Binh lính bội nói, vệ đại nhân, người này cha mẹ đều tản, bài không được đội. Nam nhân túi đầu không lưng, là là. Quan gia thiện tâm đáng thương ta. Vệ liêm trực giác không đúng chỗ nào, đãi nam nhân từ hắn bên người trải qua khi, vệ liêm bỗng nhiên ra tay, lột ra nam nhân lam lũ áo ngoài, bên trong thế nhưng là mềm mại mà mới tinh vải đông. Vệ liêm gầm lên, bắt lại. Cha, không cần bắt ta cha. Một bên tiểu nữ hài bỗng nhiên khóc tề phụ nhân tưởng che nàng miệng đã chậm. Vệ liêm sắc mặt xanh mét, cùng nhau mang đi. Thấy vậy trạng hướng. Trong đám người có người lặng lẽ rời khỏi đội ngũ. Thái tử biết việc này sau giận dữ, này đàn làm giàu bất nhân ra hỏa, đều hiện tại còn tưởng chiếm tiện nghi. Vệ liêm như mày, điện hạ hiện tại xử lý như thế nào? Tổng không thể đem người giết. Đã có thể như vậy buông tha, thật sự không căm lòng. Thái tử mặt châm xuống, nếu bọn họ thích đương nạn dân, liền như bọn họ mong muốn. Vệ liêm cúi đầu, đúng vậy. Thượng tôn đường phố tòa nhà ngoại, một nhà bảy khẩu tiếng khóc mấy ngày liền. Chơ mắt mà nhìn quan binh dọn đi bọn họ tài vật. Người vây xem khó hiểu, đây là làm sao vậy? Còn có thể như thế nào? Đường đường phú thân đi theo nạn dân đoạt thực bị bắt được bái. Người tới vui sướng khi người gặp họa cười cười, xứng đáng. Mọi người kinh hãi, như vậy có tiền còn tưởng dân chạy nạn đồ ăn đâu. Nhưng không sao. Người nói chuyện đống nhiên mềm ngữ khí, chúng ta thái tử điện hạ là người tốt đâu. Đường đường một quốc gia chữ quân đích thân tới thái địa, tự mình thủ cứu tế lương. nghe nói trước kia cứu tế lương chẳng những là gạo cũ đại bộ phận còn đã phát mốc. thái tử trí trừng vô lương phú thân sự thực mau truyền đi ra ngoài gặp hai họa ba tánh toàn vỗ tay tỏ ý vui mừng chỉ là có người vui mừng có người sầu nào đó phú thân sau lưng hận ngứa răng hồng thủy hướng suy sụp đê đập yêu cầu chữa trị hạ du trồng chất nước bùn cũng yêu cầu kịp thời rửa sạch còn muốn đào mương máng bài thủy tăng mạnh tuần tra phòng ngừa có người đục nước béo cỏ ở nạn dân trung sinh sự sự tinh một kiện tiếp một kiện thái tử mỗi ngày chỉ ngủ đến hai cái canh giờ chờ đến trước mắt vấn đề giải quyết còn muốn an bài nạn dân về sau sinh hoạt thổ điệu một lần nữa đo đạc phân phối kiến tạo phong ú, đăng nhập hộ tịch từ từ thái tử nhéo nhéo mũi mọi mệnh thở ra khẩu khí chỉ mong có hắn chấn, phía dưới quan viên thân sĩ có thể thành thật điểm nhi đừng cho hắn thêm phiền nhưng mà không như mong muốn đương thái tử muốn nhân tu đắp bờ bà khi phía dưới quan viên cư nhiên nói không ai đem thái tử đều khí cười đây là tưởng đắn đo hắn thủ đoạn thật sự cấp thấp thái tử đã phát một hồi hỏa quan viên một lần nữa triệu tập người chỉ là lần này xây dựng hà bá cọc gỗ lại là miệng cọc gan thỏ hủ liêu cầm mua chờ tài liệu tiền lại cho hắn nhất hạ hạ đảng hóa thật đem hắn đương ngốc tử không bao lâu liên can thiệp sự quan viên thi thể chia lịa huyết nhiễm chừng ai thái tử hiền danh truyền đến giang nam diệp âm nghe vậy tâm tình phức tạp đại tính đây là vận số chưa hết nàng bỗng nhiên có chút mê mang, viết thư cấp cố triệt diệp âm không có thu được hồi âm bởi vì cố triệt tự mình chạy tới cố triệt lý giải diệp Tâm ý tưởng nhưng hắn nói ngươi thả nhìn nhìn lại nhân hậu thái tử có hiền danh sắt tham quan chu ác thân hậu đãi nạn dân bổn ý là tốt nhưng có đôi khi kết quả không nhất định như người ý triều đình tài chính căng thẳng không tiếp tham ô con chi nay tiền tới nhiều không dễ mỗi một phân đều nên hoa ở mấu chốt chỗ tân mễ đổi gạo cũ quấy phú chấu tự nhiên sẽ không có phú thân nguyện ý ăn cái tia khổ Tham kia phân đồ ăn. Càng nhiều nạn dân mới có thể được cứu trợ. Lúc này triệu tập nạn dân lấy công đại trần, đã có thể tiết kiệm lương thực, còn có thể tỉnh nhân lực. Nạn dân có xong việc làm, tự nhiên sẽ không sinh loạn. Hồng Thủy Trung phao phát cả người lẫn vật thi thể cần thiết kịp thời xử lý, dự phòng ôn dịch. Những việc này đều yêu cầu cùng thời gian thi chạy, chậm một phân khả năng chính là một cái mạng người. Cứu tế, cứu tế, trung kiến mới là đầu to. Sớm ngày đem những việc này xử lý mới hảo. Y thì theo thái tử hiện giờ bất tích, cố triệt thực lo lắng đến cứu tế hậu kỳ, thái tử trong tay liền không có gì tiền. Không có tiền làm sao bây giờ? Chỉ có thể chém thân sĩ, chém tham quan. Nay cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, đáng tiếc thái tử xem nhẹ này đó thân sĩ tham quan mạng lưới quan hệ. Tàn nhẫn kính vô dụng đối, liền thành bùa đòi mạng. Ván đai đóng thuyền, trước mắt biện pháp tốt nhất là mượn sức một nhóm người, lại thu thập một nhóm người, vừa thu lại một phóng, có đôi khi khó được hồ đồ. cố triệt cùng diệp âm một cái một cái cẩn thận phân tích diệp âm đồng tử manh xúc nàng không nghĩ tới cứu tế có nhiều như vậy nội tình cố triệt nói nhân tính như thế nhiều là vì chính mình ngưu lợi bằng không vì sao mỗi lần cứu tế có người tránh còn không kịp có người còn muốn cướp đi thái tử đã tính tốt có chút trực tiếp nuốt hơn phân nửa cứu tế bạc đem nạn dân trôn sống đẩy nói gặp thai họa gây ra nói dối gặp thai họa nhân số tiên lạc túi lại kiếm lời thanh danh công tích diệp âm trầm mặc Bên mái tóc mái rơi xuống, lộ ra hai phân yếu đớt. Cố triệt vuốt ve một chút ngón tay, theo sau giơ tay đem nàng phát loát đến như sau, ôn nhu hỏi, âm âm, ngươi làm sao vậy? Diệp âm mí môi, không có gì. Cố triệt nghĩ nghĩ, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy quan trường hắc ám, làm ngươi cảm thấy vô lực. liền tính từng bước từng bước giết bằng được, cũng giết không xong. Diệp âm gật đầu, đã từng có vị đế vương căm hận tham quan, mỗi lần phát hiện tất nhiên sát chi. Nếu là tham bạc lượng nhiều. tất thi lấy khổ hình. Còn lá ngăn không được, đúng hay không? Cố triệt nói tiếp. Diệp âm không nói chuyện. Cố triệt thở dài, âm âm, nước quá trong ngắt không có cá. Một mội sát là sát bất tận. Hai người ở bờ sông đi tới, cố triệt lôi kéo nàng ở bên bờ ngồi xuống, trên đầu cây liếu phiêu phiêu, dưới chân đó là nhộn nhạo hồ nước. Mặt hồ bị thủy gợi lên, ở Thái Dương hạ sóng nước long lánh. Cố triệt nhìn chăm chầm mặt nước, thanh âm nhẹ nhàng, người là sẽ biến, có bỏ ác theo thiện giả Cũng có bỏ thiện từ ác giả. Nếu không phải đại gian đại ác, giết hắn có lẽ cũng không phải chuyện tốt. Bầu trời có đại bàng dương cánh, mọi người đều ngưỡng. Trong nước có du ngư phiếu đảng mọi người cực hỉ. Nhưng bùn đất hạ còn có xấu xí như dẫn. Diệp tâm nghe vượng vượng hồ hồ, giống như đã hiểu lại giống như không hiểu. Mặt hồ gió thổi tới, mang theo nhiệt ý cùng hơi hơi mùi tanh. Nàng hỏi, này đó đều là. Dạy ngươi sao? Nàng dẫn đi đối cố triệt mà nói bi thương từ ngữ. Cố triệt gật đầu lại lắc đầu, có chút là người trong nhà giáo, có chút là ta chính mình cân nhắc. Chỉ là lúc ấy cũng là như lọt vào trong sương mù, xem không rõ. Đã từng cố triệt nổi tại đám mây, hắn biết sinh dân có lẽ cực khổ, nhưng cực hạn với thân phận của hắn, tuổi, hắn cái hiểu cái không. Sau lại gặp kỳ biến, một đường buôn đảo, xem đến nhiều, trải qua nhiều, cũng liền đã hiểu. Thái tử Trung Quy là thái tử, hắn có lẽ có thương hại chi tâm. nhưng thân phận của hắn chú định hắn không thể thể hội thuộc hạ nhớ nhung suy nghĩ cố triệt lường trước không sai cứu tế trung kỳ thái tử trong tay cứu tế bạc liền còn thừa không có mấy thái tử làm hương thân quên tiền đối phương lại mỗi ngày khóc than thái tử còn không có tới kịp thu thập này nhóm người tệ nhất sự tiến đến hồng thủy lúc sau liên tục từ nóng lại không rửa sạch đúng chỗ ôn dịch bạo phát lây bệnh ôn dịch người bị quan binh cách ly người chết hỏa táng hoặc vùi lấp hoài nam người giàu có nạn dân toàn sinh sợ tứ tán buôn đảo ôn dịch cũng tùy theo khuyết tán. Thái tử sứt đầu mẹ chán, hắn phát hiện năm nay lũ lụt so với năm ngoái tuyết hay khó giải quyết nhiều. Thái tử mở to phiếm mờ mắt, sai người thiết lập trạm kiểm soát, không chuẩn hoài nam bá cánh ra khỏi thành. ôn dịch bao phủ bóng ma hạ, các ba cánh sợ hãi khủng hoảng, đối thái tử khen ngợi trong một đêm điên đảo, đau mắng không thôi. mắng thái tử vô nhân tính, thảo gian nhân mạng, mắng thái tử thô bạo vô đạo. triều đình quan văn đồng thời thi lực, chỉ trích thái tử vô năng, rõ ràng là đi cứu tế. cuối cùng lại làm đến dân đoán sôi trào nguyên nhạc đế cũng vì bất mãn không rõ thái tử vì sao năm ngoái tuyết thai công việc liền xử lý thực hảo năm nay như thế nào liền không được một quan văn rằng thái tử điện hạ đánh giá là tồn một lần lạ hai lần quen tâm tư bãi liền kém không nói rõ thái tử kiêu ngạo tự mãn dẫn phát nhân họa mọi người theo bản năng xem nhẹ mùa nhân tố mặc kệ quá trình chỉ hỏi kết quả thái tử năm ngoái cứu tế nhiệt độ không khí thấp thi thể chậm rãi không sao cả nhưng hiện giờ giữa hẻ cực nóng suốt cao rửa sạch không đúng chỗ thái tử vẫn là ăn kinh nghiệm mệt nhưng thái tử không hiểu thuộc hạ cũng không hiểu sao chương năm mươi tám vật tiêu hoài nam bùng nổ ôn dịch giang nam ly đến gần sợ chết bọn quan viên khó được hiệu suất cực cao đem giang nam vùng toàn diện phong tỏa chân bảo nhẹ nhàng thở ra giang nam quản như vậy nghiêm hắn cuối cùng không cần lo lắng lưu dân đi vòng vèo huệ huyện chỉ là hắn ngược lại nghĩ đến hoài nam nhiệm ôn dịch ba cánh lại thở dài một tiếng Ôn dịch manh như hồng, dược thương nhóm cố định lên giá, thái tử nghe vậy sau bạo nộ, tức giận đến liền chém vài cái đẩy trời trào giá dược thương. Dược giới là hàng, chính là không bao lâu hoài nam dược thương đều chạy. Cuối cùng lưu lại một hai cái, trong nhà cũng không dược liệu. Các triều thần rất nhiều thái tử thủ đoạn quá kích, tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả. Cũng có triều thần ôn, chẳng lẽ liền tùy ý thái tử bị dược thương đắn đo. Chí triều đình uy nghiêm ở đâu, thiên gia uy nghiêm ở đâu. Diệp Âm nghe Phương Bạch bọn họ tìm hiểu trở về tin tức, cùng cố Triệt liếc nhau. Buổi tối hai người đi ra cửa bên hồ toàn bộ, rời xa đám người. Diệp Âm nhẹ giọng nói: "Ác cửu, nếu là đặt mình trong này vị, ta, cố Triệt trấn an nàng, nơi này chỉ có ngươi ta hai người, Âm Âm cứ nói đừng ngại." Diệp Âm rũ xuống mắt, nói: "Ta cảm thấy Thái tử ước nguyện ban đầu là tốt. Cố Triệt, Ân, nếu là ngươi, sẽ như thế nào?" Cố Triệt hỏi lại. diệp âm hiện tại cũng có thể sờ đến một chút này đó môn đạo nàng nói ta trước dụ dỗ hống này đó dược thương tề tụ sau đó toàn bộ giam cầm lên vừa đe dọa vừa dụ dỗ thương nhân trục lợi chỉ cần hứa lấy sau này lớn hơn nữa lợi lại một hồi uy hiếp không sợ này đó dược thương không thành thật hoài nam như vậy đại thị trường bãi ở đằng kia cái nào thương nhân không động tâm cố triệt lên tiếng ân diệp âm thở dài thái tử quá nóng nảy phải không cố triệt ân đại quy mô bùng nổ ôn dịch làm hắn hoảng sợ cố tình thái tử từ trong kinh mang đến nhân thủ cơ quán địa vị cao mà chân chính hiểu những việc này không muốn cùng thái tử nói thật tham quan không phải không thể giết nhưng như thế nào sát khi nào sát đều có chú ý giết hảo là dân chúng khét ngợi đủ loại quan lại kính sợ giết không tốt chính là đủ loại quan lại oán hận dân thanh tái nói diệp âm nghiêng người nhìn mặt nước ít khi khép lại mắt bỗng nhiên lạnh lẽo đầu ngón tay truyền đến ấm áp diệp âm mở mắt ra trời tối rồi Âm âm, chúng ta về đi. Cố triệt nắm tay nàng trở về đi. Diệp âm không có rút ra, có lẽ là trong lòng mệt lợi hại, lại có lẽ nàng yêu cầu một chút ấm áp. Một lần nữa về đến nhà, Vương Thị nhìn hai người tương giắt tay đã thấy nhiều không trách, Vương Thanh Thanh sắc mặt từng đỏ. Cố lãng chạy tới, tiểu thúc, các người đi đâu vậy? Diệp âm ngón tay giật giật, cố triệt thuận thế buông ra nàng, biết nghe lời phải, bên hồ đi dạo. Cố lãng, ta cũng muốn đi. Cố triệt, ân, ngày mai mang ngươi. cố lãng cao hứng sân tiểu trong nhà lại nhiều một người vương thanh thanh chỉ có thể ngủ dưới đất diệp âm tính toán một lần nữa xem sân nàng cùng cố triệt thương lượng đem hiện tại sân bán một lần nữa thuê đại việt tử tình huống hiện tại ai cũng không biết ngày nào đó loạn lên bộ hiện càng tốt cố triệt đồng ý tám tháng sơ thời điểm đậu nành du tẩm ra pháp thành công diệp âm làm thiệu hòa bọn họ ở bên đường lộng nổi lên tạc xuyến thu du đuổi đi toái thoái dùng du một bát tay độc vị liền ra tới Hơn nữa các loại gia vị liêu, chính là đời sau bên đường thường thấy ăn vặt quán. Có chút người không ăn cay, diệp âm còn lộng bàn đậu nành phấn. Dầu chiên loại đồ ăn vĩnh viễn không thiếu khách nhân, bình thường bá tánh sẽ không cho rằng dầu chiên loại là rác rưởi thực phẩm, kia chính là dầu chiên. Người nhà quê ra 10 ngày nửa tháng mới dính thức ăn mặn. Xú đảng bọn họ Mỹ không được, sấn ngắn ngủi khe hở, xú đảng tặc một cái đậu phụ khô, xoát thật dày tay liêu, bọc hành thái rau rớt cá, ăn đôi mắt đều nheo lại tới. Thế, ăn ngon ăn ngon ăn ngon thật những người khác thèm không được xú đả ngươi ăn nhanh lên tiếp theo cái đến ta thiệu hoa hừ một tiếng quay đầu cho chính mình tạc một chuôi thịt xuyến bọn họ làm việc vất vả như vậy ăn một chút gì làm sao vậy hư nữ nhân thật là có một tay bản địa trong nháy mắt toát ra vài cái tạc xuyến sạp tự nhiên khiến cho người có tâm chú ý bọn họ một đường sưu tầm rốt cuộc sở đến du sưởng du sưởng phong nhỏ diệp âm nhìn trước mặt hai trung niên nam nhân thần sắc nhàn nhạt. nhạt. nhị vị tưởng mua du đúng vậy không biết âm cô nương nơi này du bán giới bao nhiêu diệp âm nói cái số cùng ép du pháp ra du giá cả giống nhau hai người do dự âm cô nương ngươi này du không mùi hương a diệp âm cười cười không tiếp tra. hai vị thương nhân kỳ thật nhìn chúng tạc xuyến sinh ý bọn họ dùng mặt khác du thử qua tạc ra tới xuyến không phải thiệu hòa bọn họ bán cái kia mùi vị hai bên rằng co một lát sau diệp âm mới nói như vậy đi các ngươi nếu là có thể trực tiếp cho ta cây đầu ta cho các ngươi tính chính thiết, Giảm 30. Diệp Âm, giảm 15. Âm cô nương, này một phân một ly liền không cần tính như vậy tế sao? Cuối cùng Diệp Âm cắn chết giảm giá 20% không buông khẩu, hai gã thương nhân đành phải đồng ý, nhưng ra du sưởng, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười rộ lên. Nha đầu vẫn là quá non. Thiệu hòa bọn họ tạc xuyến chính là sống chiêu bài, người có tâm chính mình sẽ sở qua tới. Diệp Âm không có nói thẳng chính mình không cần tiền. uyển chuyển ám chỉ muốn hạ thấp giá cả, có thể lấy vật đổi vật. Các thương nhân mục tiêu không chỉ có ở Giang Nam nơi, còn ở toàn bộ Đại Tĩnh Triều. Diệp âm nhanh chóng tích góp vật tư, mỗi ngày vội không được, mà cố triệt bọn họ cũng nên đón đệ nhất tranh tiêu. Hộ tống dược liệu đi Hoài Nam. Nguyên nhạc đế một lần nữa phái người tới hiệp trợ thái tử, tiêu phí số tiền lớn từ dược thương trong tay mua thuốc vận đến Hoài Nam. Đặng hiền nhi thực lo lắng, chủ nhân, hiện tại Hoài Nam nháo ôn dịch nháo nhưng hung. Còn có một nguyên nhân là. Hoài Nam bên kia lưu dân thoán lại đây hủy hoại huyện huyện, bọn họ trong lòng cách tướng. Cố triệt, chúng ta làm tốt phòng dịch, hẳn là không thành vấn đề. Thấy cố triệt ý đã quyết, mọi người cũng liền không khuyên. Dược thương khai áp tải giá cả cực cao, không biết thăm nhiều ít lợi. Vẫn tiêu thời điểm, cố triệt trộm nhìn một chút dữ liệu, rất nhiều đều là tầm thường hóa, ngày thường cũng không như thế nào đăng giá. Đặng hiền nhi lại thò qua tới, chủ nhân, ngươi nói chúng ta có thể hay không gặp được sân phỉ. Cố triệt, khó mà nói hiện tại ai đều biết hoài nam thiếu dược thiếu lương khẳng định có lương đội dược đội tiến vào hoài nam khó bảo toàn sẽ không có người ôm cây lời thỏ cố triệt ngồi ở vận hóa trên xe ngựa lòng có sợ cảm phía đông bắc hướng cỏ dại không gió tự động cố triệt đối bên người đặng hiển nhi nói ngươi thật đúng là nói chuẩn đặng hiển nhi cái gì cố triệt hạ giọng có sơn phỉ tiêu các huynh đệ chú ý đặng hiển nhi cả người căng thẳng đúng vậy hoàng hôn thời điểm đoàn xe dừng lại mọi người thay phiên ăn cơm nghỉ ngơi thoạt nhìn cực kỳ tàn mạn cố triệt liếc liếc mắt một cái cách đó không xa trên cây cành cây thu hồi tầm mắt chiều hôm buông xuống đại bộ phận hán tử dựa vào thân xe nghỉ ngơi cố triệt cũng nằm xuống veo một tiếng hỏa mũi tên bậc lửa dữ liệu gần đây hán tử lập tức phùng thổ dập tắt bốn phương tám hướng đồng thời nhảy ra rất nhiều tạc người nhưng mà vừa mới còn tàn mạn tiêu cục mọi người lập tức cầm đao ngăn cản không thấy chút nào hoảng loạn sơn phỉ đầu lĩnh bản năng cảm thấy không ổn nhưng hối hận đã chậm này dãy núi phỉ là phụ cận lưu dân lộn xộn dựng lên dựa vào người nhiều làm hại hiện giờ cùng huấn luyện có tố tiêu cục mọi người một đôi thượng nháy mắt tan tác sơn phỉ đầu lĩnh bị cố triệt một đao tức đi đầu thời điểm đều còn không rõ sự tỉnh tại sao lại như vậy cố triệt làm người nhặt sơn phỉ nhóm vũ khí hắn cưới lên sơn phỉ đầu lĩnh ngồi xuống mã tìm dấu vết tìm được rồi sơn phỉ hang ổ sơn phỉ hang ổ còn có người thủ cố triệt tính ra một chút nhân số mang theo người xông thẳng Cuối cùng bọn họ chỉ tìm được chút ít vàng bạc cùng tơ lụa. Chủ nhân, mau tới. Quanh hoa ở một gian nhà ở tìm được bị giam giữ nữ nhân. Chủ nhân, là tiểu kim tử thanh âm, cơ hồ kêu phá âm. Cố triệt tìm theo tiếng mà đi, vừa đến phòng bếp, tiểu kim tử liền phát đi lên, hỏng mất kêu to. Chủ nhân, bên trong, bên trong. Quanh hoa ngăn cản cố triệt, chủ nhân, ta đi vào trước. Ít khi, quanh hoa sắc mặt xanh mét ra tới, chủ nhân, ngài đừng đi vào. bên trong là người xương cốt đặng hiển nhi nghĩ hoặc ngươi như thế nào phân chia là người xương cốt vẫn là xuất sinh xương cốt khi nói chuyện hắn liền chát đi vào quanh hoa căn bản ngăn không được không bao lâu đặng hiển nhi nôn khan chạy ra cố triệt đẩy ra quách hoa tự mình đi vào cái này phòng bếp là lâm thời đáp rách tung tóe nhưng ở trong góc ném lại vài cái đầu nho nhỏ lộ ra non nớt trong không khí hiện lên thịt thối xú vị cố triệt nhắm mắt đi ra đem bọn họ an táng đúng vậy Sau nửa canh giờ, quanh Hoa chạy tới, chủ nhân, đám kia nữ nhân làm sao bây giờ? Cố Triệt hỏi một chút các nàng muốn hay không theo chúng ta đi? Cố Triệt có khuynh hướng đem người mang về huệ viện, lưu tại nơi đây. Này đó nữ nhân là tử lộ một cái. Thực mau đám kia nữ nhân có quyết định, yên lặng đi theo cố Triệt bọn họ phía sau. Một ngày sau, một đám người tiến vào Hoài Nam, phòng ốc siêu siêu vẹo vẹo nghiêng, con đường rách nát, nơi trốn là bị hồng thủy tàn sát bừa bãi quá dấu vết. ven đường nằm lao nhân hải tử hành khất vô lực nghe được nhân tâm không khỏe trong đội ngũ lại không ai nhắc mãi hoài nam nạn dân hủy hoại bọn họ ra khổ mọi người đều khổ cố triệt bọn họ rửa theo địa điểm đem dược liệu đưa đi rời đi khi có mấy người quỷ gối bọn họ trước mặt hy vọng cố triệt có thể dẫn bọn hắn rời đi cố triệt cự tuyệt hắn đối tiêu cục người giải thích chúng ta mang lên hoài nam nạn dân liền ra không được thành hồi trình trên đường mọi người đều có chút chởm mặt thẳng đến trở lại huệ huyện, huyện. mọi người mới sống lại đối với đám kia nữ nhân lai lịch cố triệt đối huyện lệnh chỉ nói trên đường nhặt bên không nhiều lời chân bảo một cân nhắc liền đã hiểu hắn vô tay nói chúng ta huệ huyện lại thêm nhân khẩu chuyện tốt chuyện tốt cố triệt nước mắt đông nhiên cảm thấy trước mắt huyện lệnh cũng rất có ý tứ đi rồi một chuyến tiêu được tiền bạc cố triệt trở về cấp mọi người ấn lao kết toán tất cả mọi người đắm chìm ở vui sướng trung khi dĩnh châu sơn phỉ đồ chi phủ nha môn chương năm hai thuế Hoài Nam ở nước sôi lửa bỏng chung, ngàn dặm ở ngoài phương Bắc lại là khó được tiếng cười. Hiện giờ chính phùng thu hoạch vụ thu, hồng môn thành quanh thân bá tánh vừa mới giao thuế, đem dư lại tân lương thu vào kho lúa. Trong viện, làn da ngăm đen hán tử bế lên nhỏ nhất nữ nhi, tiêu lên chắc nịch đại nhi tử con thứ hai, đi rồi, cha mang các ngươi vào thành mua đường. Ngao ngao, mua đường ăn. Cha tốt nhất, có thể lại cho ta mua hai bánh bao thì sao. Ta cũng muốn ta cũng muốn. Nam nhân thê tử nghe được đối thoại chạy ra môn, đôi tay chống lạnh, lông mày dựng ngược, không chuẩn mua thịt bao, vừa mắc vừa ăn không ngon. Hai cái nhi tử lập tức trốn đến nam nhân phía sau, phụ nhân nửa điểm không sợ, ngươi không chuẩn cho bọn hắn mua, có nghe hay không. Nam nhân cười mịa, du nương, trong nhà mới thu hoạch vụ thu, bọn nhỏ cũng giúp đỡ làm việc hắn nỗ lực nói tốt. Hai cái tiểu tử liên tục gật đầu, nương, ngày thường chúng ta làm việc nhưng cần mẫn, không chuẩn mua thịt bao. Phụ nhân không buông khẩu. Thấy hai cái nhi tử trên mặt mất mát, phụ nhân nói, cho các ngươi cha mua khối thịt trở về, đến lúc đó ta cho các ngươi làm, làm tốt cho các ngươi già mãi cũng lấy mấy cái đi. Hảo ra con cái hưng phấn cực kỳ. Hán tử cũng đi theo cười, du nương thật tốt. Phụ nhân mắt trợn trắng, nàng tiến lên sờ sờ tiểu nữ nhi mặt, cấp chúng ta tiểu nha mua hai căn hồng dây buộc tóc. Nam nhân gật đầu, ta hiểu được. Ta mua điểm đường khối trở về. Chúng ta cùng nhau ăn. hắn thấp giọng nói. Phụ nhân xoay đầu. Ta lại không phải tiểu hài nhi. Nàng xô đẩy hán tử, đi mau, đi sớm về sớm. Hảo hảo hảo. Hán tử mang theo nhi nữ vào thành, hai cái nhi tử lớn nhất mới 10 tuổi, điểm nhỏ 8 tuổi, đúng là miêu ngại cầu ghét tuổi tác. Ven đường cỏ dại đều phải chạy tới nắm một phen. Đại nhi tử bỗng nhiên chạy tới, tiểu nha, cho ngươi xem cái bà bối. Tiểu nữ nhi không do nguyên do, thật sự để sắt vào đi xem, đại nhi tử bỗng nhiên tay mở ra, một con trâu chấu bay đến tiểu nữ nhi trên mặt. Tiểu nữ nhi ngẩn người, hoa a a a a, a a, ha ha ha ha ha ha ha, tiểu nha là cái khóc khóc quỷ. Hán tử cái chán gân xanh thẳng banh, một chân đem đại nhi tử đá thảo trong túi. Tiểu tử thúi cũng không giận, ngay tại chỗ lăn vài vòng, phản phất được thú. Ngươi đi ra cho ta, ngươi đem trên người lộng như vậy giờ, tiểu tâm ngươi nương tấu ngươi. Nhắc tới mẹ ruột, đại nhi tử thành thật. Còn thứ hai nắm một phen cúc hoa đưa lại đây, muội muội không khóc. phụ tử mấy người cười cười nháo nháo rốt cuộc vào thành trong thành náo nhiệt cực kỳ mấy cái tiểu hài nhi đôi mắt đều không đủ dùng hán tử nhớ rõ tức phụ nhi dặn dò thẳng đến thịt heo sạp hán khẽ cắn môi mua một khối bàn tay đại nặc mỡ đan sen thịt ba chỉ mấy cái hài tử nhìn thịt heo chảy nước miếng phảng phất đã ngửi được bánh bao thịt mùi hương nhi đại nhi tử vẻ mặt chờ mong cha bánh bao thịt có thể chỉ phóng thịt sao hán tử mắng nói ngươi tưởng mở mua thịt mấy người lại đi mua đường hán tử hóa so tâm ra mới tuyển một nhà nước màu hảo còn không quý các ngươi nương khẳng định sẽ khen ta mua hảo gõ gõ du nương ở trên tạp dề xoa xoa tay từ trong phòng ra tới ai a nàng nhìn nhìn thiên hai tử cha không thể sớm như vậy liền trở về đi du nương lại hỏi một lần ai a vẫn là không có người theo tiếng hơn nữa không biết có phải hay không nàng ảo giác nàng giống như nghe được ai ở kêu thảm thiết du nương trong lòng cả kinh mới vừa xoay người tưởng hướng trong nhà trốn Viện môn đã bị một chân đá văng. Là cái nữ nhân. Bọn họ nói du nương nghe không hiểu ngôn ngữ. Buổi trưa qua đi, hán tử xem sắc trời không còn sớm, mang theo lưu luyến nhi tử về nhà. Hắn lại nhìn liếc mắt một cái trong lòng ngực tiểu nữ nhi, hồng dây buộc tóc chắt thành siêu siêu vẹo vẹo nơ con bướm. Theo tiểu nữ nhi mỗi lần ném đầu, nơ con bướm đều run lên run lên, giống con bướm ở phi giống nhau. Con thứ hai thỏ qua tới, ngưỡng khuôn mặt nhỏ hì hì cười, muội mội đẹp. Tiểu nữ nhi cũng đối nhị ca ca cười, đại nhi tử dấm, chạy tới tay thiếu xả muội muội tóc, lại đầu đến người khóc. Hán tử tức giận đến không được, ngày thường 30 phút lộ, hôm nay lăng là nhiều đi rồi 15 phút. Nhưng mà khi bọn hắn đi đến cửa thôn thời điểm, trên mặt đất vó ngựa ấn cùng huyết tích làm phụ tử mấy người trong lòng run lên. Hai cái nhi tử cũng không dám náo loạn, sợ hãi nhéo phụ thân vào áo. Hán tử đè nặng quá nhanh tim đập, từ nhỏ lộ vòng đến chính mình ra. hắn nhỏ giọng kêu, du nương, du nương. Bọn nhỏ cũng nhỏ giọng kêu nương, chính là không có đáp lại. Cha, nương như thế nào không theo tiếng A. Hán tử đệ nặng sợ hãi vào nhà, cuối cùng ở xương phòng tìm được chính mình thê tử. Nàng mở to mắt, cả người chân trụi, vẫn không nhúc nhích ghé vào trên giường. Hán tử tâm đều nắm khẩn, nhẹ nhàng gọi. Du nương, du nương, lúc này đây sẽ không có người lại ứng hắn. Hán tử hồng mắt cấp tức phụ bọc lên quần áo, sau đó đi giữ nhà kho lúa, quả nhiên giống tuyết. Trên mặt đất còn có rơi dụng tiểu mạch viên. Hán tử bị lửa giận hướng hôn đầu hóc, bất chấp mặt khác, chạy đi ra ngoài. Nhưng mà to như vậy một thôn trang, thế nhưng không có chút tiếng vang, ngày thường gà gãy chó sủa càng là nghe không thấy. Toàn bộ thôn đều bị đổ. Nam tử tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, thống khổ gầm nhẹ, nhưng cái gì đều thay đổi không được. Hắn mang theo hài tử đi báo quan, hắn muốn lên án Bắc địch tác hành. Nhưng mà huyện lao ra chỉ là không kiên nhẫn xua xua tay, ý bảo chính mình đã biết. Sao lại có thể như vậy, như thế nào có thể như vậy? Bọn họ một cái thôn người cũng chưa. Huyện lệnh đem việc này viết thư nói cho Trần Hoàng, không bao lâu huyện lệnh thu được 500 lượng ngân phiếu. Trần Hoàng tâm phúc nói, tướng quân, nhập hạ tới nay, này đã là Bắc địch đổ thứ 5 cái thôn, lại đến vài lần, chỉ sợ áp không được. Trần Hoàng xoa chính mình bảo đao, vậy cấp Bắc địch bên kia viết thư, làm cho bọn họ lại phối hợp bản tướng quân một lần. Chỉ cần có tin chiến thắng. kinh thành thiên tử cùng quan lão ra nhóm cũng sẽ không quản biên quan đã chết nhiều ít dân chúng đáng tiếc trần hoàng đã quên xài lang vĩnh viễn là lòng tham đương hắn mang theo quân đội dựa theo hai bên nói tốt sách lược truy kích khi bắc địch quân đội bỗng nhiên dừng trần hoàng trong lòng nhảy dựng nhìn phía trước tuổi trẻ thanh niên hô hãn mục nhi vương tử trần tướng quân cường tráng vương tử nhàn nhã lôi kéo mã qua lại đi lại trong tay loan đao ở thái dương hạ lóe quang mang trói mắt hắn cười cười các ngươi tinh triều có câu nói mỗi lần một chút một chút cấp, giống tống cổ xin cơm. Hán Tĩnh Ngữ nói gập gềnh, nhưng trong lời nói chào phúng lại làm người nghe được rõ ràng. Trần Hoàng sắc mặt tối sầm, thầm mắng đối phương không biết đủ, nhưng là làm trò binh lính mặt. Trần Hoàng lời lẽ chính đáng, Hán Mục Nhi vương tử, ngươi đầu hàng đi. Hán Mục Nhi như là nghe được cực kỳ buồn cười nói, nhịn không được cười cong eo, Trần tướng quân, ngươi nhìn xem chúng quanh. Cắt vàng đầy trời, nơi này phong giống một phen nhiệt giao nhỏ thổi mạnh người ra thịt, phất quá mặt thời điểm. giống có người cầm châm ở thứ thứ chát. Trần Hoàng không rõ nguyên do, nhưng dần dần mà, từ từ cắt vàng chung xuất hiện bóng người. Trần Hoàng nắm dây cương tay căng thẳng, phong thế qua đi, cắt vàng rơi xuống đất. Thân xuyên bắc địch giáp trụ bình lính dơ loan đao cùng bảo thuẫn, đem Trần Hoàng đoàn người bao quanh vây quanh. Trần Hoàng cố nén hoàng hốt, Vương tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Hãn Mục Nhi quay đầu ngựa lại, trước khi đi buồn bạn nói, đây là ta đưa Trần tướng quân đại lễ, toàn ngươi trung nghĩa danh. Không, chờ một chút. trần hoàng theo bản năng muốn đuổi theo hãn mục nhi vương tử một gã đại hán ngăn lại trần hoàng trần tướng quân điện hạ làm ta hảo sinh chiêu đãi ngươi đây là một hồi đơn phương tàn sát là đêm trần hoàng bị võ ngựa dẫm đạp thành bùn lầy thi thể ném tới tĩnh triều quân doanh trước tình huống như thế nào bọn lính cẩn thận xem xét không trong chốc lát một vị tướng lãnh tới cẩn thận phân biệt sau cả kinh nói là huy võ đại tướng quân như thế rõ ràng khiêu khích bay nhanh truyền khắp quân doanh biên quan chỉ phải đăng báo triều đình tức giận quan văn nhóm đồng thời thượng gián, thỉnh cầu Nguyên Nhạc Đế phái binh tấn công Bắc địch, sau đó mọi người lại liền phái ai đi tranh luận lên. Ninh Hầu tướng quân chủ động xin ra trận, Nguyên Nhạc Đế đánh giá phía dưới tuổi trẻ tướng quân. Dư Thủ phụ bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, "Thánh thượng, Ninh Hầu tướng quân rất có tài cán, lại tinh thông binh pháp, thần cho rằng Ninh Hầu tướng quân cũng có thể thử một lần." Dư Thủ phụ phe phái người đi theo bước ra khỏi hàng, thần tán thành. Lão thần cũng tán thành. Ninh Hầu tướng quân bị phái hướng biên quan. hắn còn không biết chết đi trần hoàng cho hắn để lại nhiều lạn sạp cùng bao lớn thai hoàng ẩm mà kế dĩnh châu sơn phỉ đồ nha môn lúc sau địa phương khắc lần lượt bùng nổ khởi nghĩa có khởi nghĩa liền có chân áp nhưng hiện tại có một cái tân vấn đề biên quan lâm vào chiến tranh yêu cầu quân lương triều đình trấn áp khởi nghĩa đồng dạng yêu cầu tiền mà quốc khố đã không có tiền kim bích huy hoàng đại điện thượng chu bước ra khỏi hàng thánh thượng thần có chuyện nói chu ái khanh giảng chu vẻ mặt nghiêm túc từ xưa đến nay quân vương toàn thừa hành tiềm tàng với dân hiện giờ quốc gia gặp nạn là tới rồi ba tánh xuất lực lúc hắn quỳ xuống dập đầu thần cho rằng triều đình mặt khác nhưng lại thiết lập quân lương cùng tiêu diệt vang hai cái thuế mục đại triều đình vượt qua cửa ải khó khăn lại hủy bỏ này hai cái thuế mục không muộn thanh dương trần không dám tin tưởng ngầm đầu liên tính hắn ngày thường không dưới bờ ruộng cũng biết ba tánh cũng không có văn nhân trong miệng nói rất đúng quá hiện giờ liền hạn hai năm thu hoạch cắn cối lúc này thêm nữa thuế mục Chẳng phải là đem bá tánh hướng tuyệt lộ thượng bức. Hắn vừa muốn bước ra khỏi hàng, lại bị bên người người gắt gao nắm lấy, quắc khẽ, đường xuất đầu. Thánh thượng không có lập tức phản bác, rõ ràng chính là tâm động. Giờ phút này thanh dương trần ra mặt chỉ ra tăng thêm thuế mục không hợp lý, chính là đánh nguyên nhạc đế mặt, chết cũng không biết chết như thế nào. Vài vị thủ phụ trao đổi một ánh mắt, không lên tiếng. Ngoại địch khẳng định là muốn đánh, nay số tiền liền ít đi không được. Nội loạn cũng đến ấn xuống, đồng dạng đòi tiền nguyên nhạc đế không có khả năng động từ khố bọn họ cũng thế thương nhân càng tinh cùng cái gì dường như này số tiền ai ra chỉ có thể thành thật nhất bá tánh ra nhưng mà một đám văn nhân luôn có một cái lăng đầu thành mới nhậm chức tuổi trẻ ngôn quan lập tức phản bác chu nói hai người ở trên triều đình khắp khẩu không ngừng được rồi nguyên nhạc đế không kiên nhẫn hôm nay dừng ở đây thái giám đúng lúc xương nói bái triều ba ngày sau ra mặt phản bác chu tăng thêm thuế mục tuổi trẻ ngôn quan bị đại gian hoạn vông Trung Nghĩa mưu hại hạ ngục, lúc sau lại không ra tới quá. Thanh Dương Trần thu được tiếng gió sau, lanh lành ban ngày thế nhưng ra một thân mồ hôi lạnh. Thanh Dương Trần cũng không biết là thuyết phục bạn bè, vẫn là tưởng thuyết phục chính mình. Vương Trung Nghĩa cái kia cầu tặc, hám hại trung lương, thịt cá ba cánh, sớm hay muộn gặp báo ứng. Ngày đó ở triều đình giữ chặt Thanh Dương Trần bạn bè nghe vậy, cười như không cười, Vương Trung Nghĩa hắn chính là một cái hoa quan. Hắn nào có cái gì quên thế, bất quá là điều cầu thôi Chân chính thao tác này hết thể chính là ai? Bạn bè điểm đến tức ăn, uống lên một ly trà liền đi rồi. Thanh Dương Trần Khâu ngồi hồi lâu, cuối cùng thất tha thất tiểu trở về thư phòng, hắn yêu cầu đọc sách lặng lặng. Không nghĩ tới trong lúc vô tình cầm một quyển Lão Tử thư, mà Tân tăng hai thuế Trung Quy là Thi Hành đi xuống. Chương 60 bùng nổ. Hai thuế Thi Hành, nhà dịch xuống nông thôn, ở vào Tây Châu Hoàng gia thôn tiếng khóc khắp nơi, bọn họ ly kinh thành gần, hiện giờ cũng là trước đã chịu hãm hại. hoàng thành cũng là trong đó một viên nha dịch chẳng những thu đi rồi bọn họ cuối cùng đồ ăn còn bắt trong thôn tráng đinh nghe nói là vì diệt phỉ hoàng thành chết lặng đi đến cửa thôn nghe được phía sau tiếng la nhịn không được quay đầu lại lọt vào trong tầm mắt là lão mẫu thê nhi nước mắt cùng đuổi theo hoàng thành sửng sốt bất động thiện dân đi thật dài roi đánh vào trên người chuyển đến đau đớn hoàng thành kêu lên một tiếng vẫn là không nhúc nhích nha dịch đầu lĩnh đi tới rút ra vỏ đao lại không đi ngay tại chỗ giết chết hoàng thành ánh mắt giật giật nhìn chung quanh mọi người trong thôn mặt khác hán tử đều giống dịu ngoan dây bò túi đầu đi theo một người binh lính phía sau nhưng này đó nha dịch thêm lên cũng bất quá bốn người bọn họ này đó hán tử có chín người hoàng thành tưởng nhập thần không có phản ứng cho nên trước mặt hắn đầu lĩnh không kiên nhẫn một cái sống dao đánh vào hoàng thành trên đầu máu tươi ấm áp chạy xuống trên mặt đất cha đừng đánh cha ta hoàng thành nhi tử tránh thoát khai mẫu thân bước chân ngắn nhỏ chạy tới Lại bị nha dịch một chân đá phiên, sau đó liền không có động tĩnh. Hoàng thành trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh tiến đến Nhi tử bên người, nhẹ nhàng gọi, nhưng mà tiểu Nhi đã tắt thở. Lao nương đôi mắt vừa lật, người cũng không có. Bất quá một lát, Hoàng thành trước tang tử lại tăng mẫu, vô lương nha dịch còn ở thuốc dục hắn, khoa tay muối chân xứng đau huy hiếp. Lại không đi, người cũng. Giọng nói đột nhiên im bật, ai cũng không biết Hoàng thành như thế nào đọc đau, như thế nào giết người. Những người khác còn không có phản ứng lại đây. Hắn lại giết một người Nha Dịch. Dư lại hai cái Nha Dịch lại sợ lại giận, chém giết Nha Dịch, các ngươi chờ chịu chết đi. Nhưng mà Hoàng Thành đuổi theo đi, đem hai người đều chém, hắn giống cho hả giận giống nhau, đem đá chết con của hắn Nha Dịch chém thành thịt khối Cùng thôn Hán tử ngăn lại hắn, ngươi điên rồi, ngươi hại chết chúng ta. Nha Dịch ở Hoàng gia thôn đã chết, toàn bộ Hoàng gia thôn đều phải xui xẻo. Hoàng Thành lau một phen trên mặt huyết, biểu tình bình tĩnh, cuối cùng đồ ăn thu đi rồi, chúng ta cũng đi rồi các ngươi xác định người trong thôn còn có thể sống phẫn nộ hán tử nhóm trầm mặc hoàng thành đi đến xe bò biên đại đao một chém tân mẹ hào hào chạy ra hắn bắt đem tắc trong miệng nhai mấy khẩu nuốt xuống hương lao tử đổ vật nên tiến lao từ bụng hoàng hoàng thành ca ngươi hoàng thánh hỏi này mễ cho các ngươi muốn hay không vài người cho nhau nhìn nhìn theo sau hạ định rồi cái gì quyết tâm cùng kêu lên nói muốn hoàng ra thôn toàn phản vào rừng làm cướp Mà cùng hoàng gia thôn tương tự còn có rất nhiều địa phương, có chút thôn dân bị đường trường trấn áp, có chút thôn dân tắc chiếm núi làm vua. Sau lại có người cố ý tính toán quá, chỉ nguyên nhạc 37 năm, lớn lớn bé bé khởi nghĩa cùng sở hữu 31 chàng, có thể nói đại tinh triều thành lập tới nay trí nhất. Các thương nhân đem các nơi tin tức mang đi ra Nam, cố triệt nghe nói sau, nhanh chóng quyết định làm thẩm dần ra tay trả lâu, tiệm vải, bố sưởng, đem bốn cái điểm tâm cửa hàng cũng xoay đi ra ngoài, nhanh chóng bộ hiện. mua sắm lương thực dược liệu trường Viễn tiêu cục lấy vận tiêu đánh yểm trợ đem đồ vật toàn bộ vận hướng huệ huyện tòa nhà niệm cập văn đại lang cố triệt cố ý chạy một chuyến văn gia tiệm sách chẳng những không tìm được văn đại lang còn bị văn gia tiểu nhị một đốn chế nhạo cố triệt phát động phương bạch bọn họ cùng đi tìm cuối cùng ở một nhà trà lâu tìm được mới vừa cùng người liên lạc xong cảm tình văn đại lang phương bạch đem trong tay tờ giấy giao cho văn đại lang á cửu ca làm ta cho ngươi văn đại lang a cửu văn đại lang mở ra tờ giấy xem xong nội dung mày nhữ lại Buồn lo vô cớ văn đại lang đem tờ giấy xé nát nhưng hắn trong lòng sắc thật ẩn ẩn bất an về nhà bắt đầu chuẩn bị bên tiêu diệp thâm tìm được bản địa lớn nhất du thương dùng tẩm ra pháp phương thuốc đổi tiền theo sau lập tức đi lương thương trong tay mua lương đương diệp thâm mới vừa đem lương thực mang đi buổi chiều thời điểm lương thực giá cả bạo trướng diệp thâm trong lòng run lên lạnh giọng quát lớn từ ân đường mọi người vứt bỏ cổng cánh gia vật rời thành rời đi đến huyện huyện, Xú đoàn bọn họ vẫn làng gốc không biết làm sao vậy, mà vào lúc ban đêm, trong thành liền rối loạn. Bởi vì địa thế cùng kinh tế duyên cớ, Giang Nam người thường được đến tin tức tốc độ cũng so địa phương khác mau. Các nơi khởi nghĩa vốn là làm mỗi người thấp thẳm động, cố tình Giang Nam đại bộ phận thương nhân tiền cận, giờ phút này thế nhưng lên nào hào giá hàng, lương giới ngắn ngủn nửa ngày công phu thế nhưng trực tiếp phiên năm lần, giá mỗi đường giới càng không cần phải nói, thả trướng giới xu thế không giảm. Còn có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế Mà quan phủ nha môn thế Nhưng ở hai thuế phía trên lại thêm thuế mục Này quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu Phẫn nộ ba cánh trực tiếp đổ chi phủ nha môn Nhưng lửa giận chưa tiêu Ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng trong thành phú hộ Nhanh lên nhanh lên Văn Đại Lang ở phía sau môn không ngừng thúc giục. Còn có ai không lên xe ngựa Văn Nhị Lang hội nói Tới tới Hán phụ trách cản phía sau Đại ca, tất cả mọi người tới rồi Văn Đại Lang lên ngựa Đi ở đội ngũ đằng trước, quắc, xuất phá Quanh thân ánh lửa tận trời, ba thanh tiếng giống giận cơ hổ phá tan bầu trời đêm. Văn gia nữ quyến nghe ra đầu tê dại. Tôn tốn cùng hắn quả phụ cũng bị Văn Đại lang cùng nhau tiếp tới, tôn mẫu cùng Văn gia nữ quyến an bài ở bên nhau. Tôn tốn đi theo Văn Đại lang bên người. Bọn họ đoàn người tốc độ cũng không mau, mỗi lần tiến lên đều phải ra đinh dò đường. Đại công tử, phía trước an toàn. Văn Đại lang phất tay, đi. Đồng nhiên phía trước toát ra một đội người. Văn Đại Lang vội la lên, "Hộ vệ, thực mau đối phương giơ cây đuốc lại đây." Văn Đại Lang mới biết là sợ bóng sợ gió một hồi. Đối phương cũng là chạy nạn phú hộ, bất quá lúc này đây, không ai lại có rảnh hàn huyên. Quanh thân ánh lửa cùng giận gào giống đòi mạng ác quỷ, Văn Linh ở trong xe chấn an mẹ ruột cùng tương lai bà bà. Khi bọn hắn rốt cuộc muốn tới đạt cửa thành thời điểm, không biết từ chỗ nào chạy ra một đám ba cánh. Văn Đại Lang quát, "Không chuẩn xảo, sở hữu gia đình nghe ta mệnh lệnh!" lâm thời chê tắc trúc mâu giờ phút này cũng không có quá lớn uy hiếp tính bọn họ như vậy nhiều người khẳng định có tiền đại gia cùng nhau thượng văn đại lang ánh mắt xung hỏa thứ hắn giơ một cây đao nương lập tức ưu thế giống cướp bóc lưu dân chém tới nhưng hắn vận khí thật sự không tốt một đao chém vào đối phương trên xương cốt tạp trụ mắt thấy địch nhân muốn đem văn đại lang tún xuống ngựa tôn tốn một kẹp mã bụng nhanh chóng phóng đi trực tiếp đem địch nhân pha khai thiết đao rơi xuống đất phát ra tranh một thanh âm vang lên rồi sau đó bị người đạp lên dưới chân. Văn Đại Lang học tình, một lòng khống chế ngựa đánh sâu vào địch nhân. 15 phút sau, vây công văn ra bá tánh thấy lâu công không dưới, rốt cuộc tối lui. Văn Đại Lang cảnh giác mà nhìn chằm chằm, thẳng đến đối phương thật sự đi xa, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Gió đêm một tuổi, Văn Đại Lang cả người lạnh lẽo. Nguyên lai vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Tôn Tốn đỡ lấy hắn, Đại Minh, không có việc gì đi. Không có việc gì. Văn Đại Lang cắn răng, đi. Thủ thành quan binh đã sớm không còn nữa, không biết hai trước mở ra môn. Văn Đại Lang bọn họ rốt cuộc ra khỏi thành. Ngoài thành là duỗi tay không thấy 5 ngón tay hắc, tôn tốn dơ cây đuốc miễn cưỡng chiếu sáng lên phía trước. Đại huynh, chúng ta đi nơi nào? Hiện tại các nơi khởi nghĩa, an toàn nhất địa phương hẳn là Hoàn Thành. Không biết Văn Đại Lang hay không Bắc Thượng. Nhưng hiện tại Bắc Thượng đều không phải là có lợi mà vô hại. Này một đường không biết muốn tao ngộ cái gì. nếu là trên đường gặp gỡ khởi nghĩa quân mới kêu muốn mệnh liền tính đi thủy lộ cũng sợ gặp được hải tặc tôn tốn sắc mặt khó coi trước mắt thật đúng là không có một cái hảo nơi đi đi huệ huyện văn đại lang đột nhiên ra tiếng tôn tốn huệ huyện tôn tốn khó hiểu đại huynh ta nhớ rõ huệ huyện phía trước bị lưu dân đổ quá thành văn đại lang gật đầu nguyên nhân chính là vì như thế mỗi người đều biết huệ huyện nghèo khổ giống nhau sẽ không hướng huệ huyện đi văn đại lang trước giải lửa xém lông mày Lại đồ về sau. Mà cùng văn đại lang nghĩ đến cùng đi còn có không ít. Chạy ra thành tự nhiên vui mừng, không chạy ra thành kêu khổ không ngừng. La lão gia ham gia tài, như vậy cũng luyến tiếp, như vậy cũng luyến tiếp, vì thế chờ đến lưu dân vọt vào nhà hán, la lão gia hối hận đã trưởng. Lưu dân nhìn còn không có trở đi châu đáo vải vóc, đôi mắt tỏa ánh sáng, nương, này đó người giàu có ẩn giấu nhiều ít thứ tốt. La lão gia thiện cười, tráng sĩ, này đó các ngươi đều cầm đi, đều cầm đi ha ha. Người tới cười lạnh, đây là tự nhiên. La Lão ra trong lòng mắng to, trên mặt còn bồi cười, tráng sĩ, ta đây thân thể hắn không ngừng sau này dịch chuyển, muốn rời đi. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi là la Lão ra. La Lão ra trong lòng một lộ bộ, lúc này bị người nhớ kỹ cũng không phải là chuyện tốt. Lại nói hắn trước kia cũng xác thật không trải qua chuyện tốt. Thương nhân, có nói là vô gian không thương, nhân thương, nho thương là thiếu chi lại thiếu. Người tới cười khanh khách, ta nương ở nhà ngươi bố xưởng làm việc. la lão gia ngượng ngủng là phải không thực sự có duyên là có duyên a nam nhân bỗng nhiên lạnh mặt ta nương bị buộc không biết ngày đêm làm việc mệt chết ở bố xưởng thời điểm ta liền biết ta cùng la ra có không giải được nhật duyên la lão gia cả kinh tráng sĩ này, này này này có hiểu lầm ta a la lão gia bị một quyền đánh ngã xuống đất theo sau nắm tay như mưa điểm rơi xuống la lão gia kêu thảm thiết liên tục la ra người khẳng định còn ở phía sau môn kia toàn ra cũng chưa thứ tốt. La lão ra nóng nảy, không. Hắn trên bụng lại ăn một chân, lưu dân đem la gia nữ quyến kéo ra tới, nam len ken la lão ra mặt toàn bộ đánh chết. Sau nửa đêm thời điểm, mặt khác lưu dân đi địa phương khác, chỉ có cùng la lão ra có thủ án người đều giữ lại. Bọn họ nhìn mắt sưng mũi tím la láo ra, ôm tới một cái nữ anh. La láo ra, không cần, không cần. Hắn đột nhiên kích động lên. Không lộng chết nàng có thể, thứ ta hạ chui qua đi. trong thành lửa lớn hừng hực là trời hành vật khô hỏa là tầng dưới chốt bị nô dịch gáp bách lâu lắm hỏa chỉ là màn đêm chung sẽ thối lui ban ngày đúng hạn đã đến huệ huyện dũng manh vào rất nhiều người nhiều là phú hộ còn có quanh thân nông hộ phụ nữ và trẻ em cùng một bộ phận nhỏ người thành thật không có biện pháp đương giết người phóng hỏa lưu dân chân bảo lại cao hứng lại lo lắng người lãnh đạo trực tiếp không có chính mình huyện hạ lại lập tức thêm thật nhiều người là đại hỷ sự chính là hắn trong lòng nặc chịu giống huyền tòa đại sơn Trần Quy hỏi hắn về sau làm sao bây giờ. Trần Bảo lạc quan, muốn nghe Triều Đình nói, nhưng Triều Đình thì, Trần Bảo không làm theo, Triều Đình thu thập hắn. Trần Bảo làm theo, ba tánh thu thập hắn. Hắn hai đầu không lấy lòng. Trần Bảo trong lòng đau xót, chỉ cảm thấy đương cái huyện lệnh quá khó khăn. Đặc biệt đương Trần Bảo nghe nói, lưu dân nhóm đem chi phủ chi phủ cùng thư lại thọc tám đao, lại dấm đạp thành thịt nát trạng, treo ở chi phủ trước đại môn hông gió. Trần Bảo sợ tới mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trần Quy dùng sức véo hắn cha người chung, bước cho hắn cha sâu kín chuyển tỉnh. Đại nhân, đại nhân. Trần Bảo cùng Trần Quy thân mình đồng thời run lên. Trần Bảo theo bản năng nói, đừng tiêu đại nhân, ta không phải đại nhân. Gã sai vật buồn rầu, kia gọi là gì a? Trần Bảo. Trần Bảo xoang ngạch, tính, có chuyện gì? Gã sai vật vội nói, trường viên tiêu cục chủ nhân cầu kiến. mươi 61 có mắt không biết kim nạng ngọc. Trần Bảo cùng Trần Quy liếc nhau. Một chén trà nhỏ sau. Trần bảo tiếp kiến rồi cố triệt gặp qua trần đại nhân Trần bảo cười khổ cựu đông gia mạc khó coi ta huyện lệnh cái này thân phận đối hiện tại trần bảo tới nói là tốt là xấu không nhất định không biết cựu đông gia này tới vì sao cố triệt ôn thanh nói là cái dạng này hiện giờ giang nam rối loạn cũng không biết khi nào có thể ổn định vì an toàn suy nghĩ ta nghĩ nhiều tổ chức nhân thủ thao luyện tuần tra chân bảo đây là chuyện tốt ta cố triệt ngượng ngùng túi đầu nếu là khoách nhận người tay Tất nhiên muốn tiên tri sẽ đại nhân một tiếng, miễn cho khiến cho hiểu lầm. Sẽ không sẽ không. Trần bảo xua tay, cửu đông ra đi làm liền hảo. Có lẽ hắn cái này huyện lệnh cuối cùng còn muốn cửu đông ra tới bảo hộ, Trần bảo tưởng. Đến đại nhân lời chắc chắn, tiểu dân liền an tâm rồi. Cố triệt đứng dậy, ôm quyền nói, đa tạ đại nhân, Tiểu dân cáo lui. Cố triệt đi rồi, Trần Quy mới từ bình phong mặt sau đi ra, cha, ngươi không sợ hắn phát triển an toàn a Trường Viễn tiêu cục hiện giờ ở huệ huyện tên Tuổi Văn dội, Trần Quy trộm đi xem qua tiêu cục nội mọi người thao luyện, hảo gia hỏa, kêu kêu một cái khí thế như hồng. Đừng nói là bình thường tiêu cục, chính là triều đình quân chính quy cũng cứ như vậy. Trường Viễn tiêu cục vốn là hấp thu không ít thanh tráng, hiện tại còn muốn ngoại khách lại như vậy đi xuống, huệ huyện ai mới là chủ sự người. Dù sao không phải ta. Trần Bảo buồn bã nói. Trần Quy mới phát hiện hắn đem trong lòng nói ra tới. Hắn tưởng nói điểm cái gì. Cuối cùng lại phát hiện cái gì cũng nói không được. Trường Viễn Tiêu Cục đã ở Huyện Huyện cắm dễ, trừ phi hiện tại Triều đỉnh phái đại quân đóng quân Huyện Huyện, thả toàn phương diện thiên hướng cha hắn, nếu không bọn họ vẫn là thành thật điểm đi. Lưu dân có thể đồ chi phủ nha môn. Trường Viễn Tiêu Cục chưa chắc sẽ không đồ huyện nha. Tuy rằng Trường Viễn Tiêu Cục chủ nhân nhìn rất hiền lành, nhưng vạn nhất đâu? Văn Đại Lang bọn họ ở huyện thành chủ đường phố dàn xếp xuống dưới, cùng đi mấy nhà phú hộ cùng Văn Đại Lang dựa gần. Phân biệt là bố thương tiền gia. trà thương ninh gia kinh doanh tiểu lầu tôn gia những người này đều có cái điểm giống nhau gia nghiệp không nhỏ không lớn đương gia nhân ngày thường cũng coi như phúc hậu bất quá đại gia mới vừa dàn xếp xuống dưới còn không có cân nhắc nhiều như vậy đang ở bình phục tâm tình bình thường ba tánh thì tại huyện thành đông nam tây bắc bốn cái phương hướng tìm kiếm chỗ ở thật nhiều phòng ở đều rách tung tóe chưa kịp tu sửa cũng không có chủ nhân bọn họ dọn dẹp một chút là có thể trụ buổi chiều thời điểm bên ngoài la thanh từng trận Mọi người tránh ở tấm ván gỗ phía sau cửa lén nhìn. Trường viên tiêu cục nhận người, trường viên tiêu cục nhận người ai. Bao ăn bao ở, bao giáo võ nghệ lặc. Bất luận nam nữ, năm mãn 13, niên hạ 35 là được. Đặng hiển nhi gõ la, tiểu kim tử dùng thời kỳ vỡ giọng vịt được giọng lôi kéo kê ơ. Tránh ở ván cửa sau người như suy tư gì. Thiệu hòa bọn họ cũng nghe tới rồi tin tức, một đám người ghé vào cùng nhau nói thầm. Chúng ta đi theo ầm cô nương học hảo một đoạn thời gian, thân thủ cũng không tồi. Nghe nói áp tải nhưng kiếm tiền. Hiện tại này thế đạo, trông trọt nhưng không tiền đồ. Thiệu Hòa lãnh hạ mặt, nhanh như vậy liền cho chính mình tìm đường ra. ngôn ngữ châm chọc tràn đầy ra tới, mọi người trên mặt không nhịn được. ngươi như thế nào có thể nói như vậy, chúng ta không phải ý tứ này. Thiệu Hòa, ác. kia phó khinh miệt bộ dáng đem những người khác chọc giận quá mức. Lê Phúc Hưng đi tới, đối mặt Thiệu Hòa. Thiệu Hòa gần nhất chịu điều, rõ ràng Lê Phúc Hưng so Thiệu Hòa hơn mấy tuổi. Nhưng hai người lại là không sai biệt lắm cao. Thiệu Hòa, bọn họ xác thật không cái kêu ý tứ. Thiệu Hòa cười nhạo. Những người khác xem tưởng tấu hắn. Lê Phúc Hưng không bực, nghiêm túc nói, âm cô nương đối chúng ta có ân, nhưng chúng ta một đám có tay có chân thành nhân, không thể làm âm cô nương dưỡng, tổng muốn chính mình tìm ra lộ. Chúng ta không có mà, loại không được điền. Trước kia còn có thể chi cái xả bán ăn, hiện tại tình đời không tốt, tương lai không cái định số. Hiện giờ toát ra cái trường viễn tiêu cục. Chúng ta tự nhiên sẽ hướng tới. Thiệu Hòa mí mắt sốc sốc. Lê Phúc Hưng, chúng ta sẽ không đi trường viễn tiêu cục, nhưng có thể cùng âm cô nương thương lượng, chính chúng ta làm một cái tiêu cục. Không cần. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Mọi người nhìn lại, người tới không phải Diệp Thâm lại là ai. Bên người nàng còn đi theo một người nam nhân, đúng là ngụy Trang sau cố triệt. Thiệu Hòa hiếp hiếp mắt, đối cố triệt bản năng không mừng. Mọi người cùng kính tê âm cô nương. Diệp Thâm gật đầu, theo sau nói. Ta sẽ không lại lộng một cái tiêu cục. Không quan hệ, chúng ta không làm tiêu cục, làm mặt khác cũng có thể. Diệp Âm, ta ý tứ là, về sau các ngươi đều đi trường viễn tiêu cục. Cùng nhau thao luyện. Dựa vào cái gì? Thiệu Hòa bất mãn. Cố triệt nắm lấy Diệp tâm tay, vừa muốn mở miệng, lại thấy Thiệu Hòa ánh mắt một lợi, trực tiếp ra tay. Cố triệt sẽ không bị động bị đánh, hai người nhanh chóng chiến đấu ở bên nhau. Tuy rằng Thiệu Hòa có thiên phú, nhưng rốt cuộc so bất quá Cố triệt 10 năm sau tập võ nửa khác chung sau thiệu hòa bị ném đi ra ngoài hắn thuận thế lăn mà dựng lên còn tưởng tiếp tục lại bị diệp âm uống trụ ngươi phát cái gì điên thiệu hòa so nàng còn sinh khí ngươi bị người phi lễ không biết đánh trả diệp âm có điểm đốc cái gì cố triệt trước phản ứng lại đây hắn nhanh chóng đánh giá thiệu hòa liếc mắt một cái đối phương làn da hơi hắc cái chán no đủ nhưng trung đình trường môi mỏng nhấp chặt một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn rất có thần trang bị tà phi mày kiếm càng sắc bén càng mười phần giống một phen hoàn toàn ra khỏi vỏ bảo kiếm. Thiệu Hoa bực bội xách một tiếng, hung ác nhìn chằm chằm Cố Triệt. Cố Triệt một lần nữa nắm lấy Diệp Tâm tay, "Ta là Âm Âm Phu Quân." Lời này vừa nói ra, đông chốc đều tĩnh. "Thiệu Hoa bạo nộ, người hắn nương nói bậy gì đó." Hắn bay nhanh xông tới, hắn không thể đánh chết Cố Triệt, chẳng qua lúc này đây bị Diệp Âm ngăn cản. Diệp Âm chịu đựng về điểm này biến bỉu, nói, "Hắn nói chính là thật sự." Thiệu Hoa nhìn xem Diệp Âm, lại nhìn xem Cố Triệt, nhìn nhìn lại Diệp Âm. Giống nghe được cái gì khủng bố sự, lão đảo lui ra phía sau hai bước. Diệp âm cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng nhất thời lại không thể nói tới. Thiệu, cơ miệng, thiệu hòa giống nàng. Thiếu niên hai mắt sung huyết, hàm răng cắn khanh khách vang, hận không thể sinh gặm diệp âm. Người cái này hắn chỉ vào diệp âm, gàn từng chữ một, hư, ngụy, nữ, người. Dứt lời, hắn xông ra ngoài. Xú đàn nóng nảy, ca, ca, thiệu hòa ca. Hắn nhìn thoáng qua diệp âm. Thực xin lỗi âm cô nương, ta lo lắng ta ca. Hắn mang theo hai người đổi theo. Những người khác rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Lê Phúc Hưng thần sắc đổi đổi, cuối cùng bình tĩnh nói, âm cô nương, chúng ta sẽ rửa theo ngươi phân phó làm. Diệp âm, ân. Không chuyện khác, ta đi trước. Nàng bóng dáng có chút hoảng loạn. Diệp âm không phải cái ngu xuẩn, nếu nói vừa mới bắt đầu thiệu hòa phản ứng nàng không rõ, nhưng lúc này cũng cân nhắc gia vị tới. Nhưng là, sao có thể? nay quá thái quá. diệp âm hôm nay đã chịu đánh sâu vào không nhỏ nàng nguyện chuyển từ chối cố triệt tưởng một người đơn độc lặng lặng bên kia thiệu hòa chạy ra thành ở rừng cây nhỏ một hồi nổi điên đối với thân cây tạc quyền thu đổ hắn tay cũng ra chóc thịt bong xú đản lại lo lắng lại đau lòng ca ngươi làm gì a mặt khác hai người cũng phụ họa đúng vậy thiệu hòa ca tuy rằng âm cô nương thành hôn thiệu hòa quát đừng cùng ta để nàng xú đản chớp trước mắt bỗng nhiên nói ca ngươi sẽ không thích âm cô nương đi Thiệu hòa một cái đôi mắt hình viên đạn ném lại đây. Sú đản choáng váng. Hắn mê mang nói, này, này không đúng a. Diệp Âm vài lần ở bọn họ trước mặt động thủ giết địch, lại mặt lệnh kỳ người, bọn họ thường xuyên sẽ đem diệp Âm bối phận hướng lên trên nhấc lên. Tuy rằng không nói là mẫu thân như vậy nhân vật, nhưng cũng là rất có uy nghiêm, thực cho người ta cảm giác cả an toàn nữ tính trưởng bối. Sú đản nghe được hắn ca thích thâm cô nương, phản ứng đầu tiên, này không phải xóa bối sao. Theo sau hắn mới lấy lại tinh thần. âm cô nương tuổi tác giống như sắc thật cũng không lớn thiệu hòa âm chắc chắc mà trừng mắt xú đản ngươi cảm thấy ta không xứng với nàng a không đúng không đúng xú đản đem đầu diêu thành chống bỏi, ca ngươi lớn lên khí phách lại thông minh học cái gì đều mau khẳng định xứng đôi nhưng là đi xú đản luyện chuyển nói chính là chính là âm cô nương thành hôn a thiệu hòa nhắm mắt lại xú đản cùng mặt khác hai người liếc nhau theo sau hỏi ca Ngươi không phải thường xuyên nói âm cô nương là hư nữ nhân sao. Đây là thích người biểu hiện sao. Thiệu Hòa không để ý tới. Hắn xoay người hướng trong rừng sâu đi đến, không chuẩn xú đản bọn họ cùng. Đi xa, xác định phía sau không ai, Thiệu Hòa mới không tiền đồ khóc. Hắn rất ít khóc, trước kia ở nhà liền không khóc, sau lại thành khất cái, ít có hai lần bị đánh cái chết khiếp cũng không khóc. Chính là hiện tại hắn cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ, buồn đến hoảng. Nước mắt không chịu hắn không chế. thiệu hòa cắn răng mắng một câu hư nữ nhân liền ngồi xổm trên mặt đất khóc lên tiếng vì cái gì phải đối hắn như vậy hảo thu lưu hắn dạy hắn mưu sinh dạy hắn hiểu biết chữ nghĩa dạy hắn tập võ thậm chí không tiếc tiêu phí thời gian tiền tài bồi hắn tìm mẹ hắn còn đem hắn nương cùng nhau chiêu cố vì cái gì hư nữ nhân muốn ở hắn động tâm sau lại nói cho hắn nàng đã thành hôn thiệu hòa che lại mặt tùy ý chính mình phát tiết trời tối thời điểm thiệu hòa mới trở về những người khác đã sớm khôi phục như thường chỉ là nhìn đến thiệu hòa thời điểm biểu tình có chút vi diệu từ ân đường liên can người chính thức nhập vào trường viễn tiêu cục mà trường viễn tiêu cục người cũng gặp được chủ nhân thế nhi thậm chí may mắn luận bàn mấy cái qua lại đương bị diệp thâm té ngã trên đất sau đặng hiển nhi bọn họ hoàn toàn phục cố triệt giá thấp lại hướng huyện lệnh thuê vài tòa tòa nhà lớn an trí càng nhiều người chân bảo có thể không đồng ý sao đương nhiên không thể mà văn đại lang lúc này cũng mới phát hiện hắn phía trước gái mộ phó thủ con hắn làm bút đại mà càng làm cho hắn giật mình chính là, mặt khác mấy nhà phú hộ cũng thu được tờ giấy nhỏ, làm cho bọn họ trốn hướng huệ huyện. Văn Đại Lang trinh lăng sau cười khổ một tiếng, hắn này thật là có mắt không biết kim nạng ngọc. Những cái đó tờ giấy không cần hỏi đều biết là ai làm truyền. Nếu là ngày thường, này đó các lao ra khả năng không để ý tới. Nhưng lửa xém lông mày, cũng liền quản không được nhiều như vậy. Văn Đại Lang phân tích hiện tại thế cục, Có địa bàn, huệ huyện. Sau lưng chỗ dựa, mà phía nam bình thản chống trải thực lợi cho vận chuyển vật tư lùi giữ trong núi có thể ẩn nấp người thả không thuộc về yếu đạo hơn nữa huệ huyện hiện giờ nghèo danh bên ngoài những người khác đều là khinh thường cùng đáng tiếc chiếm đa số tài lực hống tới mấy nhà phú hộ trừ bỏ hiện có tài vật còn có bọn họ bản tính cùng kiếm tiền năng lực cùng với nhân mạch người quanh thân nông hộ huệ huyện người sống sót vũ lực trường viễn tiêu cục nhất ba người biết võ cùng với tân sát nhập tráng đinh nghe nói hiện giờ còn ở nhận người văn đại lang còn không biết cố triệt cùng diệp âm chân không ít lương thực nhưng hiện giờ hiển lộ cũng đủ văn đại lang đoán được cố triệt muốn làm gì hắn tâm kịch liệt nhảy điên rồi điên rồi đều điên rồi văn đại lang gõ khai trường viễn tiêu cục đại môn lễ phép gật đầu ta là quý tiêu cục chủ nhân bạn cũ kẻ hèn họ văn mong rằng tiểu ca thông truyền một tiếng không bao lâu văn đại lang bị thỉnh đi vào hắn đi ngang qua tiền viện khi phát hiện a cửu vị kia túi chút giận tức phụ chính nghiêm túc chỉ huy mọi người thao luyện văn đại lang hắn thật là mù không chỉ có mắt mù tâm cũng mù diệp âm cũng phát hiện văn đại lang nhưng thực mau thu hồi tầm mắt tay đi xuống thấp một chút nàng vô vô tiểu kim tử cánh tay đúng vậy đem từ ân đường thanh tráng cùng trường viễn tiêu cục sắp nhập là diệp âm củng cố triệt thương lượng tốt hiện tại bên ngoài như vậy loạn trừ bỏ còn chưa khuynh đảo triều đình còn có lớn lớn bé bé khởi nghĩa quân cương địch quá nhiều bọn họ không đem lực lượng trình hợp như thế nào ở loạn thế trung đi xuống đi có thể Diệp Âm kêu đỉnh. Nàng làm mọi người nghỉ ngơi hơn phân nửa khắc chung, sau đó mỗi người cầm một đao, một lần nữa luyện tập phách, chém, thứ. Trung đường. Văn Đại Lang khi cách nhiều ngày, lại lần nữa gặp được trước kia tiểu nhị. Hắn chắp tay, Văn Mô gặp qua cựu đông gia, Cố triệt đỡ lấy hắn, đại công tử không cần như thế. Ngồi bãi. Cố triệt cho hắn đổ một ly trà. Văn Đại Lang nhìn trong chén trà ảnh ngược, tâm tình không kể. Một ly trà xuống bụng, Văn Đại Lang đi thẳng vào vấn đề. đông ra, nếu là văn ra tưởng rời đi huệ huyện, ngươi nhưng sẽ cho đi. chương 62 hắn là tiểu bối. Sẽ. Cố triệt trả lời dứt khoát lưu loát. Văn Đại Lang truy vấn, vì sao? Hắn ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cố triệt, không buông tha cố triệt bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa. Ngươi đem chúng ta hống lại đây, rồi lại cho phép chúng ta rời đi. Cố triệt cười cười, đại công tử không cần khẩn trường, ta thừa nhận ta có tư tâm. Nhưng đại công tử không ngại ngẫm lại. Hiện giờ nơi nào lại là an toàn? Sư lão gia nhi tử vào Hà Lâm, bản thân sư gia lại là đại tộc, sợ là đã sớm thu được tin tức chậm giải triệt. Đi đến kinh thành, cũng không có người sẽ xem thường sư gia. Đây là đại tộc tự tin, sư gia như thế, so sư gia lợi hại hơn vọng tộc càng như thế. Hãy còn nhớ rõ, làm bằng sắt thế gia, nước chảy hoàng. Mặc kệ này thiên hạ như thế nào loạn, như thế nào đánh, thế gia đại tộc mới là nhất ổn định. Văn gia liền bất đồng. Tuy rằng cũng là làm tiệm sách sinh ý, nhưng cùng thư hương dòng roi chung quy kém một đoạn. Ngày thường có lẽ làm người xem trọng liếc mắt một cái, nhưng loạn thế liền chưa chắc. Văn Đại Lang là cái người thông minh, cố triệt cùng hắn tiếp xúc quá, cũng có thể nhìn thấu Văn Đại Lang vài phần. Thời gian một chút một chút trôi đi, cố triệt cấp Văn Đại Lang tân thêm nước trà đều lạnh. Cuối cùng, Văn Đại Lang cười khổ một tiếng, người nói đúng. Đối văn gia tới nói, nơi nào lại an toàn. Bọn họ cao không thành thấp không phải. khó một không cẩn thận còn sẽ bị người đương dê béo làm thịt văn đại lang manh rót một ly lánh trà đầu góc cũng thanh tỉnh chút hắn nhìn chằm chằm cố triệt ánh mắt mấy độ biến hóa cuối cùng nói không biết cựu đông gia đối tương lai có tính toán gì không cố triệt lấy chỉ điểm điểm chính mình trong chén trà dư lại nước trà ở trên bàn hòa đạo huệ huyện hướng tây trăm rằm ngoại có tòa quan sát văn đại lang bỗng chốc nắm chặt tay hắn bình khí phảng phất nghe được chính mình quá nhanh tiếng tim đập văn đại lang cười mịa hưởng có quan sát Nếu là vô, tự nhiên là có thợ rèn. Cố triệt ở huệ huyện vị trí điểm điểm. Lúc ấy bọn họ thu được các nơi khởi nghĩa tin tức, diệp âm đi mua lương, dàn xếp mọi người, Cố triệt lánh tiêu của người, mạnh mẽ mang đi trong thành thợ rèn cùng đại phu. Tuy rằng những người đó mới vừa tỉnh khi thực kích động, phản kháng thực kịch liệt, nhưng nghe đến trong thành tao ngộ cái gì, liền trầm mặc. Bọn họ không có nói cái loại này vì cái gì Cố triệt không mang theo đi càng nhiều người ngốc bức lời nói. Một người năng lực là hữu hạ. cố triệt làm đủ nhiều văn đại lang ngón tay cuộn tròn một chút hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn vết nước cho dù có thợ rèn cố triệt nhàn nhạt nói hướng bắc lật qua hai tòa sơn xuyên qua một cái hả chính là mỏ than văn đại lang là hắn kiến thức thiện cận văn đại lang hoảng hốt đứng dậy liền cáo biệt đều không có hoảng hốt đi rồi Về nhà sau văn ra người xem hắn sắc mặt không đúng tiến lên dò hỏi văn đại lang xua xua tay ta không có việc gì ta tưởng một người chờ lát nữa Hắn chính là, chính là nhất thời có chút khó tiếp thu. Nhưng mà Văn Đại lang cho rằng mọi chuyện nắm giữ, thành thạo cố mẫu người, lúc này cũng có chính mình phiền não. Đương lại một lần cùng Diệp Tâm sai khai sau, cố triệt phát hiện Diệp Tâm ở trốn hắn. Không thể không nói, ngày ấy ở từ ân đường mọi người trước, hắn nói ra cùng Diệp Tâm phu thê quan hệ, thiệu hòa phản ứng làm hắn có chút kinh ngạc, nhưng lại không tính quá ngoài ý muốn. Cố triệt rũ xuống mắt, niên thiếu mộ ngải, quá bình thường. Hắn chắc chắn Diệp Âm đối thiệu hòa không có nửa phần tình yêu nam nữ. Nhưng, đối hắn đâu? Tự cố ra hủy diệt sau, là Diệp Âm che chở hắn, giúp đỡ hắn, này một đường bọn họ hai người gặp gành đi tới. Âm âm biết hắn dạ tâm, vẫn cứ duy trì hắn, cho nên âm âm có thể hay không, có thể hay không đối hắn là có như vậy một chút ngoại lệ. Hắn đề nghị biểu lộ hai người phu thê quan hệ, âm âm cũng không có phản đối. Hiện giờ thế đạo rối loạn, cố triệt phải làm sự tàng không được, cũng không nghĩ ẩn dấu. Như vậy được đến những người khác đi theo, trừ bỏ cố triệt triển lãm năng lực cùng trí tuệ, còn cần một ít bên đồ vật. Hậu đại. Như vậy ở cố triệt xuất hiện ngoài ý muốn sau, đi theo người của hắn, có thể nhanh chóng đẩy ra tân người lãnh đạo, sẽ không sinh nội loạn, yên ổn nhân tâm. Đây là cố triệt thuyết phục diệp thâm lý do. Diệp thâm là thê tử, cố lãng là nhi tử. Diệp thâm do dự sau, đồng ý chỉ nói chờ lúc sau thành thế, lại cùng mọi người nói rõ ràng. cố triệt cùng cố lãng cố đỉnh tư bọn họ cũng không cần lại mai danh nhận tích cố triệt không có cùng diệp âm nói chính là hắn hiện tại nhìn chưa kịp được quán so với cái gọi là hậu đại những người khác càng nhìn chúng cố triệt bản nhân nhưng qua mấy năm cố triệt thế khởi thế lực khác tự nhiên sẽ mượn sức cố triệt đưa lên mỹ nhân cùng hắn sinh hạ hải tử cố triệt chỉ cần tưởng tượng đến cái loại này khả năng liền thập phần bài xích hắn vâng theo nội tâm bản năng tưởng cùng diệp âm trói định làm giả hóa thật hắn tưởng Cố triệt vớt ve một chút ngón tay, khắc chế về điểm này lộ ra ngoài hưng phấn. Trời sắp tối rồi thời điểm, cố triệt về nhà, lúc này đây Diệp âm rốt cuộc cũng ở. Cố lãng cười khanh khách chạy tới, lôi kéo Cố Triệt tay, cha, nương cũng vừa trở về đâu. Diệp âm khu, nàng bưng một chén nước, vừa uống vừa che giấu. Cố đỉnh tư tả hữu nhìn xem, trực giác không đúng lắm, lưu vào phòng bếp. Vương Thanh Thanh đang cùng Vương Thị vừa nói vừa cười, nhìn thấy cố đỉnh tư tiến vào, hai người ngoài ý muốn. Vương thị hỏi, có phải hay không A cửu đã trở lại? Cố đình tư, ngạch. Đúng không? Ngươi nhà đầu này, là chính là, như thế nào còn đúng không? Vương thị giận nàng liếc mắt một cái, sau đó kêu ông Thanh Thanh rửa sạch một chút chén đũa lấy ra đi, lập tức ăn cơm. Cố đình tư, nàng chính là ăn nói vụ về, nàng không biết như thế nào miêu tả thính đường, nàng ca cùng á âm tỉ tỉ cái loại này quái quái không khí sao. Cơm chiều vương thị làm cho còn tính phong phú, hai cái hơn hai cái tố. còn có một cái thức ăn chay canh hai huân kỳ thật cũng chính là tóp mỡ xào thanh dưa cùng một mâm xào trứng gà cơm còn hảo vương thị nấu cơm khô bên trong lăn lộn cây đầu, nô thêm tiểu bộ phần gạo diệp âm cầm lấy chiếc đũa, trong chén liền kẹp tới hai khối tóp mỡ diệp âm không biết vì cái gì không dám ngẩng đầu giày ngón chân cũng ở cuộn tròn cố tình cố lãng còn nói cha đối nương thật tốt diệp âm bên tai ửng đỏ tao đến hoảng cố triết nói về sau cố lãng thời thời khắc khắc đều phải gọi bọn họ cha mẹ dưỡng thành thói quen như vậy trước mặt ngoại nhân mới sẽ không nói lỡ miệng diệp âm đạo lý nàng đều hiểu lãng ca nhi cũng thực đáng yêu vô đau đương nương cũng không phải không được nhưng là âm âm ngươi như thế nào không ăn a vương thị khó hiểu chẳng lẽ là nàng nấu cơm bán tương không tốt diệp âm cảm giác được những người khác ánh mắt rừng ở trên người nàng sắc mặt như thường cầm lấy chiếc đũa ăn cơm tóc mỡ rất thơm vậy ngươi ăn nhiều một chút cố triệt lại cấp diệp âm gấp mấy chiếc đũa nhưng hắn chính mình chỉ ăn chay đương nhiên không phải cố triệt còn ở giữ đạo hiếu chỉ là vật tư hữu hạn hắn tưởng đối diệp thâm hảo là đem chính mình kia phân cấp diệp Âm, mà không phải giả làm người tốt làm những người khác không đến ăn cố lãng học cố triệt cũng cùng cố triệt kẹp xào trứng gà nhưng bị cố triệt chặn chính ngươi ăn cố lãng ngô một tiếng hảo đi sau khi ăn xong diệp Âm ở trong sân tàn bộ cũng là ở phục bản ban ngày sự tỉnh âm âm gió đêm mang tới réo rắt kêu gọi diệp âm đột nhiên nghỉ chân đêm nay ánh trăng hảo nguyệt huy từ từ cố triệt chậm rãi từ chỗ tối đi tới ánh trăng chiếu vào hắn trên người giống cho hắn mạ một tầng vầng sáng hắn ăn mặc nhất tầm thường áo quần ngắn tóc chát cái cao đôi ngựa dùng một cây nửa cũ dây cột tóc thúc trụ cặp kia cô úc mặt mày giờ phút này tùng triển khai tới ánh mắt ôn hòa, giống xoa nát một ông tinh tuyển diệp âm hoảng hốt cho rằng chính mình còn ở kinh giao biệt trang trước mắt người là cố gia tự phụ tiểu công tử mà nàng là dưỡng lao nha hoàn ánh trăng vẫn treo cao, thanh phong không vào hoài. Diệp Âm chớp hạ mắt, xem lâu rồi ngươi ngụy trang bộ dáng, hiện giờ khôi phục nguyên trạng, ta đảo có chút không thích đứng. Nơi này không người ngoài. Cố Triệt tự nhiên kéo Diệp Âm tay, vốn dĩ ý tưởng nói cho Diệp Âm ấm tay, kết quả phát hiện Diệp Âm tay thử cấm áp. Cố Triệt, đêm nay tay không băng. Hắn lại tự nhiên buông ra Diệp Âm tay. Hắn thần thái, ngữ khí, động tác không chút cố tình thái độ, Diệp Âm cũng liền không nghĩ nhiều. Chỉ là Diệp Âm hư hư nắm tay, cảm giác tay càng nhật chút. Diệp Âm, ta nghe nói văn đại lang đi tìm ngươi. Cố triệt, ân. Cố triệt không có dấu nàng, đem hai người đối thoại đều nói. Diệp Âm gật gật đầu, nàng nghĩ đến cái gì, đông nhiên nói, hiện tại thời gian còn không mượn nếu nắm chặt thời gian loại lúa nước, hẳn là tới kịp. Nguồn nước nói, ngày mai ta dẫn người đi quanh thân nhìn xem. Tốt xấu là ở phương Nam, liền tính là khô hạn, đã chịu ảnh hưởng ít hơn nhiều, hơn nữa hoài Nam mới phát quá hồng thủy. Lúc ấy thái tử làm người đào mương máng chờ một chúng thi thố bài thủy, liền theo chạy qua tới. Lấy diệp thâm nông cạn chính trị lý luận tới xem, triều đình nếu không làm yêu, làm cái gì hai thuế, lại hảo hảo cứu tế, hoài nam dựa Giang Nam, không ra hai năm khẳng định có thể hoán lại đây. Giang Nam cũng sẽ không loạn. Địa phương khác tự nhiên cũng sẽ không có người khởi nghĩa. Đương nhiên này chị ngọn không chỉ gốc, còn phải quét sạch quan trường mới được. Đậu nành, rau xanh, mướp hương củ cải này đó đều có thể an bài thừa Nếu có nông cụ thì tốt rồi. Diệp Âm cân nhắc, bất quá trước đó, chúng ta có phải hay không muốn đem than đá lộn lại đây? Cố triệt lặng lặng nghe, Diệp Âm nói xong, hắn mới đáp, âm âm phân tích có lý, ngày mai ta liền an bài việc này. Diệp Âm rời mắt, cái loại này không được tự nhiên cảm xúc lại tới nữa. Nàng không tin Cố triệt trong lòng không quy hoạch, nhưng Cố triệt lời này nói ra, hình như là đang nghe nàng giống nhau. Diệp Âm áp xuống loại này ý tưởng, ho nhẹ một tiếng, thiệu hòa. Nàng cũng không biết vì cái gì xấu hổ. Nàng thật là đem thiệu hòa đương một cái hùng hải tử tới xem. Cố triệt an tĩnh chờ nàng bên dưới. Diệp âm nói, ta chỉ là đem hắn coi như một cái có điểm làm giận, nhưng lại xác thật nhưng giáo tiểu bối tới xem. Diệp âm hai câu lời nói trực tiếp đem thiệu hòa hàng cái bối phận. Cố triệt khỏe miệng cầm lòng không đậu nhét lên, một hồi lâu mới áp xuống. Hắn nhìn trước mặt nữ tử, ánh mắt nhu như nước. Ánh trăng buôn như tới, như thả có biết không. mươi 63 mỏ than. Diệp Âm mang theo người tìm kiếm nguồn nước, bên kia Cố Triệt mang theo thanh tráng chuẩn bị vận than đá trở về. Ngoài ý liệu, Thiệu Hòa chủ động xin ra trận. Hắn cảnh giác mà nhìn chằm chằm Cố Triệt, nếu là Cố Triệt nhân tư phế công, hắn liền. Có thể. Cố Triệt sảng khoái đồng ý. Văn Đại Lang cùng cái khác mấy nhà phú hộ bị Cố Triệt sai khiến đi mua trâu cày, mua hạt giống. Tuy nói hiện tại rối loạn, nhưng mấy nhà phú hộ cũng không phải bình dân áo vải, nếu là điểm này việc nhỏ đều làm không xong. cố triệt khả năng muốn trọng đánh giá bọn họ. Huệ huyện hiện có người khẩu cũng muốn một lần nữa đăng ký, gần nhất là nhìn xem nhân viên kết cấu, tính ra sức chiến đấu. Thứ hai đến lúc đó hảo phân phối thổ địa. Chuyện gì đều đến có kết cấu, nếu không đi không xa. Nếu là đăng ký, như vậy chủ sự người tự nhiên muốn hiểu biết chữ nghĩa, thả còn có nhất định năng lực, nếu không có cái cái gì đột phát tình huống, người khác còn chưa thế nào, chính mình trước hoảng loạn thất thố. cố triệt an bài thẩm dần đi làm. Vốn là đem Lê Phúc Hưng điều cấp thẩm dần làm phó thủ, nhưng Văn Đại Lang đẩy chính mình tương lai muội phu, cũng chính là tôn tốn. Dùng Văn Đại Lang nói, tôn tốn thế nào cũng là đứng đắn tú tài. Đủ dùng. Bọn họ hiện tại đều đi theo cố triệt, không nghĩ biện pháp hướng cố triệt bên người dựa, kia không phải ngốc sao. Thời gian khẩn cấp sự tình phôn đa, cơ hội đều chồng chất đến cùng nhau, nhưng cố triệt xử lý gọn gàng ngăn nắp, vội mà không loạn. Chân bảo. kia cái gì? Tính, xem nhẹ hắn. Trân Bảo vẫn là huệ huyện huyện lệnh, nhưng cũng chỉ có được cái huyện lệnh tên tuổi. Vận than đá là kiện khổ sai sự, không chỉ có mệnh, còn rất nguy hiểm. Núi rừng không dễ đi, cố triệt bọn họ vận than đá cần thiết đến vòng đường xa. Diệp âm mỗi ngày đều sẽ hướng ngoài thành địa phương vọng vừa nhìn, nhưng không chờ đến nàng muốn nhìn người. Sắc trời mênh ngông, ban đêm đã có lạnh lẽo. Cố triệt một đám người tránh ở núi rừng gian, nhìn cách đó không xa tinh hỏa. Phía trước mỏ than vẫn luôn là từ quan phủ khống chế, hiện giờ vì bình loạn. Bên ngoài lâm thời điều động mỏ than nhân thủ, hiện tại mỏ than bất quá 200 người. Nhưng tuy là như thế, đối cố triệt bọn họ tới nói vẫn như cũng là cái kinh địch. Cố triệt so cái thủ thế, ý bảo mọi người thoái hóa. Rồi sau đó ở một khối bình thản nơi hội hợp. Đống lửa bên, cố triệt dùng nhánh cây trên mặt đất họa ra đại khái địa hình, mộ mổ, mổ địa phương đại khái có bao nhiêu binh lực, nơi nào là bạc lực khẩu Nếu bọn họ tiến công, như thế nào là mới có thể giảm bất tổn thất. Thiệu hòa đồng tử mãnh xúc Đối với loại này xưng là sách lược đồ vật, hắn là xa lạ mà lại hướng tới. Dũ tại bên người đầu ngón tay ở phát run. Nhưng mà nói xong lời cuối cùng, cố triệt chuyện vừa chuyển, bất quá như vậy tổn thương suất vẫn là quá cao, ta nghĩ lại. Quanh hoa gãi gãi đầu, chủ nhân, ta cảm thấy ngươi sách lược thực hảo. Nếu không phải cố triệt giảng cẩn thận, hắn cũng không biết nguyên lai tấn công một chỗ còn có nhiều như vậy môn đạo. Hơn nữa dựa theo cố triệt tính ra, bọn họ nhiều nhất sẽ thiệt hại bảy tám cá nhân. Bảy tám cá nhân không tính nhiều đi. Nếu không có Cố Triệt, bọn họ trung hảo những người này nói không chừng sớm đã chết. Bất quá chủ nhân như vậy yêu quý bọn họ mệnh, quanh hoa bọn họ trong lòng cực kỳ hưởng thụ. Bọn họ mệnh là tiện, nhưng cũng chỉ có một cái a. Cố Triệt làm những người khác nghỉ ngơi, hắn nhìn chằm chằm đống lửa xuất thần, Thiệu hòa thì tại nghiên cứu Cố Triệt họa bản đồ địa hình. Bọn họ cơ bản là đồng thời tới, vì cái gì Cố Triệt phát hiện đồ vật, hắn phía trước không có phát hiện. Đống lửa phát ra rất nhỏ bạo liệt thanh. cố triệt dùng gậy gô khẩy khẩy lại thêm tân tuổi, ánh lửa phát họa ra hắn thân hình cũng không tính cường tráng thiệu hòa nhớ tới phía trước hắn bị đối phương dễ như trở bàn tay đà đảo hiện giờ càng là nơi trốn bị nghiền áp trong lòng đằng thiêu một cổ hỏa thả càng thiêu càng vượng cố triệt hảo làm hắn minh bạch diệp âm lựa chọn là sáng suốt thả chính xác gả cho như vậy một người nam nhân tất nhiên hạnh phúc lại an bình nhưng thiệu hòa chính là không cam lòng hắn lần đầu tiên như vậy thích một nữ nhân cho nên ngày kế Cố triệt đưa ra muốn chọn vài người đánh vào mỏ than bên trong, đến lúc đó theo chân bọn họ nổi ứng ngoại hợp khi, thiệu hòa lập tức liên ứng. Bọn họ làm tân thợ mỏ bị đuổi tiến quạt mà, trông coi sáng lên trong tay roi, hung thần ác sát cảnh cáo bọn họ không cần có chạy trốn tâm tư, nếu không sống xẻo bọn họ. Thiệu hòa thành thành thật thật làm ban ngày, chờ đến hoàng hôn thời điểm mới có thể ăn cơm. Hắn xếp hạng trong đội ngũ, trước sau đều là xa lạ chết lặng gương mặt. Rốt cuộc đến phiên hắn thời điểm. Binh lính chỉ cho hắn hai cái xám xịt màn thầu cùng một chén siêu cháo. Thiệu Hòa sắc mặt như thường, tiếp nhận đồ ăn học những người khác ở bên cạnh ngồi xuống ăn cơm. Hắn bên cạnh nam nhân vận khí không tốt, màn thầu không cẩn thận rơi trên mặt đất, trong khoảnh khắc đã bị người nhặt, buồn bực cũng không biện pháp. Thiệu Hòa đem chính mình màn thầu đưa qua đi, đối phương ngây ngẩn cả người, sau đó gấp không chờ nổi đoạt lấy, ăn ngấu nghiến. Chờ đến đồ ăn toàn bộ và bụng, nam nhân mới nhìn về phía Thiệu Hòa, ngươi về sau đừng như vậy. Cư nhiên là người địa phương. Đối phương nói phương nôn, thiệu hòa nghe hiểu. Hắn hồi lấy phương nôn, thấp giọng hỏi, vì cái gì? Đối phương xem ngốc tử giống nhau nhìn thiệu hòa. Này rung hỏi. Một lát sau, hắn lại nói, ngươi vào bằng cách nào? Thiệu hòa nghĩ nghĩ, bịa chuyện nói, đi đường thượng đã bị bắt. Nam nhân thương hại nhìn hắn, ngươi thật xui xẻo. Thiệu hòa, ngươi đâu? Phạm vào điểm sự, chọc cái cậu ấm, con mẹ nó. Lao tử đến chết ở nơi này. Không nhất định. thiệu hòa kéo kéo khoe miệng ta kêu thiệu hòa 18 tuổi hắn cô ý hướng lớn nói phùng ngũ thất tuổi mụ 23. mươi ba thiệu hòa nhúng mày tháng 5 sơ bảy sinh tiểu huynh đệ đầu góc xoay chuyển mau a phùng ngũ thất khen nói theo sau lại suy sụp mặt đáng tiếc ở chỗ này thông minh cũng vô dụng thiệu hòa bỗng nhiên để sắt vào dùng khí âm đối nhân đạo ta nếu cứu ngươi đi ra ngoài ngươi về sau cùng không cùng ta phùng ngũ thất dọa cái ngửa ra sau thiệu hòa đứng dậy Trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn, người ngẫm lại đi. Hắn vừa muốn đi, quần đã bị kéo lấy. Phùng ngũ thất liệt miệng, ca, người là ta đại ca. Đồng dạng tình cảnh phát sinh ở mặt khác góc, chẳng qua đối thoại có chút hơi khác biệt. Một đêm qua đi, Thái Dương như cũ nương nướng đại địa. Một người công nhân lung lay vận cường địa vật, đồng nhiên thân mình một vai ngã trên mặt đất. Trông coi giận dữ, đổ lười, lên. Hàng năm hút no rồi huyết mà trở nên màu nâu roi phá vỡ ra thịt. Nhưng mà trên mặt đất người chỉ phát ra một tiếng kêu rên, nửa ngày bỏ không đứng dậy. Trông coi cảm giác hy vọng đã chịu khiêu khích, xuống tay càng trọng, một đám chỉ biết ăn cơm đồ con lợn, tay chân đều không. Rồi bị người từ không trung túng chặt, thiệu hòa lạnh lùng trứng mắt, hắn mau bị người đánh chết. Trông coi, thiện dân, buông tay. Thiệu hòa nghiến răng nghiến lợi, ta nói, hắn mau bị người đánh chết. kia thì thế nào? Trông coi không để bụng, đối với thiệu hòa ngăn cản, hắn càng tức giận, người tới, cho ta bắt lấy hắn Nhưng mà thiệu hòa mấy cái sai bước vượt đến trông coi phía sau, kia căn muốn người khác mệnh roi gắt gao triển ở trông coi trên cổ. Thiệu hòa nộ mục, ai dám tiến lên. Đừng, đừng tới đây. Trông coi đi theo uống lui bình lính. Thiệu hòa đối phùng ngũ thất nói, đi đem trên mặt đất huynh đệ nâng dậy tới. Hắn nhìn chung quanh mọi người, người liền một cái mệnh, bất quá sớm chết vắng chết. Ta nói cho các ngươi, bên ngoài đã sớm rối loạn. Lao tử không cần lất tướng hèn nhát chết ở chỗ này, ta còn không có mồm to ăn thịt. Mồm to uống rượu, ta không phục. Trên tay hắn dùng sức, quá vãng kiêu ngạo không ai bị nổi trông coi nghiêng đầu, rốt cuộc không có sinh lợi. Bọn lính lại vô cố kỵ, đế đao liền chém, thiệu hòa trở tay đoạt quá đao chém giết, chỉ chốc lát sau liền giết hai người. Nhưng binh lính quần quận không ngừng tới rồi. Quanh mặt khác công nhân khiếp sợ. Lúc này không trung bay tới hai chi mũi tên nhọn, nháy mắt xuyên thủng hai gã binh lính ngực. quanh hoa cùng đặng hiển nhi nhân cơ hội hô lớn, Lão đại tới cứu chúng ta Sắc. bị hai người xúi rục vài tên công nhân sửng sốt một chút nhìn bên chân ném tới thế nào bọn họ tức khắc đỏ mắt sát ta binh lính quá nhiều nhưng vài cái sắp chém giết thiệu hòa cùng quách hoa bọn họ binh lính đều bị mũi tên nhọn bắn chết tiểu kim tử dùng sức khẽ động bó nhánh cây dây thừng xây dựng ra người nhiều biểu hiện giả dối đặng hiển nhi hô lớn nhìn đến phía đông nam động tinh không có là chúng ta người tới hơn trăm người đâu căn bản không sợ này đàn quy tôn hắn gào thét co rúm lại thợ mỏ Các ngươi lúc này còn đương lao thử, cũng đừng quái không ai cứu các ngươi. Dứt lời, hắn cử đao bổ về phía đối diện binh lính. Toàn bộ mỏ than loạn thành một đoàn, địa phương khác đứng gác binh lính nghe được động tĩnh chạy đến, ai ngờ mới vừa hạ đến mà hóa chỗ, ẩm vang tiếng vang mà đến, bọn họ chỉ tới kịp nhìn đến hung mánh mà đến cự thạch, liền không có ý thức. Chủ nhân tính thật chuẩn. Đi rồi, đi tiếp theo cái địa phương. Cố triệt chỉ dẫn theo 35 người ra tới, mỗi người là thanh tráng hảo thủ, tiểu kim tử chế tạo động tĩnh. Cố triệt chỉ huy toàn cục, phụ trách bắn binh lính tạo thế, dư lại người toàn tam tam chế. Mỏ than công nhân nhìn đến phía đông nam không ngừng chạy ra người, thả mỗi người kiêu dũng, đại chịu ủng hộ. Nương, cùng đám kia làm quan liều mạng. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Này đó công nhân trong lòng làm sao không có toán. Quanh hoa hô lớn, không cần đơn đả độc đấu, tam tam thành đàn, tam tam thành đàn. Công nhân nhóm dẫn đầu phản ứng lại đây, ba người trình lương tựa lương tư thế ứng đối địch nhân. đặng hiển nhi sức chịu đựng không đủ đến mặt sau cơ hồ không kính hắn từng ngụm từng ngụm thở phì phò lúc này bị địch nhân bắt được đến cơ hội lưỡi dao sắc bén tàn khốc vô tình sắp thu hoạch người của hắn đầu đặng hiển nhi đồng tử manh xúc tim đập giống như đều ngừng hắn đầu góc kêu gào trốn tránh thân thể lại không động đậy hắn muốn chết loảng xoảng một tiếng thiết đao rơi xuống đặng hiển nhi nhìn địch nhân bị mũi tên bắn thủng đầu ngực bang bang nhảy cựu ca thật nghiêu hắn lặng lẽ thay đổi sưng hô Cố triệt lại sau này sờ soạng lại sờ soạng không, không mũi tên. Cố triệt buông cung, bắt một phen cục đá thử xem xúc cảm. Ngón gái đại cục đàn ném, chỉ làm địch nhân lảo đảo một chút, không còn có cung tiễn lực sát thương. Cố triệt sắc mặt khó coi. Nhưng mà tiểu kim tử xem trận mắt há hốc mồm, còn có cái gì là bọn họ chủ nhân sẽ không. Bảo vệ tốt chính mình. Cố triệt ném cho tiểu kim tử một phen thiết đao, hắn một mình vọt vào chiến trường. Lúc này hai bên đánh khó xa khó phân, cố triệt gia nhập. trong khoảnh khắc liền thu hoạch ba cái địch nhân tánh mạng quanh hoa dồn khí đan điền gào giống nói chúng ta lao đại tới chúng ta lao đại tới cố triệt dùng mũi chân khơi mảo trên mặt đất thiết đao dùng tay một ném tức khắc chát xuyên một sĩ binh ngực lộ ra binh lính phía sau thấp bé gầy yếu nam nhân cố triệt nhũ mày còn không chạy nam nhân hốc mắt đỏ lên theo bản năng hướng tới cố triệt chạy tới phùng ngũ thất xem lên người không chú ý đến từ phía sau nguy hiểm thẳng đến thiệu hòa một đao đánh xuống nặng nề rơi xuống đất thanh truyền đến phùng ngũ thất mới nghĩ mà sợ hắn đối thiệu hòa cảm động đến rơi nước mắt cảm ơn ca cảm ơn thiệu hòa bất thời giờ nhìn thoáng qua trong đám người lóa mắt cố triệt công nhân nhóm theo bản năng đi theo cố triệt phía sau thanh thế tiệm khởi hắn không khỏi nắm chặt trong tay đao đem đầy ngập phẫn nộ cùng không cam lòng phát tiết ở trên người địch nhân trận này rằng có hơn một canh giờ thẳng đến cuối cùng một cái quan binh ngã xuống mọi người mới thoát lực ngồi dưới đất công nhân nhóm trên mặt ngốc ngốc ánh mắt lỗ trống đờ đẫn nhìn đầy đất thi thể những cái đó đã từng cao cao tại thượng binh lính đều thành bọn họ này đản tiện dân đau hạ vong hồn bọn họ nằm mơ cũng không dám như vậy tưởng một trận yên tĩnh chung một đạo vui sướng thân ảnh nhanh chóng chạy tới ôm chặt cố triệt cựu ca ngươi là anh hùng ngươi quá lợi hại mọi người ánh mắt lập tức dừng ở trong đám người tên kia tuổi trẻ nam tử trên người nước lạng tâm một lần nữa nổi lên gợn sóng phía trước bị cố triệt cứu thấp bé nam nhân bỗng nhiên bỏ lại đây đối với cố triệt phanh phanh dập đầu, cựu công tử đại ân đại đức, tiểu nhân báo đáp không được, nguyện cấp cựu công tử làm trâu làm ngựa. cầu công tử không bỏ. lời này vừa nói ra, mặt khác công nhân cũng phản ứng lại đây, đồng thời quỳ xuống, chúng ta nguyện đi theo cựu công tử. mọi người đều quỳ sát, cố triệt nhìn về phía đồng dạng đứng thẳng thiệu hòa, phùng ngũ thất gấp đến độ không được, ca tổ tông, ngươi đừng náo. thiệu hòa bỏ mặc. hắn nhìn thẳng cố triệt, loại này hành vi ở người khác phụ trợ hạ, cơ hồ xưng được với bất kính. Cố triệt không để ý tới hắn, đem bên chân nam nhân nâng dậy tới, chư vị chịu khổ, trước hảo sinh nghỉ ngơi một chút, rồi sau đó tùy ngô hồi huyện. Năm ngày sau, huyện huyện ngoài thành đại đạo thượng xuất hiện một chi khổng lồ đội ngũ. mươi 64 Thành Vương Cố triệt từ mỏ than mang về tới công nhân có 103 cái, cái này số lượng cũng không tính nhiều, trải qua dò hỏi lo toan triệt mới biết được, mỏ than thật nhiều người đều mệt chết, quan phủ bên kia đang chuẩn bị một lần nữa bổ một nhóm người. Ai ngờ đến các nơi khởi nghĩa đem việc này trì hoãn. Trì hoãn hảo A. Thầm dân cùng tôn tốn đem này đó công nhân từng cái đăng ký, đại bộ phận là người địa phương, tiểu bộ phận là nơi khác. Cố triệt mang về tới những người này an trí là cái vấn đề. Vì thế cố triệt lại bước lên huyện Nha Đại Môn. Lần này ở hắn mở miệng trước, Trần Bảo trước nói, những cái đó đều là người đáng thương, bản quan không đành lòng khó xử, chỉ là bản quan tuổi già, thật sự chịu không ra tâm lực can bài, chỉ có thể làm phiền chủ nhân. Cố triệt nhẫn cười, đứng dậy nghiêm mặt nói, một khi đã như vậy, tiêu tiểu dân liền lớn mật một hồi. Chân bảo, đi thôi đi thôi, chủ nhân lớn mật đi làm đi. Hắn có thể nói cung kính tiễn đi cố triệt, vừa quay đầu lại đối thượng nhi tử sâu kín ánh mắt. Cha, ngươi vừa rồi đều không giống ngươi. Chân bảo hận không thể cấp cái này nịch tử một cái đại bước đâu, hắn đều là vì ai. Còn không phải là vì bảo toàn người trong nhà. Trường viễn tiêu cục vị kia chính là mới vừa đổ phía bắc mỏ than. nghe nói đối phương xuất phát khi chỉ dẫn theo mấy chục người hảo ra hỏa mấy chục người làm phiên thượng trăm quân binh trần bảo một hồi dích đảo trần quy trầm mặc phụ tử hai người ngồi đối diện ít khi trần quy bỗng nhiên nói không đúng a cha nếu cựu đông ra tưởng đối với ngươi bất lợi không có khả năng còn làm ngươi nghe được các loại tin tức trần bảo hắn cảnh cáo ta đâu trần quy nhăn một khuôn mặt hắn như thế nào không đem ngươi cái này huyện lệnh cấp triệt dù sao hắn cũng ai ra trần quy trốn tránh hắn cha đế giày Mười mấy năm, hắn hôm nay lần thứ hai cảm nhận được đại đế giải tử chịu miệng. Huệ huyện nhiều một trăm nhiều nam đinh, cố triệt lúc này không thể rời đi, yêu cầu tọa trấn phía sau. Vì thế đi quan sát sự liền giao cho diệp âm trong tay, thiệu hòa lần thứ hai đồng hành. Đặng hiển nhi bị thương, lần này không đi theo đi. Văn đại lang bọn họ cũng mang theo châu cày cùng hạt giống trở về, cố triệt bàn tay vung lên, cấp huyện thành mọi người phân mà, châu cày tạm thời công cộng Trăm ngàn năm thâm nhập cốt tủy ký ức. mà chính là bình thường bá tánh căn Đưa một người lão nhân run rẩy mà đỡ lê thét to trâu cày đi lại phá vỡ mặt ngoài có chút khô nước thổ địa lộ ra phía dưới nâu thấm ướt át bùn đất khi mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp nước mắt cùng mồ hôi đồng thời tập lạc trong khoảnh khắc giấu đi dấu vết quanh thân vây xem người đỏ mắt quay người đi diệp âm phía trước phái người tìm được rồi nguồn nước bọn họ dùng đơn sơ nông cụ thậm chí là nhọn nhọn cục đá đồng tâm hiệp lực lăng là đào ra một cái mương máng đem nước chảy rót vào đồng ruộng chờ tấy mạ. huệ huyện lao hấu đều động lên tấy mạ là cái thực vất vả sống cùng eo chậm rãi hoạt động một ngày xuống dưới eo đều mau chặt nước chính là không có người hoán giận buổi tối ngủ khi mọi người đều là cười đó là tràn ngập hy vọng cười mà trong thành vài vị phú hộ cũng ở đánh giá cố triệt giá trị trước mắt tới xem cựu đông gia là cái thiện tâm chỉ bằng huệ huyện cất chứa một nửa vô dụng phụ nữ và trẻ em liền sáng tỏ nhưng không có đủ vũ lực bảo hộ thiện tâm chỉ biết trở thành nói xuông cha thương ninh lão gia sầu mau đem dâu đều nắm vẫn là ninh lão gia nhi tử khuyên nhủ cha chúng ta nhìn nhìn lại đi cựu đông gia nhân hậu ngày nào đó chúng ta nếu rời đi hắn khẳng định sẽ không khó xử chúng ta ninh lão gia muốn nói lại thôi hắn không phải lo lắng cái này hảo đi xác thật là có tiểu bộ phận nguyên nhân này hắn ở do dự muốn hay không càng thêm hiển lộ nhà mình năng lực trước tiên tiêu nhiệt bếp nhưng lại sợ hoàn toàn ngược lại sầu a thật sầu chết cá nhân văn gia bầu không khí tắc muốn hảo đến nhiều hiện giờ văn gia trên cơ bản là văn đại lang chủ sự hán đối phụ thân cùng huynh đệ nói lấy ta xem cựu đông gia chi ý huệ huyện dân cư khẳng định còn sẽ gia tăng lương thực lại hữu hạn bên này giảm bên kia tăng cuối cùng khẳng định sẽ thành vấn đề lớn nếu là chúng ta có thể nghĩ cách giúp cựu đông gia giải quyết cái này nan đề ngày nào đó chắc chắn có hậu báo văn lão gia trần trở, đại lang không phải cha không xem trọng cựu công tử tuy rằng huệ huyện là không nhỏ nhưng phóng nhãn đại tinh triều huệ huyện tiểu như con kiến văn ra mấy huynh đệ cùng văn lão ra ý tưởng không sai biệt lắm nhưng tôn tốn lại nói ta tin tưởng đại huynh phán đoán có đôi khi xem người không phải xem hắn hiện tại có cái gì mà là xem này bản tính thăm này hành sự trường viễn tiêu cục chủ nhân có thể mang theo mấy chục người đánh hạ mỏ than thả toàn viên không tổn hao gì trở về bị thương nhẹ mấy người xem nhẹ bất kể liền đủ thấy này mưu lược cùng tâm tính cái này một cái thực thông thuệ rất dày hái cấp dưới người tôn tốn biểu tình khó nén kích động nếu không có không phải đối mặt văn gia mọi người hắn chỉ sợ đều phải hô to trường viễn tiêu cục chủ nhân có minh chủ chi giống nửa tháng sau diệp âm mang theo người từ quảng sắt trở về tái hiện ngày đó cô triệt trở về thành chi cảnh tôn tốn trong lòng liền có quyết đoán mặc kệ văn gia làm ra cái gì quyết định hắn đều phải lưu tại huệ huyện đến cậy nhờ cửu đông gia vợ chồng ngoài ruộng mọi người vội khí thế ngất trời huyện thành sau cũng tân tu thiết phô Sương khói cuồn cuộn thợ rèn nhóm huy mồ hơi như mưa đánh lách cách thanh là nhất động lòng người trương nhạc nước chảy xuống đất thành điển xanh biết mạ lay động thành phiến thổ địa toát ra kiều sinh sôi trồi non tốt đẹp cực kỳ nhưng mà bên ngoài chiến hỏa lại đốt hết phòng ốc mặt cỏ quan binh diệt phỉ sơn phỉ lên lỏi bọn họ nơi đi qua tiếng khóc rung trời kêu rên khắp nơi chu đồng cũng là diệt phỉ tướng lãnh trí nhất đây là hắn chủ động cầu tới sai sự Thầy châu chi phủ nha môn Chu đồng nghe thuộc hạ truyền báo, chán đến chết ngáp một cái. Còn không phải là một đám điêu dân, các ngươi như thế nào như vậy vô dụng? Hội báo người ngượng ngùng. Được rồi, ngươi lui ra đi. Đại đường không có người ngoài, Tri phủ nịnh nói, Chu tướng quân, không biết ngài có gì cao kiến. Chu đồng khấu lộng chính mình móng tay, thổi thổi, mệt mỏi. Tri phủ hiểu ý. Tri phủ mang theo chu đồng đi trong thành lớn nhất thanh lâu, không nghĩ tới nửa đường gặp được công viên ngoại gia xe ngựa xẻ ra chuyện, chu đồng buồn không nghĩ quảng. nhưng một trận gió thổi qua, vén lên màn xe, lộ ra trong xe nữ tử dung mạo. Bế Nguyệt Tu Hoa, Chu Đồng xem đến ngây người, đến thanh lâu sau Chu Đồng cũng hứng thú thiếu thiếu, sớm rời đi. Không nghĩ tới buổi tối chi phủ cho hắn một cái kinh hỉ lớn, xuân phong nhất độ, Chu Đồng cực kỳ khoái hoạt. Mà cung ra lại thiếu chút nữa không có một cái mạng người, may mắn nha hoàn phát hiện kịp thời, đem người cứu trở về tới. Hưởng dụng quá mỹ nhân, Chu Đồng thần thanh khí sảng, rốt cuộc nhớ tới hắn là tới diệt phỉ. Đao thật kiếm thật làm, hắn tự nhiên là sợ. Nhưng là quan phỉ cấu kết về điểm này sự, hắn cha sớm nói cho hắn. Hắn tự tay viết viết một phong thư tử, làm người giao đi bản địa lớn nhất khởi nghĩa quân, tức sơn phỉ hoàng gia quân. Chu đồng nữ môi, còn hoàng gia quân đâu, thật đem chính mình đương cọng hành. Hoàng thành thu được tin thời điểm cấp khí cười. Đại ca, ngươi cười cái gì? Hoàng thành đem tin cấp các huynh đệ xem. Nhưng mà huynh đệ lại không tiếp. Hoàng thành nghi hoặc, hắn thủ hạ huynh đệ cười mỉa, đại ca ta ta sẽ không biết chữ. Hoàng thành hận sát không thành thép, chừng hắn liếc mắt một cái, ta không phải bắt cái tiên sinh giáo các ngươi, ta còn cho các ngươi làm gương tốt. Đại ca. Hoàng thành áp xuống hỏa, đơn giản giải thích một lần tin chung nội dung. Những người khác vừa mừng vừa sợ, triều đình đây là tưởng triều an chúng ta đâu? Hoàng thành huyệt thái dương gân xanh thẳng nhảy, triều an cái rắm Kia bẹp con bê làm chúng ta bồi hắn diễn một hồi. Sự thánh lúc sau, hắn đến quân công, chúng ta đến tài vật. Kia hảo a. Hoàng Thanh thủi hạ người đều thật cao hứng. Hoàng thành ngồi ở chủ vị thượng không nói. Những người khác hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hai mặt nhìn nhau. Đại ca, ngươi không cần tiền sao? Hoàng thành đống nhiên ngước mắt, ánh mắt như hỏa, cái kia họ chu từ tới chúng ta Tây Châu liền không trải qua nhân sự. Cũng không phải là sao. Một tiểu đệ căm giận nói, họ chu mang theo đại quân, nói là chi phủ phía trước tịch thu đủ thuế, hắn trực tiếp mang theo đại quân đi thu. Những cái đó người nhà quê ra nào còn có lương à? ai biết cái kia táng tận thiên lương cư nhiên làm người giá nổi to đem dẫn đầu nói giao không ra lương nông hộ một nhà cấp đấu những người khác sợ hãi bán nhi bán nữ cuối cùng thấu đủ rồi lương bổ thượng tây châu ba cánh đều hận chết hắn đại đường không biết khi nào an tính lại vừa rồi còn ồn ào cùng chu đồng giao dịch người lúc này ngậm miệng không để cập tới những việc này hoàng thành đều biết nhưng hắn không quản hắn đang đợi một cái thích hợp cơ hội hoàng thành giũ mắt nhìn chằm chằm tin giấu đi ý cười hắn chờ cơ hội hiện tại tới mười tháng sơ bảy chu đồng xuất binh tấn công bốn núi hoang cường đạo hoàng gia quân dựa theo hắn cùng hoàng thành thương nghị tốt lộ tuyến vào rừng rậm đông nhiên một trận tất tốt mọi người khó hiểu túi đầu vừa thấy phát hiện cư nhiên là xả đội ngũ đại loạn tuấn mã hy vang chu đồng ở trên ngựa trắng mặt người tới bảo hộ bản tướng quân a trong đội ngũ truyền đến kêu thảm thiết theo sau top năm top 3 có người ngã xuống tướng quân này đó xả có độc chu đồng hoang hốt hồi trình đại quân lập tức hồi trình Nhưng mà vô số trương vong rơi xuống, mặt trên còn mang theo nhòn nhọn chút thứ, lập tức có người mất mạng. Đám người buôn đảo, núi rừng có người té ngã, liền rốt cuộc không bỏ dậy quá. Chu đồng nào còn có riêu võ dương oai chi dạng, chật vật chạy trốn. Tiểu đệ hỏi Hoàng Thành, đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Hoàng Thành, đem hắn chạy đến bấy dập, lao tử muốn bắt sống hắn. Mười tháng sơ bảy giờ thân, Chu đồng bị Hoàng gia quân bắt sống. Hoàng gia quân lẻn vào thành giả làm Chu đồng nanh vớt Chu tướng quân có lệ ngày mai giờ tị mọi người tề tụ thành nam 50 mươi chỗ chỉ cho ba cánh trình diện tây châu quan viên nghĩ hoặc tụ ở bên nhau chu đại nhân làm gì vậy không biết ta đây chờ muốn hay không tiến đến dưới chân là bình dân sao Trung quanh tức khắc im tiếng chu đại nhân lên tiếng bọn họ thành thật ở trong thành đợi đi mà các ba cánh sợ hãi chu đồng dâm uy chẳng sợ cả người mỏi mệnh cũng đúng hạn phó ước nhưng mà bọn họ tới rồi địa phương lại phát hiện cao cao tại thượng chu đồng thế nhưng bị người cột vào đài cao đổ miệng hoàng thành ôm quyền chư vị hoàng mộ biết rõ chư vị cực khổ hôm nay ta hoàng mỗ liền thay trời hành đạo lời nói không nói nhiều hắn xả chu đồng trong miệng rẻ lau chu đồng tức giận mắng mãng phu phản tặc ngươi cũng biết ta là a a a ở chu đồng giữa tiếng kêu gào thê thảm hoàng thành xẻo hạ chu đồng trên tay một mảnh thịt ném đến dưới đài trong nồi hoàng thành đối các bá cánh cười nói thỉnh Chu đồng ý thức được không đúng? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hoàng thành cười đến hiền lành, đương nhiên là lặp lại Chu đại nhân đã làm sự. Hắn một trưởng chụp đến Chu đồng ngực, giảm bớt Chu đồng máu tuần hoàn, nói cách khác, Chu đồng bị xẻo thời điểm sẽ bị chết chậm một chút. Bầu trời ánh nắng sáng tỏ, trên mặt đất kêu thảm thiết liên tục. Trên lặng đám người bị này từng tiếng thống khổ kêu khóc đánh thức tân ý thức. Trong đám người không biết hai dẫn đầu vọt ra, vớt lên trong nồi thịt, nhai lại nhai, đại tán, an ngon. Là đêm. hoàng gia quân ở ba tánh trợ công hạ hoàn toàn bắt lấy tây châu hoàng thành trở thành một châu chi chủ mà hoàng thành cũng từ phản quân sơn phỉ đầu lĩnh trở khó nghe danh hiệu lắc mình biến hóa vì thành vương thứ đông đảo khởi nghĩa trong quân nhanh chóng trổ hết tài năng chương 65 thiệu hòa rời đi Ngày mùa thu dư huy vẫn có tàn lưu thiệu hòa một thân đơn bạc áo quần ngắn bị mồ hôi hoàn toàn tầm ướt ca ngươi nghỉ một lát đi xú đản có chút đau lòng hắn ca gần nhất luyện võ lao liều mạng thiệu hòa thu lao Dùng sức một ném, đao lung lay cắm trên mặt đất. Thiệu Hòa sắc mặt tâm trầm, không đủ. Sú đản, cái gì? Sú đản vây quanh trên mặt đất đao đảo quanh, ngửa đầu kinh ngạc. Ca, đây chính là phiến đá xanh phô liền mặt đất a. Hán ca liền như vậy tùy tay một ném, liền thanh đao cắm vào đi. Thật là lợi hại. Thiệu Hoa nhìn trầm trầm còn đang run rẩy trôi đao, ánh mắt âm u, còn chưa đủ, nữ nhân kia có thể thanh đao ném càng sâu, càng ổn. Đáng giận, bọn họ rốt cuộc kém có bao xa? sú đản phản ứng lại đây hắn sờ sờ mặt ca âm cô nương cùng ngươi không giống nhau nàng nàng sú đản nghĩ đến một cái hảo lấy cớ nàng so ngươi lại đâu ai ai ca ngươi làm gì thiệu hòa xách theo sú đản tới gần một tuổi cũng có thể kêu trên lệch sú đản điên cuồng lắc đầu ca ta sai rồi các ngươi xứng các ngươi tuyệt phối thiệu hòa lúc này mới buông sú đản người sau hơi sợ vỗ ngực ca ngươi dọa đến ta thiệu hòa không để ý tới hắn đoán giận Ngửa đầu nhìn thiên. Ta nghe nói, Tây Châu Thành Vương ban đầu cũng chỉ là một cái bình thường thôn dân. Đúng rồi. Xú đản khôi phục sức sống, ta nhất am hiểu hỏi thăm tin tức, việc này ta rõ ràng. Thu lương nha dịch đã đã chết Thành Vương nhi tử, tức chết rồi hắn lao nương, Thành Vương liền chém nha dịch, mang theo cùng thôn người phản. Vốn dĩ hắn muốn dẫn hắn tức phụ nhi đi, hắn tức phụ nhi sợ liên lụy hắn, thắt cổ. Thiệu Hòa cười nhạo một tiếng. Xú đản nửa dương miệng, ca ngươi cười cái gì? Thiệu Hòa. không có gì cảm thấy thành vương mọi chuyện thuận lợi thôi đằng trước nhi tử lão nương đều đã chết hắn tạo phản tốt xấu có thể mang theo tức phụ nhi ăn khẩu cơm no kết quả tức phụ nhi chính mình thắt cổ cũng không phải thực thuận lợi đi sú đản nhược nhược nói sú đản giảng thành vương như thế nào từ nhỏ sơn tặc biến đại sơn tặc cuối cùng xẻo chu đồng đến dân tâm nhất cử đánh hạ tây châu thiệu hoa liếc xéo hắn phía trước phía sau bất quá mấy tháng thời gian hắn một cái bình thường thôn dân hiện giờ chiếm địa vì vương còn không tính thuận lợi Thiệu Hòa không biết cái gì là cao tích lương, hoan xương vương. Nhưng Thiệu Hòa trực giác không thể như vậy làm. Dẫn đầu xuất đầu trước bị đánh. Xú đảng ngấm lại cũng đúng, phản bác không được. Hắn nhìn Thiệu Hòa trên quần áo nhỏ giọt mồ hôi. Thiệu Hoa ca, ngươi đổi thân quần áo đi. Đợi chút chúng ta đi xem thầm thầm. Thiệu Hòa, Hảo. Lưu Thị vẫn là không thể tiếp thu nam tử tới gần, chẳng sợ người này là nàng thân nhi tử. Cách một chương giá rẻ đơn sơ bình phong. thiệu hòa mơ hồ có thể nhìn đến con mẹ nó hình dáng nho nhỏ trong phòng gấp khúc nàng kêu gọi nhẹ nhàng gọi âm âm mỗi một tiếng mỗi một câu đều gọi vào hắn tâm khảm âm cô nương hư nữ nhân còn có âm âm thiệu hòa nhìn chung quanh chung quanh này gian nhà ở tuy giang tiểu nhưng lấy ánh sáng không tồi trong phòng còn có nhàn nhạt thảo dược thanh hương thực thích hợp dưỡng bệnh phía sau truyền đến tiếng bước chân thiệu hòa quay đầu lại người đến là phụ trách chiếu cố lưu thị phụ nhân Nàng nhìn đến Thiệu Hòa khi, chấn ăn nói, ngươi nương gần nhất khôi phục không tồi, hôm qua ăn nhiều nửa chén cháo, còn có tâm tình hừ cười nhỏ, đứt quãng, còn quái dễ nghe. Thiệu Hòa lẳng lặng nghe, rời đi trước thật sâu nhìn hắn nương liếc mắt một cái, rồi sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Hai ngày sau, Thiệu Hòa làm người tìm tới Diệp Âm, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Phía trước đi mỏ than, quan sát, Thiệu Hòa đều biểu hiện cực hảo, Diệp Âm rất là thưởng thức, này đây nàng nghe được xú đản truyền lời. Cũng không nghi ngờ có hắn liền một mình đi vào thiệu hòa Sơn. Ai ngờ nàng vừa vào cửa, sân liền từ bên ngoài quan ở. Diệp Âm đột nhiên quay đầu lại. Đừng lo lắng, ta làm quan. Diệp Âm lạnh mặt, ngươi muốn làm gì? Thiệu hòa từng bước một tới gần nàng, ở ba bước khoảng cách khi, diệp Âm lui ra phía sau. Thiệu hòa trong mắt hiện lên một mặt tạm đạm, thực mau giấu đi. Sợ cái gì, ta lại không ăn ngươi. Diệp Âm, thiệu hòa, hảo hảo nói chuyện. Thiệu hòa không nói. thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng như vậy chuyên chú giống muốn đem diệp âm khắc tiến chỗ sâu trong óc diệp âm sắc mặt lạnh hơn thiệu hòa thật lạnh nhà ta thiệu hòa khẽ than thở không biết là vui đùa vẫn là nghiêm túc diệp âm mím môi nàng cũng không nghĩ như vậy chính là hôm nay hết thể đều quái quái chung quanh quá an tĩnh chỉ có nàng cùng thiệu hòa hai người quái dị nhất vẫn là thiệu hòa thái độ nghĩ đến thiệu hòa đối nàng tâm tư diệp âm nhất thời có chút đau đầu nếu không có gì sự ta liền trước Tìm ngươi có việc thiệu hòa ngữ khí so diệp âm lạnh hơn không lưu tình chút nào đánh gãy nàng lời nói diệp âm chuyện gì thiệu hòa bông chốc lui ra phía sau một bước thật sâu chắp tay thi lễ thỉnh ngươi tạm thời chiếu cố hảo ta nương diệp âm càng ngốc, ngươi ở nói bậy gì đó ta tự nhiên sẽ chiếu cố hảo phụ nữ và trẻ em không ngừng là lưu thị còn có những người khác ngươi trước lên thiệu hòa bảo trì chắp tay thi lễ tư thế bất động diệp âm vô pháp chỉ có thể đi dịu hắn, không nghĩ tới thiệu hòa thuận thế ôm nàng. Diệp âm giận dữ, ngươi làm gì, buông ta ra. nàng sức lực so thiệu hòa đại, theo lý có thể thực mau tránh ra, nhưng thiệu hòa chính là không buông tay. nếu diệp âm mạnh mẽ tránh thoát, như vậy hôm nay thiệu hòa cánh tay phỏng trường đến nửa phế. diệp âm tích tài, chịu đựng khí cảnh cáo, lại không buông ra đường trách ta không khách khí. thiệu hòa ngoảnh mặt làm ngơ, hắn lần đầu tiên ôm trụ người yêu, chót mũi quanh quẩn cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau nhàn nhạt thanh hương. giống mùa xuân hoa nở rộ không tính quá diễm lệ lại gọi người ký ức sâu xa hắn tùy ý chính mình dựa vào diệp âm đầu vai nhìn chằm chằm kia một đoạn cổ Buột miệng thốt ra âm âm ta thật sự rất thích người nhưng mà ngay sau đó thiệu hòa thủ đoạn đau nhức gắt gao ôm lấy diệp âm đôi tay tức khắc tá hơn phân nửa lực đạo hắn còn không có phản ứng lại đây trong lòng ngực đã trống trơn diệp thâm mặt hàm như xương những lời này ta hôm nay coi như không nghe được nàng không chút do dự xoay người rời đi Chỉ chưa Thiệu Hòa đãi tại chỗ, nhìn nàng đi xa bóng dáng. Sú đảng từ phía sau cửa toát ra đầu, cùng hắn cùng nhau còn có bọn họ mấy cái cảm tình tốt, cùng với mới gia nhập phùng ngũ thất, mỗi người phía sau đều có một cái tay mãi. Phùng ngũ thất trải qua quá chuyện đó, lúc này có điểm xấu hổ. Sú đảng thật cẩn thận gọi, ca, ngươi có khỏe không? Thiệu Hòa khép lại mắt, lại mở khi, trong mắt không có nửa phần vẻ đau xót cùng do dự, chỉ còn lại có kiên định. Cặp kia hẹp dài đơn phượng nhãn đường đầy quang giống vừa mới mài rua tốt thượng đẳng bảo kiếm. Hắn đảo qua trước mắt mấy người, các ngươi nghị kỹ rồi, theo ta liền không thể lại quay đầu lại. Hắn sẽ không cho phép kẻ phản bội. Phùng ngũ thất cười nói, chúng ta ở mỏ than liền nói hảo, bất biến. Sú đản cùng mặt khác mấy cái tiểu đồng bọn cũng chạy nhanh tỏ lòng trung thành, sinh là thiệu hòa ca người, chết là thiệu hòa ca người chết. Thiếu niên căng chặt khỏe miệng hơi hơi dơ lên, hắn kêu, Sú đản ở, đại sơn, ở, trụ tử ở, tháng chiều, ở, thiệu hòa ánh mắt dừng ở phùng ngũ thất trên người, phùng ngũ thất, ở, thiệu hòa căng nạo ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước, hiện tại chúng ta xuất phát, đúng vậy, bọn họ sáu cá nhân mang đi bốn con ngựa, sáu thanh đao, thủy lương quần áo bao nhiêu, thiệu hòa giá mã bay nhanh nhanh chóng chạy về phía cửa thành, thủ thành hán tử nhận được hắn, thiệu huynh đệ, ngươi đi đâu? thiệu hòa lệnh giọng quát, làm việc, mở cửa. Thủ thành hán tử bị hắn một thân sát khí kinh đến, liên tục làm theo. Thiệu Hòa đoàn người nhanh chóng ra khỏi thành, đi ra một khoảng cách, Thiệu Hòa quay đầu lại nhìn cũ xưa đầu tường. Âm âm, tiếp theo gặp mặt, ta sẽ tiếp hồi ta mẹ ruột, cùng với ngươi. Chương 66 Dương Nhiêu Thiệu Hòa rời đi cho Diệp Âm thật mạnh một kích, nói lời thật lòng, trừ bỏ vương thị cố triệt mấy người bọn họ. Diệp Âm tiêu phí tâm lực nhiều nhất chính là ở Thiệu Hòa trên người. Nàng đánh tâm nhãn thưởng thức này đầu sói con. nhưng không nghĩ tới sói con cho nàng một móng đuốt liền chạy mà thiệu hòa có thể mang đi ngửa cùng thiết đao cũng là vì diệp thâm đối hắn tín nhiệm coi trọng thiệu hòa mới có thể như vậy thuận lợi diệp thâm như thế nghĩ đến càng có tự trách bầu trời mây đen mênh ngông một giọt lạnh leo vũ rừng ở diệp thâm chót núi nàng ngầm đầu trời mưa vũ thế ý đổ đến mãnh liệt bất quá một lát linh tinh mưa nhỏ liền biến thành mưa to tầm tã diệp thâm không có tránh mưa xu thế nàng đứng ở trong viện vẫn không nhúc nhích Thằng đến một phen dầu cây trẩu dù đánh vào nàng trên đầu cố triệt nhìn chằm chằm diệp thâm bên cạnh người nắm chặt quyền không có ngôn ngữ hai người ở trong mưa đứng 15 phút tránh ở trụ tử sau rình coi cố đỉnh tư cùng cố lãng mau vội muốn chết ca cha hắn sao lại thế này a đậu nành mưa lớn trâu tạp rừng ở mà bán khởi vô số xinh đẹp tươi đẹp bấm nước rất là đồ sộ diệp thâm xem đến nhập thần hồi lâu nàng vô lực gục đầu xuống ta thật là mắt mù tâm anh cố triệt nếu âm âm đều là mắt mù tâm anh trên đời khủng vô nhiều ít mình mục giả cố triệt vẫn là không nhịn xuống cầm diệp tâm quyền hơi hơi lạnh cố triệt thánh nhân môn hạ 3.000 đồ truyền lại đời sau danh dương 72. cố triệt tự đáy lòng nói kiềm chế bản thân là mỹ đức nhưng âm âm chớ có khắc khe mới là bọn họ là người có chính mình tư tưởng thiệu hòa rời đi là chúng ta cùng hắn vô duyên thôi diệp âm lông mi run rẩy cố triệt tiến lên nửa bước càng tới gần nàng một chút thế gian đủ loại sự chúng ta không thẹn với lương tâm liền hảo Diệp Âm bỗng nhiên xoay người, hai người gần trong căng tức, Diệp Âm nhẹ giọng hỏi, nếu là lấy sau có người phản bội ngươi làm sao bây giờ? Thiệu Hòa chỉ là rời đi, đối bọn họ không tính là quá lớn phản bội, Diệp Âm trong lòng đều bị đè nén. Nếu về sau gặp được kẻ phản bội đâu? Cố triệt cân nhắc một chút, theo sau nói, nếu đối phương phản bội đối ta cũng không tổn thất, ta tiện lợi không người này. Nếu là đối ta có tổn thất, ta tất không thể buông tha hắn. Cái gọi là lấy ơn bà oán, dùng cái gì trả ơn? diệp âm đồng tử run lên bên hai tạc khởi bọt nước thanh vô hạn phong đại trong nháy mắt kia diệp âm trong đầu suy nghĩ rất nhiều lại cái gì cũng chưa tưởng ít khi diệp âm ngẩng đầu ta đã hiểu nàng cứu người không sai nàng tưởng bồi dưỡng người cũng không sai không cần hoài nghi chính mình diệp âm trọng trấn tinh thần a cửu chúng ta vào nhà đi cố triệt mỉm cười hảo hắn đánh dù nghiêng diệp âm trên người chỉ có vừa mới bắt đầu xối vài giọt vũ mà cố triệt nửa người đều bị xối thấu diệp âm ngượng ngùng ngươi đem dù dịch qua đi điểm đi không sao tả hữu đều ướt cũng không để bụng điểm này nhi cố triệt che chở diệp âm tiến vào dưới hiên cố đình tư cùng cố lãng đồng thời nhẹ nhàng thở ra xem ra là đem người khuyên hảo cố triệt cùng diệp âm hồi xưng phòng trên đường gặp được đưa canh gừng lại đây bông thanh thanh nàng cẩn thận quan sát diệp âm thần sắc cười nói mẹ nuôi cho các ngươi bị nước ấm. diệp âm đem canh gừng uống một hơi cạn sạch tắm gội sau thay sạch sẽ siêm ý y ngã đầu liền ngủ Cố triệt ngồi ở bên cửa sổ, dùng làm khăn không nhanh không chậm trà lao tóc ướp, cố lãng chạy tới, chui vào cố triệt trong lòng ngực, tiểu tiểu thanh đối cố triệt nói, chán ghét ra hỏa cuối cùng đi rồi. Cố triệt xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, lời này đừng cho âm âm nghe thấy. Đã biết, cố lãng một ngụm đồng ý, giúp vào cố triệt trong lòng ngực. Cố ra không xảy ra việc gì trước, cố lãng trừ bỏ song thân ở ngoài, nhất ý lại chính là cố triệt, tiếp theo lao thái quân. Sau lại cố ra xảy ra chuyện. là cố đình tư mang theo hắn giết ra một cái đường máu vì thế cố đình tư ở cố lãng trong lòng liền có rất lớn phân lượng bọn họ lại bị diệp Tâm cứu mang về đoàn người nhiều lần khúc chết chạy nạn cảm tình càng thâm ở cố lãng trong lòng cố triệt cùng diệp thâm vô hạn tiếp cận hắn song thân mà không phục cố triệt thiệu hòa cố lãng tự nhiên không mừng đặc biệt cố lãng nghe thấy bốn cô cô lẩm bẩm thiệu hòa đối diệp thâm ôm có tình yêu nam nữ cố lãng đối thiệu hòa bài xích cùng chán ghét đạt tới đỉnh điểm Bên ngoài tiếng mưa rơi liên tiếp, cố triệt ôm hắn, gần đây học tập như thế nào. Cố lãng hừ nhẹ, tiểu thúc khảo giáo chính là. Cố lãng học tập thực khắc khổ, cũng rất có thiên phú, đối mặt cố triệt khảo giáo hắn đều có thể đáp đi lên. Cố triệt sờ sờ hắn thân thể, nghiêm mặt nói, ngươi hiện giờ tuổi mụ bảy tuổi, có thể tập cố ra võ nghệ. Phía trước cố lãng nhiều nhất chính là đánh đặt nền móng, đem thân mình dưỡng hảo. Cố lãng đông nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ, trong mắt khó nén chờ mong, cha cùng nương dạy ta. Không có người ngoài thời điểm, cố lãng đối cố triệt cùng diệp thâm sưng hô, có đôi khi là trước đây tiểu thúc cùng chim nhỏ, có đôi khi là cha cùng nương. Xem hắn tâm tình. Cố triệt sờ sờ cố lãng đầu nhỏ, ta tận lực. Ngươi có cái gì sẽ không, cũng có thể hỏi ngươi bốn cô cô. Cố lãng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng còn hành. Theo sau dựa vào cố triệt trên người, liền tiếng mưa rơi đã ngủ. Lúc này những người khác đều hồi chính mình phòng, an tĩnh lại mạc danh tịch liêu, giống như trong thiên địa trừ bỏ tiếng mưa rơi lại vô bên. Tuy nói từ ân đường lúc ban đầu là cố triệt thành lập, nhưng kế tiếp đều là diệp âm ở quản. Diệp âm hướng trong đầu nhập vào đại lượng tinh lực, đồng dạng diệp âm cũng càng xem trọng thiệu hòa. Cố triệt không phải không cảm giác được thiệu hòa đối hắn địch ý, cố triệt cũng minh bạch thiệu hòa thứ đầu hành vi bất lợi với hắn đối thuộc hạ quản khống, nhưng cố triệt không thể quản. Bởi vì thiệu hòa là diệp âm cấp dưới, cố triệt có thể cùng diệp âm để kiến nghị, nhưng ra tay quản chính là bao biện làm thay, cùng với công nhân đánh vỡ diệp âm hy vọng. cố triệt không muốn cũng sẽ không làm loại chuyện này hắn như cũng làm tốt chính mình sự hiển lộ chính mình năng lực hấp dẫn mọi người đi theo cố triệt sở liệu không sai thiệu hòa không cam lòng khuất cư nhân hạ tính tình cùng với trời sinh ngạo khí lại sao nguyện bị cố triệt so đi xuống nhưng thiệu hòa dẫn người rời đi làm cố triệt có điểm ngoài ý muốn lại không tính quá ngoài ý muốn. hắn còn tưởng rằng thiệu hòa sẽ ngủ đông một đoạn thời gian lại phát tác bất quá hiện tại đi cũng coi như phù hợp thiệu hòa kiêu ngạo nhưng thật ra không cho người chán ghét tiếng mưa rơi hào hào lặp lạc, lạc. cố triệt thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng con con ngôi. hắn khinh thường âm mưu quỷ kế, đường đường chính chính dương liêu đủ rồi, ngày kế thiên tình, cố triệt ở thư phòng triệu tới tạm thời quản hậu cần quách hoa, quách hoa còn đang đau lòng tiệu hòa mang đi bốn con ngựa, kia chính là mã ai nhiều tinh quý, so sánh với dưới, thiết đao đều không tính cái gì, hắn hội báo xong sự tình, thật sự không nhịn xuống, lão đại, ngài thật sự không thể quá thiện lương, vẫn là muốn lập quy củ, cố triệt. ân quanh hoa thở dài lão đại ta là nghiêm túc nếu không phải lão đại đối bọn họ nói thiệu hòa ở mỏ than cùng quảng sắt hành trình trung lập công muốn hậu đãi thiệu hòa sao có thể nhẹ nhàng mang đi bốn con ngựa cố triệt điểm điểm án thư lấy việc này vì cớ ngươi người đi gõ từng cái mặt người buổi chiều ta sẽ cho ngươi đại khái chương trình quanh hoa trong lòng vui vẻ là lão đại quanh hoa đi rồi không bao lâu diệp thâm liền tới rồi cố triệt ánh mắt lập tức mềm mại đứng dậy đón chào. hắn một bên cấp diệp âm đổ nước một bên dẫn người ngồi xuống hỏi chính là có việc tìm ta diệp âm tự nhiên tiếp nhận thủy uống một ngụm mới ứng là có chút việc hai người ở trên giường ngồi đối diện diệp âm muốn nói lại thôi cố triệt có việc cứ nói đừng ngại diệp âm trong lòng do dự luôn mãi cuối cùng vẫn là nói a cửu trước mắt lúa nước đã gieo nhưng khoảng cách thu hoạch ít nhất cũng còn cần 3 bốn tháng chúng ta phía trước độn lương thực tỉnh một tỉnh hẳn là có thể chính là cố triệt thế nàng nói tiếp Âm âm có phải hay không từng nói, trong lúc này thời gian, nếu chúng ta lại mang về tới càng nhiều người, lương thực liền không đủ. Diệp Âm gật đầu. Nàng nếu chỉ lo nhà mình mấy khẩu người, liền sẽ không theo cố triệt đi đến hiện tại. Diệp Âm thừa nhận nàng ban đầu xuyên qua tới thời điểm, chỉ nghĩ chỉ lo thân mình. Khả nhân là sẽ biến, đặc biệt Diệp Âm thấy quá nhiều cực khổ. Nàng ở mặt thế là thật sự bất lực, trừ phi có người có thể giải tang thi độc. Nhưng hiện tại không giống nhau, nơi này không có tăng thi. nhưng cùng mặt thế so hãy còn qua không kịp hiện tại bên ngoài như vậy loạn không biết nhiều ít vô tội người ở chịu khổ diệp âm rất muốn làm điểm cái gì giúp rút bọn hắn nhưng thiện tâm yêu cầu thực lực chống đỡ yêu cầu suy xét hiện thực diệp âm nếu đem chịu khổ người mang về tới như vậy huệ huyện vốn là khan hiếm lương thực sẽ càng thêm khuyết yếu cuối cùng không có lương thực nhưng ăn tất nhiên sẽ dẫn phát tân nhiễu loạn đại quy mô kinh thương diệp âm không có chiêu số trồng trọt cũng không thể trong một đêm liền được mùa diệp âm có thể nghĩ đến vấn đề Cố triệt tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hắn châm trước một chút ngôn ngữ, thử hỏi, âm âm, có lẽ, tất yếu thời điểm có thể hắc căn hắc. Cùng với đem lương thực cấp tân ác nhân lãng phí, bọn họ vì cái gì không thể đoạt lấy tới, phân cho càng có yêu cầu người. Diệp âm ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ta để tâm vào chuyện vụ vặt. Nhiều đơn giản vấn đề A. Thấy diệp âm tán thành loại này hành vi, Cố triệt lấy tới giấy bút, họa ra huệ huyện trùng quanh thế lực phân bố đồ, sau đó chỉ ra, lấy bọn họ hiện tại năng lực có thể trước tấn công nơi nào diệp âm cũng đi theo bảy mưu tinh kế hai người thực mau thương định đại phương hướng xác định hảo tác chiến lưu trình chờ đến sự tình nói xong diệp âm phản ứng lại đây a cửu ngươi có phải hay không trong lòng sớm đã có quy hoạch chỉ có cái sơ cấp ý tưởng cố triệt thành thật nói hắn một đôi mắt thanh triệt có thần hết sức thành khẩn cùng ngươi thương nghị sau mới có càng kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch diệp âm mí môi cuối cùng vẫn là không nhị cười nàng cười rộ lên thời điểm đấy mắt có no đủ ngoạ tàm trong nháy mắt nhược hóa nàng anh khí có loại mềm mục đáng yêu cố triệt ngón tay giật giật hắn nhìn chằm chằm diệp âm đôi mắt rất muốn đụng vào một chút bất quá thực mau áp xuống cái này ý tưởng có minh xác nỗ lực phương hướng diệp âm đứng dậy ta đây trở về huấn luyện thuộc hạ. cố triệt trong lòng không tha trên mặt nói đi thôi thẳng đến nhìn không tới diệp âm thân ảnh cố triệt lúc này mới túi đầu nhìn chằm chằm án kỳ thượng bản vẽ Huyện huyện hướng đông 100 hơn dã ngoại có một ngọn núi, lưu dân vào rừng làm cướp, hiện tại chút thành tiểu khí hậu. Cố triệt đầu ngón tay rừng ở sơn vị trí, ánh mắt đạm mạc. Chương 67 mươi trì Minh Hiền, mười tháng đế, Diệp Âm điểm 78 cái hảo thủ, quần áo nhẹ tiến đến tìm hiểu tin tức. Núi rừng đặng hiển nhi bay nhanh chạy tới, cùng Diệp Âm bọn họ hội hợp. Âm cô nương, ta hỏi tham qua, cái này ổ cấp tử đánh giá có 200 nhiều người, đại bộ phận là nông hộ trang điểm, ta nhìn đến bọn họ còn ở trồng trọt. Bất quá rất ít, không biết có phải hay không biểu hiện giả dối. Diệp Âm, trông trọn. Diệp Âm truy vấn, ngươi nhưng có nhìn đến phụ nữ và trẻ em. Đặng Hiền Nhi vẻ mặt khó xử, bọn họ người nhiều, ta không dám rửa thân cận quá. Diệp Âm sáng tỏ, ta đi xem. Đừng a. Đặng Hiền Nhi cùng những người khác vội vàng ngăn cản. Âm cô nương chính là bọn họ lao đại tức phụ nhi, nếu là có cái cái gì, bọn họ như thế nào cùng lao đại công đạo. Diệp Âm nhướng mày, đã quên ngày thường ai thao luyện các ngươi. Đặng hiển nhi đám người, ngạnh. Diệp âm, được rồi, các ngươi chờ. Nàng bay nhanh hoàn toàn đi vào rừng cây. Đặng hiển nhi đoàn người trợn mắt há hốc mồm, âm cô nương hảo thân thủ. Diệp âm tới gần vùng núi hẻo lánh khi, bay nhanh thượng một viên thụ, khiếp mắt đánh giá. Đối diện sơn trại giống mới vừa thành lập, trừ bỏ nhất bên ngoài thủ vệ trong tay cầm đao, lại hướng trong đi cơ hồ không có tuần tra. Diệp âm đợi trong chốc lát, thẳng đến mo hoàng hôn thời điểm, có đoàn người hồi trại tử, sau đó chạy ra mấy cái tiểu hài nhi Tiểu Hài Nhi phía sau đi theo hai cái phụ nhân. Quá xa, nghe không thấy đối phương nói cái gì. Nhưng là không khí nhìn còn tính hòa hợp. Có phụ nữ và trẻ em Sơn phỉ hoa. Diệp Âm trong lòng có cân nhắc, nàng lại ở quanh thân chạy một chuyến, quan sát cụ thể địa hình, lúc này mới trở về cùng mọi người hội hợp. Một ngày sau, đại bộ đội theo tới. Diệp Âm lấy mà làm giấy, cầm căn nhánh cây họa ra đại khái địa hình, sau đó chỉ ra Sơn phỉ nơi nào bạc nhược, bọn họ từ cái nào vị trí. Cụ thể cái gì thời gian tiến công? Tiểu kim tử cùng đặng hiển nhi quả thực mộng hồi mỏ than hành trình, lao đại cùng âm cô nương thật là tuyệt phối. Các loại ý nghĩa thượng. Mọi người xoa tay hầm hẻ, âm cô nương, khi nào hành động? Diệp âm, đêm nay. Mọi người, ha. Diệp âm, hôm nay bọn họ trong trại mấy chục cái thanh tráng vừa trở về, tất nhiên mệt nhọc, hiện tại chính là tốt nhất cơ hội. Gió núi ít hỏi, hàn ý tập người, chẳng sợ ở trên núi đã gần một tháng. chị Minh Hiền vẫn là không quá thích ứng. Hắn nhìn đơn sơ nhà chính, đèn dầu tản mát ra tối tăm quang, cùng với nhấc nhạt meo nước trà, cùng hắn qua khứ giàu có sinh hoạt so sánh với thật là trên trời dưới đất. Mấy tháng trước, hắn vẫn là khí phách hăng hái chỉ ra tam công tử, ai ngờ một hồi lũ lụt hắn liền thành lưu dân. Thiên thai chi kiếp, hắn hận cũng không biết hận ai, chỉ Minh Hiền là sớm nhất rời đi Hoài Nam một đám người, cho nên sau lại Hoài Nam bùng nổ ấn dịch, hắn mới không bị nhốt ở bên trong. Nhưng chị Minh Hiền nhật tử cũng không hảo quá, nếu không có hắn sẽ thức văn, lại sẽ điểm quyền cước, ngày thường cũng ai xem tạp thư, lung tung rối loạn đều hiểu một chút, hiện tại chỉ sợ sớm đã chết. Hắn ở lưu dân trong đàn gian nan cầu sinh, dựa vào sở học kéo cái mười người tới tiểu đoàn thể, sau lại nghe được các nơi khởi nghĩa, chị Minh Hiền cũng tùy sóng đại lưu. Nhưng thật sự đương người đứng đầu, chị Minh Hiền mới hiểu được đương gia nhân khó làm. Người khác đi theo ngươi, mặt khác không nói chuyện, dù sao cũng phải cho người ta ăn khẩu cơm no. xuyên kiện rắn chắc xiêm mỹ rìa đi phụ nữ và trẻ em quỳ xuống đất khái cầu tổng không thể thấy chết mà không cứu đi còn có binh khí trang bị nhân viên an trí tương lai quy hoạch só nao đều tạc càng khủng bố chính là chị minh hiền cảm giác hắn cũng không nhặt bao nhiêu người kết quả phát hiện trong trại mỗi ngày tiêu hao kinh người đều như vậy thuộc hạ còn cho hắn nhặt người chị minh hiền muốn thiên mệnh a a a lại nghĩ đến hoàng hôn thời điểm một đám người trở về nói với hắn ra ngoài không có thu hoạch Chí Minh Hiền đầu góc con ngọng, bưng lên thấp kém trà lạnh uống một ngụm lặng lặng. Báo. Đầu nhi, có người công kích sân trại. Keng, một tiếng giòn vang, Chí Minh Hiền tạp bắt trà, vẻ mặt âm ngoan lao ra đi, cái nào không muốn sống đồ vật giam sớm. Hắn một phen thiết đao vũ huy vũ sinh phong, lại phát hiện người tới lại là một nữ tử. Chí Minh Hiền có một lát kinh ngạc, theo sát khôi phục như thường, hắn cũng không xem thường bất luận kẻ nào. Đại đao thẳng chỉ Diệp Âm, Chí Minh Hiền quát, người tới người nào? Diệp Âm. Huệ huyện trường viễn tiêu cục, Chí Minh Hiền, Di Ngoạn Ý Nhi. Hắn một cái kinh ngạc, Diệp Âm đã đánh nút lại, Chí Minh Hiền hiểm hiểm né tránh sau cử đao đi đánh, nhưng mà lưỡi dao đánh nhau, chói hai vụ vụ chuyển đến, hai đao đồng thời đứt gãy, Chí Minh Hiền hổ khẩu chấn tê dại. Chí Minh Hiền. Rồi sau đó hắn thấy hoa mắt, cả người trời đất quay cuồng đã bị người cử ở không trung. Diệp Âm hét lớn, các ngươi trại chủ bị bắt, đều dừng tay. Chí Minh Hiền giờ phút này giống một cái phiên sắc vương bác, trồng vó. đã cảm thấy thẹn lại sợ hãi. "Yêu nữ, vung ra chúng ta chạy chủ." Gần đây Tiểu Đệ đồng thời tiến lên, Diệp Âm nhẹ buông tay, không chung chỉ Minh Hiền buông góc rơi xuống đất. Thật lớn không trọng cảm dọa chỉ Minh Hiền biểu tình mất không chế. Nhưng mà dự kiến bên trong rơi xuống đất đau đớn không có, hắn bị người kéo lấy lưng quần, 360 độ xoay tròn, hai chân đánh thượng trọng vận. Theo sau chỉ Minh Hiền lại bị người khiêng trên vai, Diệp Âm bỗng chốc thấp hèn đầu, lấy bả vai vì điểm tựa kích thích chỉ Minh Hiền, đã đi tới gần địch nhân. Nay trại chủ tay dài chân dài, so thiết đao nhưng hảo xử nhiều. Diệp Âm đem người bông, Trí Minh Hiền còn không có phản ứng lại đây, góp chân truyền đến thật lớn lực đạo, một trên chân đá trước mặt huynh đệ cảm Huynh đệ, nô. No. Trí Minh Hiền, a hán chân, hắn chân a a a Diệp Âm không để ý tới Trí Minh Hiền kêu thảm thiết, nhưng người khi tún quá Trí Minh Hiền chắn trước người, địch nhân lập tức thu thế. Diệp Âm dùng sức đẩy, trước người Trí Minh Hiền đã chịu đẩy mạnh lực lượng lấy đầu đánh tới, đối phương đủ Chí Minh Hiền đầu cũng long long. Đầu nhi, Chí Minh Hiền, đừng đầu nhi, không đầu nhi. Yêu nữ, chúng ta liều mạng với ngươi. Lại là một đại sóng người tới gần. Diệp Âm bóp chặt Chí Minh Hiền eo. 360 độ xoay tròn vũ huy vũ sinh phòng. Chí Minh Hiền nơi đi qua, người toàn ngã xuống đất. Lấy Diệp Âm cùng Chí Minh Hiền vì trung tâm, chung quanh đổ tảng lớn. Diệp Âm lúc này mới buông Chí Minh Hiền. Chí Minh Hiền, hoa. Hắn phun ra. Yêu nữ, độc phụ, ma quỷ. Chí Minh Hiền cuối cùng liền mật đều hận không thể phun ra, hắn vô lực ngã trên mặt đất, giống điều cá chết. Diệp Âm ghét bỏ không thôi, dùng chân đá hắn, lên. Vế vật liền ở bên cạnh, không chê ghê tầm sao. Chí Minh Hiền không lý nàng. Vừa rồi đánh nhau làm Chí Minh Hiền hồi quá vị tới, nữ nhân này không lạm sát, nhưng nàng thật không phải cái thứ tốt. Chí Minh Hiền, đầu hảo vượng A. Diệp Âm lạnh lùng nói, lại không dậy nổi ta liền giết người. Chí Minh Hiền hơi thở mong manh, ta đã chết. Diệp âm thiếu chút nữa lôi thời bị đậu cười, hảo huyền nhịn xuống. Nhưng đặng hiển nhi bọn họ liền không như vậy có thể nhịn. Trung quanh truyền đến buồn cười thanh. Trận này không khó đánh, những cái đó thủ vệ trừ bỏ có điểm sức lực căn bản không trải qua đánh. Bất qua âm cô nương nói, làm cho bọn họ đừng giết người, trước đem người trói lại đưa tới trại tử trung ương. Lúc này trung quanh đều điểm cây bước, đêm này khối đất chống chiếu sáng ngời cực kỳ, trừ bỏ bị trói chặt thanh tráng, còn có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Các nàng sợ hãi lại sợ hãi nhìn Diệp Âm. Đức quang chuyển đến nước nở thanh. Diệp Âm làm tiểu kim tử mang tới một chậu nước lạnh, đâu đầu cấp chỉ Minh Hiền bắt đi. Diệp Âm, lên, có việc muốn nói. Chí Minh Hiền thở dài. Hắn nửa ngồi dưới đất, biểu tình người ngoài, người rốt cuộc muốn làm sao. Thấn công bọn họ sơn trại, đến bây giờ lại không gặp huyết. Diệp Âm hỏi hắn, đầu không đầu hàng. Chí Minh Hiền đầu góc một lần nữa động lên, hàng có thể ăn no mà cấm sao. Diệp Âm, có thể. Không đợi Chí Minh Hiền tiếp tục hỏi, diệp âm trước nói, chưa sát vô tội bá tánh giả, nhưng phân mà. Tuyệt vọng lại phẫn nộ sơn trại mọi người ngơ ngẩn. Sự tình giống như không bọn họ tưởng như vậy không xong, thậm chí còn có điểm mong đợi. Tốt như vậy. Gạt người đi. Chính là. Người cái này yêu nữ ở lửa gạt chúng ta. câm miệng. Tiểu Kim Tử tức giận mắng, không chuẩn vũ nhục chúng ta âm cô nương. Đầu hàng, ta đầu hàng. Chí Minh Hiền một lần nữa nằm hồi trên mặt đất. Cái này cục diện rồi răm rốt cuộc có người tiếp nhận mỉm cười nhắm mắt. Sơn trại lương thực vốn dĩ liền mau thấy đáy, Chí Minh Hiền xoa xoa tay cười mỉa, e sợ cho Diệp Thâm đổi ý Diệp Thâm làm người đem có thể mang đồ vật đều mang đi, sau đó mang theo một đám người trở về thành. Tuy rằng không có bắt được chân chính hắc, bất quá thêm người cũng là tốt. Chí Minh Hiền bọn họ nhìn đến phía trước thành trì, ngoài thành mạo xanh biếc mầm mầm thổ địa, kích động hỏng rồi. Đầu nhi, chúng ta có hy vọng. Chí Minh Hiền, đốc, đều ta chỉ nốc, hắn huynh đệ đứng hàng đệ tam bọn họ hiện tại có tân đầu nhi chí minh hiển choáng váng mới đi tranh hắn phải làm cá mặn đúng lúc cửa thành mở ra cố triệt dẫn người ở cửa thành đón chào. diệp âm nhanh hơn bước chân hành đến cố triệt trước mặt diệp âm nói ta làm cho bọn họ cho nhau chỉ ra và xác nhận qua bọn họ giết qua giặc cỏ nhưng không thương tổn quá vô tội bà cánh nàng hạ giọng dùng khí âm nói ta đáp ứng cho bọn hắn phân mà cố triệt mỉm cười hảo chương sáu phú hộ tới cửa Huệ huyện lại thêm 200 nhiều tân nhân khẩu, trong đó một nửa là thanh tráng, xác thật là chuyện tốt, nhưng là tăng nhiều người như vậy, đối lương thực tiêu hao cũng càng nhiều. Việc cấp bách là giải quyết lương thực vấn đề. Chí Minh Hiền kia một sơn trại ra ngoài cố triệt đoán trước, bất quá cũng coi như kinh hỷ. Nhưng kinh hỷ không có khả năng thường có. Cố triệt mưu hoa tiếp theo cái đối tượng, gần nhất thanh trừ huệ huyện quanh thân uy hiếp, thứ hai bọn họ nhu cầu cấp bách vật tư bổ sung. Thông tục điểm nói chính là hắc ăn hắc. mà lúc này. Văn gia cùng mặt khác mấy nhà phú chủ hộ động tới cửa bái phòng. Cố Triệt hơi kinh ngạc, hắn cho rằng này nhóm người còn muốn chờ một chút mới có thể tới tìm hắn. Cố Triệt đem bọn họ mang đi thính đường. Đúng vậy. Văn gia là Văn Đại Lang cùng Văn Phụ, Tiền gia còn lại là Tiền Phụ cùng Tiền Nhị Lang, Tôn gia còn lại là Tôn Phụ cùng Tôn Tư Lang, cùng với Ninh Phụ cùng Ninh Đại Lang. Một đám người ngồi xuống không bao lâu, nghe được thính ngoại tiếng bước chân, đồng thời đứng dậy nhìn về phía cửa. Thân hình mảnh khảnh nam tử thông dong mà đến. Văn Đại Lang cảm giác một đoạn thời gian không thấy, A Cửu càng có khí thế, một đôi mắt càng như đá quý lộng lẫy, sơn ố vàng khuôn mặt bình đạm rất nhiều. Cố Triệt ở thượng đầu ngồi xuống, vài vị mời ngồi. Văn Đại Lang cùng Cố Triệt quen thuộc, trước Hàn Huyên vài câu, sau đó mới mở ra đề tài. Huyện Thành Tân Sáng lập ra tới đơn sơ võ trường thượng, Diệp Âm một thân kính trang quan sát đến phía dưới thao luyện mọi người. Chí Minh hiển sen lẫn trong trong đám người mềm như bông khoa tay múa chân, hắn liền không rõ, hắn đều đầu hàng. cũng không có quá lớn dục vọng, là như thế nào bị đặt tại nơi này cùng một đám người luyện võ. Hắn không nghĩ lập cái gì công a, nếu muốn hắn làm sự, hắn có thể đọc sẽ viết hậu cần thực thích hợp hắn a. Trí Minh Hiền, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, Trí Minh Hiền lập tức đánh cái dùng mình. Diệp Âm mặt hàn như xương, thao luyện không chuyên tâm, phạt chạy một vòng. Trí Minh Hiền thiếu chút nữa hai mắt tối sầm ngất xỉu, Diệp Âm nói chạy một vòng là chỉ vây quanh cả tòa huyện thành chạy một vòng. Này không phải muốn hắn mạng nhỏ sao? Những người khác đồng tình nhìn Chí Minh Hiền liếc mắt một cái. Trong đội ngũ mấy cái lười nhác cũng đánh lên tinh thần, kế tiếp không dám lại lười biếng, âm cô nương đôi mắt lợi đầu. Chờ đến thao luyện kết thúc, mọi người không có rời đi, mà là tự phát ngồi vây quanh thành một vòng tròn. Diệp Âm đứng ở trong đám người, mặt lạnh nói, ai đương, cái thứ nhất. Chí Minh Hiền còn có chút nốc, cái gì cái thứ nhất. Quanh hoa đứng dậy, âm cô nương, ta tới. Hắn ở Diệp Âm đối diện ba bước xa đứng yên, ôm quyền, âm cô nương đắc tội. theo sau ở Trí minh hiền kinh ngạc đến hoảng sợ trong ánh mắt quanh hoa một cái thành niên nam nhân bất quá tám chín chiêu đã bị diệp thâm phong đổ những người khác còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi quanh hoa ca hôm nay nhiều kiên trì nhất chiêu làm tốt lắm Trí minh hiền nhớ tới hắn bị diệp thâm cử ở không trung làm vương bắt trạng trải qua mang lên thống khổ mặt nạ quanh hoa bỏ dậy lúc sau không có lui ra hắn nuốt gáy ngượng ngùng nói âm cô nương chúng ta còn có thể lại đối chiến một lần sau diệp thâm gật đầu bất quá ở đối chiến trước diệp âm trước chỉ ra quách hoa mấy vấn đề ngươi hạ bàn không đủ ổn gia quyền không đủ mau phản ứng diệp âm chợt ý miệng vừa rồi trong nháy mắt kia nàng nhớ tới thiệu hòa thiệu hòa phản ứng năng lực liền cực hảo thậm chí kia tiểu tử có thể dựa vào trực giác dự phán nguy hiểm đầu góc lại sống học cái gì đều mau đáng tiếc diệp âm thu hồi suy nghĩ đem lời nói tiếp theo ngươi phản ứng năng lực cũng không tệ lắm diệp âm chỉ ra không đủ lại moi hết có lòng khen ngợi ngươi chính là không có cơ sở chỉ cần ngày thường hạ làm việc cực nhọc, khẳng định có thể đuổi theo. Chí Minh Hiền nghe thẳng trận trắng mắt, hống tiểu hài nhi đâu. Nhưng mà Quách Hoa lại đỏ mặt, lắp bắp nói, "Âm, âm cô nương yên tâm, ta khẳng định, khẳng định hạ làm việc cực nhọc." Chí Minh Hiền, Quách Hoa là 24 tuổi, không phải 4 tuổi đi. Cái thứ hai đi lên chính là sinh gương mặt, sắc mặt từng đỏ, nhưng ra tay lại rất dứt khoát lưu loát, ở Diệp Tâm thủ hạ đỉnh mười mấy chiêu. Cuối cùng Diệp Âm đem người phóng đảo, lại đem người kéo tới hỏi ngươi tên là gì đối phương hự một chút mới nói hồi âm cô nương ta ta kêu thành toàn những người khác trợ cười diệp âm cũng giãn ra mày nghiệm một lần thành toàn tên ngươi tên này lấy hảo thành toàn người khác cũng thành toàn chính mình thành toàn mặt càng đỏ hơn hắn lui xuống đi người thứ ba là một người thiếu nữ nhìn bất quá 15, 6 tuổi âm cô nương thỉnh chỉ giáo diệp âm gật đầu hai người đánh mười chiêu thiếu nữ chịu đựng không nổi diệp âm có chút thưởng thức Ngươi tuy rằng lực lượng không đủ, nhưng thắng ở linh hoạt hay thay đổi. Thực thích hợp thích khách cái loại này xuất kỳ bất ý phương thức. Tống Tam nương đôi mắt lượng lượng, đối với Diệp Âm thật sâu cúc một cùng, vui vẻ nói, "Cảm ơn âm, cô nương chỉ điểm." Nàng cảm thấy mỹ mãn lui về trong đám người. Lúc sau là cái thứ tư, thứ năm cái. Chí Minh Hiển Đường xem diện giống nhau, tám người xuống dưới, Diệp Âm xua xua tay, mọi người thức thời lui ra. Chí Minh Hiển nhân cơ hội lẫn vào đám người. "Diệp Âm, Chí Minh Hiển!" chị minh hiền dừng một chút theo sau cắn răng ra bên ngoài chạy kết quả cẳng chân tê dần hắn trực tiếp quăng ngã trên mặt đất đặng Hiền nhi cao giọng nói chỉ trại chủ ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật nghe âm cô nương bằng không có đến ngươi chịu đâu chung quanh chuyển đến cười văng thanh Chí minh hiền trong lòng chửi ma nó lại cũng không thể nề hà, chạy liên chạy chạy đến một nửa hắn liền lười biếng nhưng mà Chí minh hiền không nghĩ tới diệp thâm đi theo hắn chạy cứu cứu thiên mệnh a vây quanh huyện thành một vòng chạy xuống tới Chỉ Minh Hiền người đều mau phế đi, cuối cùng là bị Diệp Âm kéo trở về thành. Ân, mặt chữ ý tứ kéo. Hắn phía trước tiểu đệ đau lòng hắn, Diệp Âm ném qua đi một lọ rực du, cho hắn xoa xoa liền không có việc gì. Cảm ơn âm cô nương. Diệp Âm khinh phiêu phiêu nhìn lướt qua Chỉ Minh Hiền, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi liền này. Diệp Âm ném xuống cái này ý vị thâm trường ánh mắt liền đi rồi. Cố tình lúc này tiểu đệ còn nói, âm cô nương lại là cùng người luật bản. Lại là bồi chúng ta tam ca vây quanh huyện thành chạy, như thế nào còn như vậy có tinh thần a Có phải hay không vây quanh huyện thành chạy một vòng cũng không mệt người a Chẳng lẽ là... Chí Minh Hiền đấm mặt đất mắng to, các ngươi biết cái gì, nữ nhân kia liền không phải cái bình thường nữ nhân. Con mẹ nó cái nào bình thường nữ nhân có như vậy bưu hắn a Các tiểu đệ chạy nhanh che hắn miệng, chạy chủ ngươi đừng nói chuyện lung tung. Âm cô nương người nhưng hảo. Chí Minh Hiền, ngâu ngâu ngô. bên kia cố triệt cùng văn đại lang bọn họ mấy nhà phú hộ cũng nói chuyện với nhau vui sướng văn đại lang bọn họ bốn ra nguyện ý cộng đồng ra tiền đi cách vách trong thành mua lương chỉ cần cố triệt phái chuyên gia hộ tống bọn họ cố triệt một ngụm đồng ý chương 69 đường dài lại gian nan thu đông luân phiên hết sức thời tiết đã lạnh hôm nay càng sâu ánh nắng trắng bệnh trắng bệnh cũng không có gì phòng có chút buồn đại bộ phận người còn ăn mặc áo còn ngắn giờ phút này bọn họ ở dùng cái quốc dọc theo một tảng lớn đất hoang đào ra khe rãnh Mà ở đất hoang cuối đã đứng rất nhiều người, cố triệt cùng diệp thâm từ những người khác trong tay lấy quá mức đem, làm cho mọi người mặt bậc lửa trên mặt đất cỏ hoang. Thu thâm, cỏ cây đều khô, gặp được minh hỏa thực mau liền bốc cháy lên, theo sau càng thiêu càng vượng, vây xem mọi người tâm cũng giống đất hoang thượng kia đem hỏa giống nhau vượng. Huệ huyện quanh thân mà đều phân không sai biệt lắm, mới tới dân cư yếu địa, chỉ có khai hoang. Trước kia khai hoang mọi người đều trốn trôn tranh tránh, nào dám lửa đốt, nhưng không được hạ sức lực Hiện giờ cố triệt cùng diệp thâm cổ vũ khai hoang, một phen hỏa đi xuống, đem những cái đó cỏ dại cây cối đều thiều cái làm tẫn. Mà đất hoang chung quanh đảo khe danh chính là cách hỏa mang. Bọn họ còn cố ý tuyển không có gió to một ngày. Chờ đến minh hỏa đại thế đã mất, cố triệt phái hai người thủ, tắc mang theo những người khác rời đi. Ngay kế mọi người xuống ruộng đem đá vụn, thảo căn thanh trừ, mà lúc này văn đại lang bọn họ cũng mang theo tràn đầy hàng hóa đã trở lại. Lương thực là tân lương cùng trần lương muốn mua, bảy tỷ lệ trừ bỏ lương từ ngoại, văn đại lang bọn họ còn mang đến xúc vật tử. Diệp Âm Vương thị Cố Lãng bọn họ đều đi theo đi nhìn náo nhiệt, đơn sơ lều tranh tử bên ngoài một đám người, làm cho lều tranh thú tử đều bất an. Tiểu Kim tử còn ở ổ nào? Có Ngưu, ta đếm đến, cư nhiên có bốn đầu tiểu Ngưu, còn có ba con tiểu Dương, cái kia tiểu Kim tử ngắm đến trong một góc đen tuyền một đoàn, đó có phải hay không bắt được heo con trở về, làm ta xem ngâu ngô ngô. Bên cạnh Hán tử phiền không thắng phiền, ra tay che miệng Những người khác đều giơ ngón tay cái lên. Huynh đệ, làm tốt lắm. Diệp Âm bọn họ đến thời điểm, mọi người vừa thấy là nàng, tự động nhường ra một cái lộ. Diệp Âm cũng không khách khí, xuyên qua đám người nàng nhìn đến lều tranh khỏe mạnh xúc vật, trong mắt kích động không thể so người khác thiếu. Cố Lãng múa may tay nhỏ, nương, ta tưởng sờ sờ. Diệp Âm cùng hắn đối diện, ánh mắt mềm mại, tạm thời không thành. Bên cạnh có tiểu kê tiểu vịt, A Lãng muốn hay không xem? Văn Đại Lang không biết khi nào lại đây. đối cố lãng cười nói, cố lãng ngẩng đầu xem diệp âm, diệp âm gật đầu, cố lãng lúc này mới đi theo văn đại lang rời đi. so với nghe con, tiểu kê tiểu vịt càng yếu ớt, văn đại lang không dám lấy ra tới cấp mọi người xem, hắn mang theo cố lãng hướng bên cạnh đi rồi một khoảng cách, sau đó vào một nhà đơn sơ phòng nhỏ, tiểu vịt còn hảo một chút, có người thiếu niên bàn tay đại, màu vàng lông tơ mềm mại, đáng yêu cực kỳ. tiểu kê càng tiểu, chỉ có cố lãng cái kia tay nhỏ bàn tay đại, hắn ngồi xổm xuống thời điểm. tiểu kê chạy tới mổ hắn tay nhỏ. Ha ha ha ha ha hảo a. Văn Đại Lang hỏi, có nghĩ uy? Cố Lãng đôi mắt lượng lượng, có thể chứ. Văn Đại Lang, đương nhiên. Bởi vì này phê xúc vật đã đến, cuối mùa thu huệ huyện cũng phá lệ náo nhiệt. Cố Lãng cố ý tuyển một con tiểu vịt mang về nhà, mỗi ngày tận tâm chiếu cố, Vương thị cùng ông thanh thanh từ bên hiệp trợ. Trong nhà bởi vì này chỉ tiểu vịt đều nhiều vài phần hơi thở nhân gian. Văn Đại Lang lại lần nữa lại đây thời điểm, cố triệt cười hỏi hắn như thế nào sẽ nghĩ đến mua gà con văn đại lang dịu rít náo người trước kia khả năng sẽ cảm thấy âm ý nhưng hiện tại nghe được gà vị tầm ý thanh ngược lại cảm giác can tâm chẳng sợ này đó gà vị tử văn đại lang hoa so quá khứ cao gấp 10 lần giá cả văn đại lang cũng cảm thấy đáng giá trừ bỏ này đó phu hóa gà vịt còn có một đám đại phu hoa trứng hiện giờ đều phân đi xuống tin tưởng qua không bao lâu huyện thành gà vịt thanh sẽ càng nhiều những cái đó thanh em nào sẽ làm văn đại lang hoảng hốt cho rằng bên ngoài khói thuốc súng chiến hỏa đều rời xa bọn họ không có như vậy nhiều lang bạn kỳ hồ vẫn như cũ năm tháng tính hảo nhưng lừa mình nhất thời không lừa được một đời lần này ra cửa mua lương văn đại lang bọn họ càng thêm rõ ràng biết bên ngoài bộ dáng gì văn đại lang vận trở về không ngừng là lương còn có tin tức cựu huynh đệ còn nhớ rõ phía trước đồ hệ huyện thiên lâm quân sao cố triệt như suy tư gì chẳng lẽ bọn họ đã chiếm vân châu quanh thân tuy là nghi vấn nhưng cố triệt lại là khẳng định ngữ khí văn đại lang sắc mặt ngưng trọng không sai nghe nói thiên lâm quân đầu mục tiêu trương nguyên khánh thương đội xuất thân trước kia thường ở phía bắc kia vùng chạy cố triệt nhẹ nhàng điểm bàn khó trách lúc trước lưu dân chi hoạn mới vừa hưng cùng lắm thì cướp bóc một hồi tài vật liền chạy nhưng thiên lâm quân lại nhanh chóng thành quy mô hành sự tàn nhẫn trực tiếp tàn sát dân trong thành từ nam trí bắc nghe lãng mạn thật sự thiệp thân trong đó mới biết gian khổ nguy hiểm không có phỉ hãn chi khí căn bản làm không được. Hai người nói sự, Cố Triệt bỗng nhiên ngắm đến ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua bóng ma. Hắn lập tức đẩy cửa đuổi theo. Văn Đại Lang đều choáng váng, tình huống như thế nào, bọn họ vừa mới liêu hảo hảo, Cố Triệt như thế nào liền đi rồi. Diệp Âm mới vừa đi ra vài bước đã bị người gọi lại, nàng xoay người đối mặt Cố Triệt có chút ngượng ngùng, ta không phải tới nghe lén, vốn là có chút việc tưởng cùng ngươi nói, kết quả phát hiện ngươi cửa thư phòng đóng lại. Cố Triệt bất đắc dĩ Tiến lên vài bước giữ chặt tay nàng, ta cửa thư phòng đóng lại, ngươi đẩy cửa tiến vào chính là. Ngươi ta chi gian gì cần khách khí. Diệp âm khó xử, này không hào đi. Hơn nữa cố triệt kéo tay nàng động tác quá tự nhiên, nàng vừa rồi cũng chưa phản ứng lại đây, lúc này bắt tay rút ra, liền có vẻ quá cố tình. Nhưng bọn họ lại không phải thật phu thê, diệp âm đầu ngón tay co rúm lại một chút, cố ý trở về chịu. Cố triệt mở miệng, văn đại lang mang đến bên ngoài tin tức, thiên lâm quân chiếm cứ Vân Châu. Diệp âm như mày. Nàng đối Thiên Lâm quân rất có ấn tượng, hơn nữa thập phần không mừng. Cố triệt lôi kéo tay nàng hướng Thư Phòng đi, một bên nói, Thiên Lâm quân đầu mục Tiêu Trương Nguyên Khánh, 36 tuổi, trước tiên là từ Nam Trí Bắc làm buôn bán. Cửa Thư Phòng một lần nữa đóng lại, Cố triệt mang theo Diệp Tâm ngồi xuống, chuyển biến tốt liền thu bung ra tay nàng, cấp Diệp Thâm đổ một ly nước ấm. Văn Đại Lang chủ động cùng Diệp âm chào hỏi, Tâm nói á cửu ngươi thật sẽ gạt người. Trước kia hắn như thế nào sẽ tin A cửu tùy ý lao nương khắt khe tức phụ nhi nói, hiện giờ này thân mật bộ dáng, thật là, thật là không biết xấu hổ. Văn Đại Lang nghĩ đến ban đầu hắn là bị mội mội lầm đạo, vào trước là chủ, liền buồn bực đến hoảng, vì thế hắn đem dư lại tin tức nhanh chóng nói liền vội vàng đi rồi. Văn Đại Lang rời đi, thư phòng chỉ còn cố triệt cùng Diệp Thâm hai người. Cố triệt không biết từ nơi nào bưng tới một đĩa điểm tâm, trình đến Diệp Thâm trước mặt, nếm thử. Diệp Thâm vừa muốn rối tay lấy. cố triệt trước dùng chiếc đua kẹp điểm tâm uy đến miệng nàng biên diệp âm đầu quả tim chợt run một chút bên thai nóng lên cố triệt vẻ mặt chính xác là ta không suy xét chu toàn chưa cho âm âm chuẩn bị ước khăn lau tay chỉ có thể phiền toái âm âm chắp vá một chút không không có việc gì diệp âm rũ xuống mắt túi đầu cắn một cái miệng nhỏ rất ít thấy văn nhã cố triệt trong mắt doanh ý cười lại còn đứng đắn hỏi ăn ngon sao thích sao diệp âm còn hành đi nàng ngai vài hạ mới nuốt xuống bụng kỳ thật cũng không rõ ràng rốt cuộc là cái cái gì mùi vị trong miệng tàn lưu nhàn nhạt thanh hương hẳn là không tồi phải không ta cũng nếm thử mắt thấy cố triệt chấp đua tay quay lại đi muốn ăn dư lại nửa khối điểm tâm diệp âm đồng tử manh xúc nắm lấy cố triệt thủ đoạn đem dư lại nửa khối điểm tâm ngậm đi rồi nàng đứng dậy nói còn có việc đi rồi nàng sống lưng thẳng thán đi nhanh rời đi nếu nện bước chậm một chút liền che giấu càng hoàn mỹ cố triệt nhìn trống chân chiếc đũa đường dài lại gian nan a lời tuy như thế cố triệt lại một lần nữa gấp một khối điểm tâm nhấm nháp sung sướng meo lại mắt rất ngọn an ngon diệp âm một đường đi đến cửa thủy hoa cảm xúc mới bình phục nàng nghe thấy một trận cười đùa thanh diệp âm tìm theo tiếng đi đến trong tiểu viên tử cố lãng mang theo vịt con tàn bộ vương thị cùng ông thanh thanh bồi ở hắn bên người ông thanh thanh tuổi không lớn còn có tiểu hài nhi tâm tính nàng ngồi xổm xuống dôi tay nhẹ nhàng vuốt ve vịt con Theo sau ngưỡng khuôn mặt nhỏ đối Vương Thị nói, mẹ nuôi, vịt con hảo đáng yêu a Vương Thị yêu thương sờ sờ nàng đầu, Thanh Thanh thích nói, quay đầu lại mẹ nuôi cho ngươi cũng mua một con. Vương Thanh Thanh nhìn nhìn tiểu vịt, đống nhiên nói, mua tiểu kê được không, đem tiểu kê đi lớn, mỗi ngày liền có mới mẹ trứng gà. Vương Thị, hảo hảo hảo, mua tiểu kê. Nàng trong mắt ý cười đều tràn ra tới, hiền từ lại ôn hòa. Đống nhiên Vương Thị hình như có sợ cảm, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đối thượng Diệp âm ánh mắt. vương thị mạc danh trột dạ mở miệng gọi âm âm nương cố lãng nâng lên âu yếm vì con lộc cục chạy tới diệp âm đỡ lấy hắn ôm lấy cố lãng đi tới vương thanh thanh nhìn đến diệp âm thực kích động khuôn mặt nhỏ hồng hồng kêu một tiếng á âm tỉ tỉ diệp âm theo chân bọn họ hàn huyên một trận liền muốn ly khai cố lãng không thuận theo phi làm diệp âm kiểm tra hắn quyền cước công phu diệp âm chỉ phải y thể hắn không nghĩ tới cố lãng còn luyện giống mô giống dạng diệp âm khen hắn vài câu Hồng Tiểu Hài Nhi mặt mày hớn hở. Buổi tối thời điểm, Vương Thị đem Diệp Thâm chi ra đi, theo sau chính mình lại cùng đi ra ngoài, Vương Thị tựa hồ có chuyện tưởng nói, nhưng lại không biết nói như thế nào. Hai người dọc theo phố đi lại, lúc này không có gì người. Chỉ có Vương Thị trong tay giấy đèn lồng phiếm ánh sáng nhạt. Diệp Thâm thở dài, ta sớm cùng nương nói qua, ta không phải Tiểu Hài tử, rất nhiều đồ vật ta minh bạch. Cùng với nói Vương Thị đối ông thanh thanh ôn nhu từ ái. không bằng nói là vương thị ở xuyên thấu qua ông thanh thanh xem chân chính nữ nhi diệp âm cùng nguyên chủ tính cách kém cực đại vương thị phân rõ khả đối thượng ông thanh thanh liền không giống nhau vương thị đãi diệp tâm hảo là phân chia với nguyên diệp tâm hảo cho nên diệp tâm cũng thương tiếc vương thị đau lòng vương thị thân duyên đứt đoạn vừa lúc gặp phải đồng dạng lẻ loi hữu quặng ông thanh thanh hai người lẫn nhau vì tâm linh dựa vào cả đời bất quá mấy chục tái khó được hồ đồ một hai phải mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt sao? Diệp âm lời nói thâm ý làm vương thị cái mũi đau xót, gió đêm lạnh lạnh, nàng trong lòng lại nóng hổi. Âm âm. Ân. Vương thị duỗi tay dắt lấy nữ nhi tay, nắm đến gắt gao. Hai ngày sau, Cố triệt tự mình dẫn người bắt lấy một cái chấn nhỏ, dân cư cùng vật tư được đến bổ sung. Cố triệt giết chết đối phương đầu mục cùng mấy cái điển hình tàn bạo giả, giữ lại những cái đó làm ác người, Cố triệt làm người mang theo trở về. Huệ huyện thành trì chỉ, chỉ tu sửa một nửa. Những người khác đều đi trồng trọt khai hoang hoặc là thao luyện đi. Này đó cu ly vừa lúc giao cho tù binh làm. Chờ đem huệ huyện bên trong thành ngoại tu sửa xong, bên ngoài còn có tu lộ việc, ma cái một năm tả hữu, đem những người này sát khí ma đi xuống, mới có thể đem này dùng nhập đến người thường trung. Ở cố Triệt cùng Diệp Âm dẫn dắt hạ, lấy huệ huyện vì trung tâm, quy mô nhỏ, chút ít nhiều lần hướng ra phía ngoài như tầm ăn lên. Gần nhất sẽ không dẫn người chú ý, thứ hai bọn họ huệ huyện cũng có thể tiêu hóa. cũng nguyên nhân chính là vì cố triệt bọn họ địa thấp, chẳng sợ hắn phía trước lần lượt cướp mỏ than cùng quan sát, thành thật xuống dưới sau, quan phủ bên kia cũng không đem diệt phỉ trọng lực nhắm ngay bọn họ. Ngược lại là Giang Nam Tuyên Châu một chi khởi nghĩa quân thanh danh thức khởi, ở cùng triều đình đánh vài lần sau, triều đình bên kia ra mặt Triều An. Con ở Hoài Nam cứu tế thái tử cũng ra mặt khuyên bảo, rốt cuộc hống đến người đáp ứng, nhưng mà cứ như vậy, triều đình đầu mâu liền sẽ nhắm ngay bọn họ này đó tiểu thế lực. Chương 70 nguyên nhạc đế tao thao tác giang nam thế cục một sớm di chuyển cố triệt lập tức viết một phong chân tình biểu lộ thả chất phát biểu trung thư giao cho huyện lệnh trần bảo Trần bảo Trần bảo hắn ngộ hắn hết thể đều sáng tỏ hắn liền nói hắn cái này huyện lệnh như thế nào vẫn là huyện lệnh nguyên lai like cố triệt gác nơi này chờ hắn đâu tiến khả công lui khả thủ hắn ra ra văn nhã trần đại cử nhân hiện tại trần huệ lệnh nhìn cố triệt kia trương ôn hòa hiền hậu mặt trong lòng nhịn không được bạo thô cố triệt phảng phất nhìn không tới trần bảo nước toặc biểu tình Ôn thanh nói, hiện giờ huệ huyện cùng sở hữu 863 danh ba tánh, bọn họ khai hoang trồng trọn, an phận thủ thường, đều là đại nhân trị hạ lương dân, đối đại nhân tâm thiên địa chừng giám. Trần Bảo gò má chịu động, một hồi lâu Trần Bảo mới từ kẽ giang bài trừ thanh âm, cựu đông ra lời nói thật là, bản quan minh bạch. Ở cố triệt bức người tầm mắt hạ, Trần Bảo khởi thảo viết một thiên công văn, cố triệt liền ở hắn bên người quang minh chính đại xem. Công văn thông thiên xuống dưới, đều đang nói huệ huyện ba tánh có bao nhiêu hảo. trường viễn tiêu cục chủ nhân một lòng chung với triều đình mỏ than quạng sắt việc toàn bộ lược quá không đề cập tới cuối cùng còn bán một đợt thảm nói huệ huyện trải qua tàn sát dân trong thành họa ba cánh giống như chim sợ cảnh cong, mong rằng thiên tử thương tiếc tạm thời giảm miễn thuế má lao dịch một vài. viết xong lúc sau trần bảo làm khô đắp lên huyện lệnh công ấn huyện nha cơ hồ chính là cái vỏ rỗng cố triệt phái người đem công văn đưa đi triều đình thế lực nội châu phủ nha môn diệp âm biết được sau bán tín bán nghi như vậy được không sao Cố Triệt hỏi lại, "Âm âm, ngươi cảm thấy Triều đình Triều An Tuyên Châu kia chi khởi nghĩa quân là đúng hay là sai?" Không đợi Diệp Âm trả lời, Cố Triệt lại nói, "Đổi cái phương thức hỏi, nếu ngươi là Triều đình đại tướng, nhưng sẽ chiêu an? "Sẽ không." Diệp Âm một ngụm cự tuyệt. Cố Triệt tới hứng thú, truy vấn, "Nguyên do đâu?" Diệp Âm nước mắt nhìn Cố Triệt liếc mắt một cái, nàng châm trước nói, "Ta chỉ là giả thiết lập trường." "Cố Triệt, ân, ngươi nói." Diệp Âm, "Nếu ta làm tướng, đối phương vì ta ta chỉ biết thiết kế ly gián đối phương, đem này từng cái đánh bại, một lần là bắt được. Đoạn không có chiêu an chi lý, thế lực khác đều đang nhìn. Một khi chiêu an khẩu tử khai, chỉ biết cổ vũ đối phương hy vọng, mà này chỉ có thể đổi lấy ngắn ngủi hòa bình, mất nhiều hơn được. Cố triệt nhìn Diệp Âm, ánh mắt rạng rỡ, âm âm ý tứ là đánh, đúng không? Không sai. Diệp Âm chém đinh chặt sát, đánh tới bọn họ lui, đánh tới bọn họ sợ, cũng không dám nữa lô mãng. Nàng sắc mặt lãnh lệ. cũng không thấy cỡ nào ngẩng cao cảm xúc nhưng nói ra mỗi một chữ đều có lực lượng phảng phất cho nàng một chi quân đội nàng liền có thể quét ngang ngàn quân cố triệt rũ xuống mắt thở phào một hơi bình phục quá nhanh tim đập lúc này diệp âm chuyện vừa chuyển bất quá chúng ta không phải triều đình cũng không có như vậy đại thế lực vẫn là điệu thấp điểm hảo lấy ít thắng nhiều là có nhưng không nghe nói qua một cái trứng gà có thể đem cục đá cấp tản nát diệp âm quá nhanh chuyển biến đầu cố triệt cười ra tiếng lại thực mau thu liễm diệp âm suy đoán không có sai tuyên châu kia chi khởi nghĩa quân bị chiêu ăn sau mặt khác tiểu thế lực quy phục giang nam mặt ngoài an tĩnh tường hòa thái tử cùng chấn áp quân đội an tâm hồi chiều nhưng mà thái tử bọn họ vừa đi khởi nghĩa quân liền ở thế lực trong phạm vi đánh cướp đoạt sát hơn nữa càng danh chính ngôn thuận bởi vì bọn họ phủ thêm mệnh quan triều đình ra triều đình bên kia không biết là thật không hiểu vẫn là giả không biết vẫn luôn giả chết ngược lại là tây châu đánh khí thế ngất trời lúc trước hoàng thành làm trò liên can bá tánh mặt Sẻo Chu Đồng thắng được dân tâm, do đó đánh hạ Tây Châu. Tin tức truyền quay lại Kinh Thành, Chu Đồng nhà hắn người tiếng khóc một mảnh, Chu bị khí vượng, Chu lao thái thái bị tức chết. Toàn bộ Chu phủ treo lên bạch đèn lồng. Hơi chút hoán lại đây sau, Chu thỉnh mệnh diệt phỉ, thể muốn đem Hoàng Thành thiên Đao vặt quả. Triều đình quân chính quy hơn xa bình dân áo vải, nếu không có Hoàng Thành ở quân sự một đường có thiên phú, chỉ sợ đã sớm bị bắt rồi. Nhưng mà hiện tại Hoàng Thành cũng không hảo quá, bọn họ bị Chu mang đến đại quân vây khốn. nếu không bao lâu đại quân liền sẽ đánh tiến vào chu đã sớm thả ra lời nói bắt sống hoàng thành thưởng hoàng kim ngàn lượng lanh triều đỉnh chức quan hoàng thành nhận thấy được thuộc hạ ngao ngoe dục dịch hắn trước giết mấy cái phản đồ lập uy mới đem này cổ không khí áp xuống đi nhưng chỉ ngọn không chỉ gốc tuyên châu thành trong thành chủ trạch hoàng thành ngẩng đầu nhìn bầu trời thái dương hắn không tin quỷ thần nhưng giờ phút này lại sinh ra hai phân tâm tư ông trời ngươi đều làm ta hoàng thành xưng vương sao không lại trợ ta một hồi Nếu ta Hoàng Thành lần này thoát vây qua đi nhất định ngày ngày ba nén hương. Ít khi Hoàng Thành gục đầu xuống, hắn suy nghĩ cái gì? Thật là cấp hôn đầu. Thành vương, Thành vương. Lui binh, triều đình lui binh. Hoàng Thành không dám tin tưởng ngẩng đầu, đột nhiên bắt lấy người tới, ngươi nói cái gì? Đại vương, triều đình lui binh. Hoàng Thành ở ngắn ngủi trinh lăng sau, mừng rỡ như điên, hắn ngẩng đầu nhìn thanh thiên cười to không ngừng. Ha ha ha thiên mệnh ở ta, quả nhiên thiên mệnh ở ta. Đối với Chu Lui Bình, thế lực khác cũng khó hiểu. Cố Triệt xuyên thấu qua thương nhân hỏi thăm, mới nhìn thấy một vài. Việc này còn phải từ biên quan nói lên, từ Trần hoàng chết thảm sau, Ninh Hầu tướng quân chủ động thỉnh mệnh đi tiền tuyến, hắn hành binh bố trận rất có cố gia Nhi Lang chi phòng, đánh đến Bắc địch kế tiếp bại lui. Bắc địch bên kia ăn không tiêu, vì thế xuyên thấu qua phía trước nhân mạch, cấp ông trung nghĩa cùng triều đình một bộ phận quan văn tặng lễ, hy vọng đem Linh Hầu tướng quân điều đi. Ông trung nghĩa cùng những cái đó quan văn cũng không tốn nhiều sức lực. chỉ là ở nguyên nhạc đế bên người đem ninh hầu tướng quân đại đại khen một hồi cuối cùng thêm một câu ninh hầu tướng quân rất có cố ra chi phong lại kinh sợ thỉnh tội nói chính mình nói lỡ nguyên nhạc đế rất là quan hỏa đem người phạt một hồi nhưng không bao lâu triều đình liền hạ lưỡng đạo thánh chỉ triệu ninh hầu tướng quân hồi kinh bắc địch nhân cơ hội quy mô tiến công biên quan nguy rồi nguyên nhạc đế đành phải đem gần đây đi tây châu diệt phỉ binh lực phái hướng biên quan mà ninh hầu tướng quân hồi kinh sau đã bị giam lỏng thả không đề cập tới thất bại trong gang tức trụ như thế nào phẫn nộ những người khác nhìn nguyên nhạc đế này một hồi tao động tác ai không mắng câu nguyên nhạc đế có tật xấu thanh dương trần trực tiếp cấp khí bị bệnh nằm trên giường ba ngày không lên chiều cũng lười đến thượng lâm thâm dẫn theo tiêu hỏa trẻ đậu xanh đi xem hắn thanh dương trần làm hạ nhân cự ta nhưng không trêu chọc dương trần sao làm ta bị sập cửa vào mặt nam nhân trầm thấp thanh âm truyền đến thanh dương trần đôi mắt chừng ngươi vào bằng cách nào thanh dương trần căm tức nhìn gã sai vặt Gã sai vật đều khổ không ngừng Công tử, tiểu nhân ngăn cản, không ngăn lại Thanh Dương Trần nắm lên trong tầm tay ngọc kiện tạp qua đi, phế vật Gã sai vật lạnh run không dám nôn Thanh Dương Trần xoa xoa giữa mày, tính, đi xuống bãi Là, công tử Lâm Thâm đem trẻ đậu xanh lấy ra tới, thong thả ung dung múc một chén đưa cho Thanh Dương Trần Thanh Dương Trần nhữ mày, ngươi có ý tứ gì? Lâm Thâm, không có gì ý tứ Thời tiết làm, cho ngươi hàng hỏa Thanh Dương Trần cười lạnh. Hắn một lần nữa nằm hồi trên giường, nhắm mắt lại không nói một lời. Lâm Thâm nhìn chè đậu xanh, một lát sau chính mình uống lên. Hắn đem không chén gắt xuống, phát ra nhẹ nhàng và chạm thanh. Dương Trần, Thánh Thượng là quân, chúng ta là thần. Thanh Dương Trần bất động như núi. Lâm Thâm thở dài, lôi đỉnh mưa móc toàn quân ân. Thanh Dương Trần ngực hơi hơi phập phồng. Lại vẫn là nhắm hai mắt. Lâm Thâm ngồi bao lâu, Thanh Dương Trần giả bộ ngủ bao lâu, hai người rằng có hơn nửa canh giờ. lâm thâm mới rời đi thanh dương trần nửa ngồi dậy nhìn dưới mặt đất phát nốc trong đầu xoay quanh lâm thâm câu kia lôi đỉnh mưa móc toàn quân ân ít khi hắn cười nhạo một tiếng mười ngày sau thanh dương trần bệnh tình chuyển biến xấu thanh phụ thay thượng thư tử quan nguyên nhạc đế phái thái ý tiến đến trần trị yên tĩnh trong đại điện trung niên thái y hề nơm nớp lo sợ hội báo thanh đại nhân mạch tượng cực kỳ suy yếu sợ là không nhiều ít ngày nguyên nhạc đế thần sắc nhàn nhạt, nhạt cớ gì như thế thái y hề nói Phía trước thanh đại nhân nhiễm phong hàn, lặp đi lặp lại không thấy hảo, sau lại lại bị lệnh, thân thể liền yếu đi. Nguyên nhạc đế rũ mắt nhìn trên bàn tấu trương, đó là thanh phụ vì thanh dương trần viết dùm từ quan thư. Thôi, lui ra đi. Là, thánh thượng. Hai ngày sau, nguyên nhạc đế chuẩn thanh dương trần từ quan, cho phép thanh gia người hộ tống thanh dương trần hồi cố tịch. Nhưng là thanh phụ lại bị để lại. Thanh dương trần ly kinh ngày ấy, thanh phụ đưa tiền hắn, trong xe ngựa thanh dương trần mặt như giấy vàng. Thanh phụ hồng mắt vô vô hắn tay, môi khép mở vài lần trung quy chưa nói ra lời nói. Thanh dương trần ý động, cha, đi thôi. Thanh phụ đem màn xe bông, đối hộ vệ nói, hảo hảo bảo hộ công tử. Các hộ vệ hẳn là, xe ngựa bánh xe nhanh như chấp chuyển động, thanh ra người thân ảnh đi xa. Thanh phụ đè đè khóe mắt, hắn quay đầu lại khi mới kinh ngạc phát hiện chu ở hắn phía sau, không biết nhìn bao lâu. Ban ngày ban mặt hạ, chu lại mặt không người khí, trước mắt là nồng đậm thanh hắc, mắt hiếm tơ Hắn nhìn chầm chầm thanh phụ, trong mắt giật mình, thanh công tử tuổi còn trẻ lại thân nhiễm bệnh nặng, lao ca ca nén bi thương. Thanh phụ không nói, nhấc chân liền muốn ly khai. Chu lại nói, dương trần kia hài tử vẫn luôn khỏe mạnh hóa bát, sao nói bệnh liền bị bệnh. Thanh phụ lãnh hạ mặt, chu đại nhân có ý tứ gì? Chẳng lẽ mãn kinh thành đại phu đều khám sai sao? Không có. Chu không có gì thành ý chấp tay, là chu mỗ mạng muội Hắn nhịn không được ho khan hai tiếng, ôm ngực nói, chu mộ thân có không khỏe. đi trước rời đi chu xoay người nháy mắt liền đen mặt nhưng mà hắn không có về nhà lại là lập tức vào cung chu chết một cái nhi tử còn chết như vậy thảm nguyên nhạc đế vẫn luôn đối hắn có không quan trọng ấy náy giờ phút này nghe nói chu yết kiến lập tức dẫn nội điện chu quỳ trên mặt đất giảng thuật phía trước chứng kiến thánh thượng thần hôm nay đi theo tặng thanh dương trần bất quá thần không có lộ diện chỉ là bàng quan không nghĩ tới ngoại ý muốn phát hiện manh mối nguyên nhạc đế ác chu chắc tay thánh thượng Thanh Dương Trần là thanh gia này, một thế hệ xuất sắc nhất tiểu bối. Hiện giờ bệnh nặng, thanh gia lại vô nhiều ít bi thương chi sắc. Thần rất khó không nghi ngờ Thanh Dương Trần là trang bệnh. Nguyên Nhạc Đế vướt vẽ nhận ban chỉ, Thanh Dương Trần vì sao trang bệnh a? Chu dập đầu, Thánh thượng thứ tội, thần cũng là cả gan suy đoán. Thần cho rằng Thanh Dương Trần là đối Thánh thượng bất mãn, ghi hận Thánh thượng đem Ninh hầu tướng quân điều khiển hồi kinh. Biên quan ai đều biết Ninh hầu tướng quân tác chiến phong cách rất giống cô gia người, Thanh Dương Trần sợ là di tình tại đây. nhà ta đồng nhi trên đời khi thường nói thanh dương trần cùng tặc tử cố triệt thân như huynh đệ hắn dung nhập không đi vào chu ngẩng đầu thánh thượng thanh dương trần này cử chẳng những đối ngài bất kính càng là một loại khiêu khích hắn ở khiêu khích thiên gia huy nghiêm thần nghĩ nếu hắn luôn mồm xưng chính mình bệnh nặng thánh thượng sao không thành toàn hắn việc này lúc sau thần tin tưởng rốt cuộc không người dám noi theo thanh dương trần cử chỉ nguyên nhạc đế như suy tư gì chu nhẹ giọng nói thánh thượng đao lại sắc bén không ở tay của ngài trung liền không có ý nghĩa nguyên nhạc đế khép lại mắt lại mở khi ánh mắt thanh minh chu đại nhân càng vất vả công lao càng lớn vì đại tính lo lắng rất nhiều thưởng chương 71 pha lê hồi phủ trên đường chu vô lực dựa vào xe vách tường bên ngoài tiếng người đi xa hắn nhìn chằm chằm án kỷ thượng điểm tâm đó là chu đồng thích nhất điểm tâm chu cầm một khối cắn tiếp theo khẩu hốc mắt ướt át con ta đừng nội vi phụ sẽ cho ngươi tìm một đám bạn bè ngươi không cô đơn như chu sở liệu thanh dương trần thật là trang bệnh không giả nhưng thanh dương trần không nghĩ tới bọn họ mới vừa chạm đất liền gặp ám sát hắn lập tức làm bộ bị thứ rơi vào trong nước không có động tĩnh thích khách nhóm tìm một vòng cuối cùng chỉ tìm được thanh dương trần xứng ở trên người túi thuốc kết luận thanh dương trần đã chết liền hồi kinh phục mệnh thanh gia trên giới bi ý một mảnh thanh dương trần thân chết tin tức cũng truyền đi ra ngoài diệp âm Tử văn đại làng trong miệng nghe được tin tức thời điểm còn sửng sốt một chút theo sau vội vàng về nhà cố triệt ta ủi nàng Đừng lo lắng, Thanh Dương Trần hướng kia chỉ tiểu hồ ly không chết được. Nhưng mà Diệp Âm vừa đi, Cố Triệt trên mặt nhẹ nhàng chi sắc biến thành nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới đường đường vua của một nước thế nhưng sẽ phái người đi ám sát thần tử. Quả thực là vớ vẩn. Cố Triệt tư tiền tưởng hậu, cuối cùng vẫn là phái người hướng lỗ mà bên kia đi rồi một nằm. nay đã khác xưa, Cố Triệt thủ hạ có đắc dụng người. Tháng trạm thời điểm, Cố Triệt phái ra đi người đã trở lại, chẳng những mang về Thanh Dương Trần không chết tin tức còn mang về tới một cái theo túi, trời biết quách hoa tiếp được đồ vật thời điểm, quả thực là ra đầu tê dại, hắn đoán được một chút, nhưng mà cố triệt lại ở một lát mở mị sau, hai mắt đỏ bừng, đi đem đỉnh tư cùng A lãng kêu lên tới, quách hoa cảm giác ra không đúng, vội không ngừng liền đi, không nghĩ tới hắn gọi người thời điểm diệp âm cũng ở, diệp âm thấy quách hoa thần sắc có gì, phát sinh chuyện gì, này quách hoa khó xử, mặt khác sự còn chưa tính, nhưng cố lãng không cao hứng, quách hoa thúc thúc. Ta nương cùng cha ta là người một nhà, ngươi không cần giấu diếm Quách hoa tưởng tượng cũng đúng, liền đem sự tình đơn giản đề đề. Cố đình tư đồng tử mách xúc, không đợi quách hoa nói xong, cố đình tư liền chạy tới chính viện. Ca, có phải hay không? Chính viện cố triệt đơn độc tích một gian nhà ở, bên trong bãi cô ra người bài vị, giờ phút này bài vị hạ phóng một cái theo túi. Cố đình tư nước mắt trật lạc, thẳng tắp quỳ xuống sau quỳ sắt đất khóc lớn, ta cho rằng đều không có, ta cho rằng đều không có. nàng đầu gối hành tiến lên thành kính nhìn theo túi túi người dập đầu diệp âm cùng cố lãng theo tới viện môn thời điểm trong phòng truyền đến cố đỉnh tư tiếng khóc quanh hoa thức thời rời đi cố lãng một lòng nhanh chóng nhảy lên hắn bất an bắt lấy diệp âm tay nương diệp âm ẩn ẩn đoán được cái gì nàng có điểm xấu hổ đẩy đẩy cố lãng tiểu bối ngươi vào đi thôi cố lãng lắc đầu nương cùng ta cùng nhau âm âm cũng đến đây đi cố triệt không biết khi nào ra tới hắn nắm diệp Âm tay hướng trong đi ít khi phòng trong tiếng khóc lại thêm một đạo diệp âm nhìn rậm rạp bài vị trong lòng phát đổ. là ta quá yếu ngày thường bày mưu lập kế nam tử giờ phút này suy suốt túi đầu diệp âm mí môi nắm lấy hắn tay a cửu ngươi làm thực hảo người chết như đèn diệt ở sinh mệnh mất đi kia một khắc thân thể cũng chỉ là thân thể mặc kệ như thế nào đều sẽ hư sẽ hủ bại mà ngươi phải làm chính là tương lai một ngày nào đó rửa sạch bọn họ gan khuất trả bọn họ thanh danh thánh nhân sở dĩ là thánh nhân Là bởi vì hắn học vấn lưu truyền tới nay, nhưng hắn thân thể sớm đã qua đời không phải sao. Diệp âm túi người vọng tiến cố triệt hai mắt, a cửu, không cần chui vào ngõ cụt, hảo sao. Cố triệt nhìn lại nàng, diệp âm ánh mắt kiên định mà có lực lượng, cố triệt trong mắt nước mắt khoảnh khắc tạp lạc, lại nước mắt khi lại khôi phục bình tĩnh, ta hiểu được. Cố đình tư trong lòng kích động một cổ hỏa, nàng rất muốn làm điểm cái gì, nhưng hiện tại thế cục làm bọn hắn cần thiết phục tiểu làm thấp. nếu không ca cùng á âm tỷ tỷ mới vừa thành lập thế lực liền sẽ phá thành mảnh nhỏ nang đây ngập lửa giận vô pháp phát tiết chỉ có thể liều mạng luyện võ mỗi ngày đem chính mình mệt mỏi đến kiệt lực mới từ bỏ nhưng chỗ tốt là cố đình tư võ nghệ càng thêm tinh vi giang nam khôi phục mặt ngoài bình tĩnh cố triệt lại biểu trung tâm trần bảo giúp đỡ nói chuyện triều đình bên kia tự nhiên không có miệt mài theo đuổi huệ huyện cùng mặt khác huyện thành khôi phục thông thường, lúc này văn ra tiền ra ninh ra Tôn gia đều bắt đầu phát huy tác dụng, thậm chí liền Chỉ Minh Hiền cũng bị Diệp Âm sai xử. Ai làm Chỉ Minh Hiền trước kia cũng là phú quý cậu ấm, rất rõ ràng sinh ý chẳng sự. Diệp Âm đem đậu nành du tẩm ra pháp phương thuốc cho hắn, làm Chỉ Minh Hiền tận lớn nhất khả năng tranh hồi ích lợi. Đừng nói cái gì Diệp Âm phía trước bán quá một hồi phương thuốc, đối phương thấy thế cục rối loạn, trong vòng một ngày đem giá hàng phiên bảy tám lần, đã phi nhân nghĩa giả gì cần giảng đạo nghĩa, bất quá là hắc căn hắc. Diệp Âm bẻ ngón tay cấp Chỉ Minh Hiền hạ nhiệm vụ. Ta muốn đậu nành, đông hạt giống, vải vóc, dược liệu còn có. Chí Minh Hiền nghe Diệp Thâm liệt kia từng điều, cảm giác đầu đều phải tạc. Ta không làm, tìm người khác đi. Diệp Thâm đông chốc ý miệng, sau đó gọi người lấy tới một cây đao, làm cho Chí Minh Hiền mặt tay không bẻ gãy. Chí Minh Hiền. Diệp Thâm ánh mắt âm chắc chắc, phảng phất đang nói, đừng ép ta tức ngươi. Chí Minh Hiền lập tức chẳng hảo, biểu tình nghiêm túc, định không có nhục mệnh. Hắn lui ra phía sau ba bước. Sau đó nhanh như chấp nhi chạy không ảnh. Nữ ma đầu muốn giết người a a a a. Diệp âm một bên thao luyện mọi người, một bên tưởng tân điểm tử, bọn họ thực yêu cầu tiền. Diệp âm muốn kiếm tiền, mà này tiền chỉ có thể từ người giàu có trên người kiếm. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui đều không thể tưởng được hảo điểm tử, cấp khỏe miệng trường vết bỏng rộp lên. Nàng sốt ruột những người khác cũng đi theo sốt ruột, vương thị cho nàng ngao quả lê thủy hàng hỏa. Diệp âm phủng quả lê nước uống khi, không biết như thế nào nghĩ tới quả lê đồ hộp nàng thích ăn quả quýt đồ hộp đáng tiếc cổ đại không có pha lê diệp âm đằng đứng dậy trong tay chén tạp rừng ở mà đem những người khác đều hoảng sợ diệp âm ánh mắt tinh lượng ta nghĩ tới ta biết như thế nào kéo đám kia người giàu có tiền vương thị cùng ông thanh thanh vẻ mặt ngốc cái gì diệp âm hỏi a cửu đâu a cửu ở nơi nào cố lãng vừa vặn lại đây nghe được diệp âm nói liền đáp cha ở thư phòng cố lãng dứt lời cảm giác bên người một trận gió trước mặt diệp âm liền không có bóng dáng a cửu a cửu diệp âm gõ hai hạ môn liền đẩy cửa mà vào cố triệt mới vừa đứng dậy ngươi ngồi trở lại đi ta có cái biện pháp cùng ngươi nói cố triệt ngồi nghiêm chỉnh diệp âm lấy giấy bút cố triệt vì nàng mài mực nhưng diệp âm lại dừng lại a cửu hiện tại có pha lê sao diệp âm là thực sự có điểm bóng ma nàng nguyên lai còn tưởng rằng đường trắng chế pháp khó lường ai biết sớm đã có cố triệt lại vẻ mặt mờ mịt hắn nghĩ nghĩ thử hỏi âm âm chính là nói lưu ly